giờ này khắc này nàng muốn tìm mục tiêu đang ở cái này trận pháp ở giữa hắn mang đến tứ đại quỷ quân phân biệt đóng tại trận pháp bốn cái góc mà vẫn luôn dùng tố sắc trường bảo cất giấu thân phận người kia hãy còn đứng ở ngoài trận trong cốc sóc phong từng trận nàng tố sắc trường bảo lù lù bất động cũng không biết là cái gì tài trước. nhậm bình sinh nhìn lướt qua trạm vị liền biết vì cái gì chỉ sấm nhất định phải mang tứ đại quỷ quân tiến đến cái này trận pháp tên là huyễn hải vạn tinh ấn kết cấu hình cùng cờ vây bàn cờ người ở trong đó giống như con cờ chỉ có đi đối mỗi một bước mới có thể đủ mở ra cái này trận pháp cái này trận pháp vẫn là năm đó nàng cùng tố quang trần cùng nhau làm ra tới nhậm bình sinh nhẹ giọng nghiệm ai như vậy nhàm chán dùng cái này trận pháp tới tàng đồ vật vừa dứt lời chỉ sấm pháp quyết đã qua trận pháp mở ra nhậm bình sinh như mày trong lòng máy nhảy trực giác nói cho nàng có cái gì tương đương đáng sợ đồ vật muốn xuất thế liền ở nháy mắt một đoàn bạch quang đột ngột từ mặt đất mọc lên chiếu đến tất cả mọi người hai mắt đau đớn mấy dục rơi lệ. Bạch quang sau khi xuất hiện, càng lúc càng lớn, từ bên ngoài xem qua đi, chỉ có thể mơ hồ thấy đạo bạch quang này tựa hồ là cá nhân hình, nhưng căn bản thấy không rõ người này trông như thế nào. Tứ đại quỷ quân bị chấn đến đồng thời miệng phun máu tươi, ngay cả chỉ sấm sắc mặt đều trắng một cái trước mắt. Duy độc đứng ở ngoài trận đại úy Hiền sư, nhìn chăm chăm bạch quang nhìn một lát, mày nhăn lại, mặt lộ vẻ trầm tư. Mà Nhậm Bình sinh tắc trực tiếp ngốc lăng ở đường trường. Này, này không phải này không phải ta thần niệm phân thân sao tấn chức đạo thành về sau nàng có thể hành phân hồn việc ỉ vào chính mình thần hồn đủ cường trực tiếp phân ra một cái thần niệm phân thân cũng coi như là cho nàng chính mình lưu lại một cái đường lui năm đó nàng tích xuất thần niệm phân thân sau đem thần niệm phân thân phàm ở chính mình trong động phủ hành đóng giữ chi trách vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này từ từ nay trong nháy mắt sở hữu quái dị cảm giác đều phảng phất liền thượng tuyến nhậm bình sinh trong đầu hiện lên vô số ý niệm Cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái giở khóc giở cười biểu tình thượng. Nàng từ nhập tê xuyên bắt đầu liền cảm thấy nơi này có loại quen thuộc cảm, là bởi vì nơi này chính là nàng đã từng động phủ. Ai cũng không nghĩ tới, một ngàn năm qua đi, trong động phủ thế nhưng có như vậy dị biến, cơ hồ hoàn toàn bị này đó dị thú chiếm lĩnh. Khó trách này đó dị thú nhìn đến nàng sẽ cảm thấy sợ hãi, nguyên lai là tu hú chiếm tổ, trộn dạng. Cơ hồ đồng thời, này đạo nhân hình bạch quang buộc phát ra làm cho người ta sợ hãi linh áp. Lệnh tứ đại quỷ quân cùng quỷ vương trì sấm đều vị trí biến sắc, linh áp nổ tung ngay mắt, trì sấm đã cùng nhân hình bạch quang chiến đến cùng nhau. Cố tình vào lúc này, có hai cái thân ảnh, một trước một sau vọt vào chiến trường trung tâm điểm. Thấy như vậy một màn, tứ đại quỷ quân đồng thời biến sắc, đại y liệt sư nguy hiểm. Phần 42, chương 42 ngàn năm gặp lại, mắt thấy đại y sư vọt vào đi, tứ đại quỷ quân tức khắc rối loạn. Vị này chính là bị bệ hạ đặt ở đầu quả tim nhân vật bệ hạ hôm nay mạo lớn như vậy nguy hiểm riêng tiến đến tìm trường sinh cốt đều là vì nàng nếu là nàng ở bọn họ mí mắt phía dưới xảy ra chuyện kia còn phải bệ hạ còn không được điên la sát quỷ quân nôn nóng nói vừa rồi còn có một bóng hình xông vào là ai tu la quỷ quân mặt trầm như nước ta đi xem khuyên ngươi không cần nga ngang trời xuất hiện một đạo khàn khàn nữ âm chế chủ tu la quỷ quân bước chân thanh âm này như xương như khói tựa từ bốn phương tám hướng mà đến hoàn toàn làm người sợ không được nói chuyện giả ở đâu cái phương hướng tu la quỷ quân mặt mày châm xuống người nào người nọ cười nhẹ vài tiếng khàn khàn thanh tuyến tựa như lông chim cào hơn người đầu quả tim mang theo một loại không chút để ý chơi bùa, làm tu la quỷ quân có chút tức giận tại đây quỷ vực trừ bỏ bệ hạ nào còn có người dám dùng loại thái độ này đối hắn đang nói trận pháp chính giữa cuốn lên lạnh thấu xương sóc phong một chút tinh hỏa từ trung tâm tràn ra trong thời gian ngắn thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế Phong trợ hỏa thế, lệnh ngọn lửa càng tăng lên. Đại y sư nhận ra này hỏa, thật là nàng nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, trước mắt toàn là không thể tin được, nàng còn có thần niệm phân thân tại đây trên đời. Trong trận người nọ hình bạch quang mỗi động một bước, đều có thể lệnh trì sắc mặt trắng bệnh một cái trước mắt. Hắn màu da vốn là lánh bạch như ngọc, ở màu bạc phụ trợ hạ, càng hiện mặt trắng như tờ giấy. Trì sấm mắt hàm chấm sắc, tay trái bấm tay niệm thần chú, tay phải tắc lấy ra một thanh ô kim trường đao năm đó hắn vô luận là ở thiên diễn vẫn là trả lại nguyên đều là đứng đầu thiên tài võ đạo song tu cũng có thể làm được vô luận cái nào đều không rơi hạ phong này đem ô kim trường đao là hắn tu đến nguyên anh cảnh sau đạo tôn đưa cho hắn lễ vật nghe đồn năm đó hắn trốn chạy quy nguyên khi này đem ô kim trường đao nhiễm vô số quy nguyên đồng muôn huyết theo sau ở trì sấm tự thiêu khi bị hắn ngạnh sinh sinh bẻ gãy lấy biểu hắn cùng quy nguyên nhất đao lưỡng đoạn lại không biết vì sao cây đao này hiện giờ còn ở hắn trong tay trì sấm mặt mày đẻ thấp ánh mắt xẹt qua hối sắc cánh tay dài dơ lên cao lưới lao chạm phá trời cao thế như trăng tròn thê lương lưới dao tựa ở hí vang hoành đoạn thương yên sương trắng hình như có chim nhạn chết cánh mà đọa vọng cửu tiêu mà không nhắm mắt đúng là nhất chiêu thê tuyệt thu tiêu lạc nhạ từ tiến giai đạo thành về sau thế gian đã hiếm có người có thể cho trì sấm như vậy đáng sợ áp lực một đao chém xuống trì sấm nghe thấy phía sau chuyển đến tứ đại quỷ quân hỗn độn kinh hô đến tột cùng là ai đại uy sư ở đâu sương mù quá đống, căn bản thấy không rõ. Chi sống trong lòng ngảy dựng nàng tiến vào làm gì? Hắn lập tức thu đao tính toán trở về tìm người, lại không ngờ đến hắn đao mang trong khoảnh khắc bị tản ra. Sương mù chung có màu đen vượng hai vượng nhiễm bầu trời nguyệt. Chi đầu xương, trong ao yên, nồng hậu xương trắng cùng nhạt nhẽo màu đen đan chéo, giống như một bộ tinh diệu vẩy mực sơn thủy họa lệ mọi âm thanh cộng tịch. Màu đen chợt cuốn lên, khi thâm khi thiển, hình cùng cuộn sóng đào đào, sông dài không rước mới vừa rồi thu hồng nhạn minh thế tới rào rạc lại ngột mà một đầu tài tiến giữa sông hoàn toàn vô sinh lợi ở đây tất cả mọi người gặp đen như mực sông dài cọ rửa tứ đại quỷ quân nháy mắt rời đi đóng giữ điểm vị gặp quỷ nay đến tột cùng là cái gì kỳ quái chiêu số nhậm bình sinh nhận với sương mù dày đặc bên trong phu hỏa kéo ưu lam sắc lông đuôi thưa thất thành trò, mắt phong hơi hơi gợi lên ngụy trang lúc sau khàn khàn giọng nữ lần thứ hai đẩy ra bị linh lực truyền lại bốn phương tám hướng hình như có ý cười đây là phù đạo trục tự chạy về hướng đông đi nay sở hữu tự phủ đều là nàng chính mình sáng chế đây là nàng nhận bình sinh phù đạo thế gian độc nhất vô nhị nàng kia ngữ khí như là đang ám chỉ đối phương chưa thấy qua bộ mặt thành phố la sát quỷ quân tức giận đến mặt đều đen hận không thể tức giận mắng lời nói vừa đến bên miệng biểu tình lại chợt căng thẳng trận trung trận văn thế nhưng đã xảy ra biến hóa ban đầu bàn cờ tuyến tất cả văn mẹo đột nhiên biến thành một cái thật lớn lốc xoáy Lốc xoáy phủ vừa xuất hiện, liền ngang trời sinh ra thật lớn hấp lực, hấp dẫn trong trận tất cả mọi người hướng về ngay trung tâm phương hướng hội tụ mà đi. Nhậm Bình Sinh cười nhẹ nói, "Sớm nói, khuyên ngươi đừng cử động, cái này trận pháp là sẽ biến." Tứ Đại Quỷ Quân làm thủ trận mắt trận, một khi mắt trận vị trí thay đổi, kia trận pháp tự nhiên cũng sẽ biến. Đây là huyến hải vạn tinh ấn khó nhất làm địa phương. Cho đến giờ phút này, Nhậm Bình Sinh trong đầu ký ức mới bắt đầu chậm rãi hồi ôn. Nàng chậm rãi đi hướng trước, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Vẫn là chuẩn bị ở sau ở lâu thật tốt ta 300 năm trước Thiên diễn phát hiện nàng một cái động phủ Bởi vậy mở ra sống lại thời đại Nhưng nàng cũng không chỉ có một động phủ Hiện giờ cái này không biết bị người nào Thay tên vì tê xuyên Lại càng không biết khi nào cùng quỷ vực tương liên tiếp lên động phủ Là năm đó bị nàng để vào Trong hư không chuẩn bị ở sau Ngay cả chân tiên cũng tìm không thấy Nàng nguyên tưởng rằng Cái này động phủ sớm tại ngàn năm thời gian Trung bị hư không gió lốc cuốn đi Rốt cuộc tìm không được Không nghĩ tới Thế nhưng ở chỗ này ngoài ý muốn gặp nhau. Nàng thần niệm vừa động, sương mù dày đặc trung nhân hình bạch quang cũng đi theo động tác, trong cốc trận pháp, thậm chí toàn bộ tê xuyên một thảo một mục, sở hữu sinh linh đều có thể nhân nàng thần niệm mà động. Nhậm Bình Sinh nhìn chính mình đôi tay, rất là cảm khái. Khi cách nàng tái, nàng rốt cuộc lại lần nữa cảm nhận được thiên địa vạn vật đều ở trong khống chế xác định cảm. Trận pháp bên trong loạn thành một đoàn. Gắt gao một cái thần niệm phân thân cũng đã làm trì sớm ấp còn không mang nổi mình ấp. Bọn họ tiến vào trong trận, phản phất tiến vào đến một thế giới khác, thiên ngoại hữu thiên. La sát quỷ quân trầm giọng nói, chúng ta ở chỗ này chịu hạn thật sự quá lớn, ngày thường thực lực phát huy không ra một phần ba, chỉ biết liên lụy bệ hạ, không thể giúp bất luận cái gì vội. Vô thường quỷ quân ở màu đen sông dài không ngừng cọ rửa bên trong gian nan đứng vững góc chân, gian nan nói, đừng động trận pháp, chúng ta thủ không được, đi vào bảo hộ đại y địa sư. Lốc xoáy lực lượng không ngừng hút cuốn bọn họ, bọn họ trong lòng có dự cảm. Một khi bị chân chính hít vào đi, liền sẽ lại vô quay lại đường sống. Dạ xoa quỷ quân nhịn không được mắng to, đến tột cùng là ai làm ra tới như vậy biến thái trận pháp. Khi nói chuyện, bốn người ánh mắt đan sen, quyết đoán gật đầu, trong khoảnh khắc đã phân tán lao ra, từ khắp nơi hình thành một cái nghiêm mật phòng hộ võng phòng ngựa chỉ sấm cùng đại y sư bị hút vào trong trận. Thân niệm phân thân ở nhậm bình sinh dưới sự chỉ dẫn, đầu ngón tay lại lần nữa kẹp lên một lá bửa. Nay một chương! là nàng ngày thường sử dụng nhiều nhất công kích của chú chiến tử kiếm thu xương nhất kiếm phá vỡ xương mù làm ở đây mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời ngay sau đó hai mắt đau đớn không thôi nhìn không được nước mắt chảy ròng mê mang chung một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm trầm ổn nói đừng hoang hốt tu la chạm đông bắc giác hữu khởi đệ tam cách la sát chạm đông nam giác hữu khởi thứ mười lăm cách vô thường chạm phía tây nam tả khởi thứ bảy cách dạ xoa chạm tây bắc giác tả khởi thứ 21 cách vừa dứt lời Tứ đại quỷ quân lập tức làm theo, phi thân mà ra, cực lực chống cự lại lốc xoáy cường đại hấp lực, hướng về nói chuyện người sở chỉ phương hướng mà đi. nhậm Bình sinh đang âm thầm, hướng thú mà nhướng mày phong. Người này xem ra đối với trận pháp còn có chút nghiên cứu, nói mấy cái điểm đúng là phá giải trận này mấu chốt nơi. Huyến Hải Vạn tinh ấn là nàng cùng Tố Quang Trần một đạo nghiên cứu ra tới đồ vật, Tố Quang Trần chính là tự cổ trí kim thiên hạ đệ nhất trận pháp sư, trừ bỏ sớm biết nội tình mấy cái bạn tốt mặc cho còn sống chưa bao giờ gặp qua có người có thể phá vỡ cái này trận pháp nàng đối pha trận người sinh ra chút tò mò cố tình nói chuyện người thanh âm rất là quái dị quá mức linh hoạt kỳ ảo thậm chí có chút cứng đờ vừa nghe liền biết này cũng không phải bình thường nói chuyện phát ra thanh âm mà là từ linh lực bắt chước bức ra thanh âm nhưng tò mò về tò mò nàng không thể làm người này phá hư kế hoạch của chính mình tứ đại quỷ quân sắp phi để mắt trận nháy mắt nhập bình sinh đu ám thân ảnh vô thanh vô tức lẻn vào tới rồi chỉ sấm bên cạnh người nàng thao túng thần nghiệm phân thân dùng lôi đình giận làm che đậy sấm rền tiếng động không ngừng nổ vang trước mắt xương mù dày đặc cùng với điện quang lập lòe làm người căn bản thấy không rõ trong sân tình hình mà chính mình theo sát ở trì sấm phía sau trong tay hàn quang hiện ra là nàng vẫn luôn tùy thân mang theo đoạn truy lộ ra mũi nhọn trong chấp đoáng, đoạn truy từ sau lưng để thượng trì sấm ngực tứ đại quỷ quân đồng thời phi đến hồn lực vận chuyển ngăn chặn mắt trận, trận pháp đấu chuyển lốc xoáy tàng ra một lần nữa thuộc về trở thành bình thường bàn cờ cách cơ hồ đồng thời sương mù dày đặc tiệm tán vô thường quỷ quân mắt sắc mà thoáng nhìn nhậm bình sinh thân ảnh lạnh lùng nói bậy hạ cẩn thận Chỉ sấm lập tức đã nhận ra trong tay ô kim trường đao rung lên trở tay liền phải thọc vào nhậm bình sinh trong thân thể ngọn gió đan sen tương kích phát ra chói hai thanh âm chỉ sấm lập tức xoay người thoáng nhìn một cái toàn thân bị màu đen trường bảo bao vây dung nhan bị mũ có rèm che lấp đến kín mít thân ảnh cái này thân ảnh phóng xuất ra linh áp cùng chính hắn so sánh với chỉ có hơn chứ không kém trì sấm mi nhăn như thâm xuyên trận pháp phóng xuất ra thần niệm phân thân liền tính tốt xấu là ngàn năm trước đại năng lưu lại nhưng trước mắt vị này quỷ vực khi nào lại xuất hiện một cái đạo thành về nhậm bình sinh khỏe môi nhẹ cong bị mũ có rèm che lấp nàng thần niệm vừa động chỉ sấm sau lưng thần niệm phân thân lập tức khi thân thượng tiền hai người một trước một sau hướng chỉ sấm đột nhiên đẩy ra một trường, trưởng phong lôi cuốn đạo thành về mạnh mẽ linh áp cùng như có như không phù ý mắt thấy liền phải làm chỉ sấm đột từ đương trường vô thường quỷ quân cao giọng nói thủ hạ lưu tình. Vị tiền bối này vì sao trước đó tới? Chỉ cần không thương cập chúng ta bệ hạ, hết thể đều hảo thương lượng. Nhậm bình xin cười khẽ hạ. Muốn chính là ngươi những lời này. Nàng thân thể đại khái suất là bị trì sấm thu ở giới tử trong túi, tu sĩ cấp cao giới tử túi, hơn phân nửa đều thiết hạ lệnh cấm, nếu vô bản nhân thân nghiệm, căn bản vô pháp mở ra. Đương nhiên, nếu muốn cưỡng chế mở ra cũng không phải không có cách nào, chỉ cần giới tử túi chủ nhân thân tử đạo tiêu Đợi cho lưu tại giới tử túi thượng thần hồn hoàn toàn tiêu tán, giới tử túi liền trở thành vật vô chủ, ai đều có thể mở ra. Nhưng một cái đạo thành về tu sĩ thần hồn muốn hoàn toàn tiêu tán, ít nói cũng được với trăm năm thời gian, nhậm bình sinh chờ không nổi. Phương pháp tốt nhất, đó là cùng bọn họ để điều kiện. Ma nang lợi thế, chính là ở đây mọi người mệnh. Nhậm bình sinh vẫn là dùng chính mình ngụy trang ra tới xa ách thanh tuyến, du thanh nói, các hạ tự mình mang đi ta thân thể, còn ở quỷ vực bốn phía lùng bắt ta hiện giờ thế nhưng hỏi ta muốn cái gì không khỏi quá buồn cười chút nàng tuy nói như vậy lại lược giơ tay đáng sợ linh áp phách thiên cái địa áp xuống tới thậm chí làm trong trận cái kia đáng sợ nhân hình bạch quang đều bị nàng chế trụ không được lúc nhích. thấy thế tứ đại quỷ quân biểu tình càng thêm khẩn trương người này hình bạch quang cùng bọn họ bệ hạ chiến thành một đoạn khi bọn họ bệ hạ mơ hồ là ở vào hạ phong mà vị tiền bối này vừa ra tay liền chế trụ người này hình bạch quang đây là ở thị uy a Là ở nói cho bọn họ, muốn lộng chết các ngươi này đàn tiểu sâu, với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Tứ đại quỷ quân hai mặt nhìn nhau, trao đổi khẩn trương đến cực điểm ánh mắt. Chúng ta quỷ vực, khi nào tới như vậy một tôn đại Phật, chúng ta thế nhưng còn không hề phát hiện. Đừng nghĩ, chạy nhanh cứu bệ hạ. Nhậm bình sinh cơ hồ nắm chắc, đối phương nhất định sẽ đáp ứng nàng yêu cầu. Nàng lợi thế chú định trận này đàm phán thiên bình nhất định sẽ hướng về nàng phương hướng quynh đảo. Nàng cung chi sấm cũng không cụ hoán Tiến vào quỷ vực cũng bất quá là vào nhầm, huống hồ nàng thân thể tử phủ linh mạch tàn phá, mới vừa kết thành kim đan vẫn là ở đan dược giả tạo ra tử phủ chung kết thành, chỉ sớm lấy như vậy một khối thân thể căn bản vô dụng. Nhậm bình sinh nguyên bản tin tưởng mười phần, lại thấy tứ đại quỷ quân nghe được thân thể này hai chữ khi, lập tức biến sắc. Chỉ sống bị lươi đau sở chỉ, mặt không đổi sắc nói, không có khả năng. Nhậm bình sinh, khoe miệng nàng vừa kéo, không nghĩ ra được nàng kia thân thể đến tột cùng nơi nào được quỷ vương mắt. Không khí rằng có chi gian, nhậm bình sinh nhẹ bén nhận thấy được, nhắc tới thân thể khi, tứ đại quỷ quân chú ý ánh mắt cũng không ở trì sống trên người, mà ở bọn họ phía trước, người mặc tố sắc trưởng bảo đem toàn thân thậm chí mặt đều che lại nhân thân thượng. Nhậm bình sinh có chút lỗi thời mà nghĩ tới, người này cùng nàng trang điểm thật là có hiệu quả như nhau chi diệu. Giang có không giới khi, là đại y thí sư trước ra tiếng. Nàng chưa từng mở miệng, mà là đem linh lực bức thành một đường, nhưng làm hơi mang cứng đờ thành em nói ra. Ta đáp ứng ngươi. Trì sấm thần sắc biến đổi, lập tức nói, không được. Đại y sư bất nhãm mà mắt trợn trắng, cả giận nói, trì sấm, cứu ngươi đâu, đừng cho mặt lại không cần. Trì sấm lại cố chấp thật sự, lạnh lùng nói, ta nói không được, chính là không được. Nếu không phải ngại với cái này thân phận không rõ hắc ý gì tiền bối còn ở nơi này, đại y sư quả thực tưởng đi lên đánh tơi bởi trì sấm một đốn, mổ ra hắn đầu góc nhìn xem bên trong có phải hay không tất cả đều là hồ nháo. Nàng hiển nhiên là sinh khí, từng câu từng chữ ngay cả này cứng đờ giả thanh đều có thể nghe ra nghiến răng nghiến lợi mà ý tứ. Chỉ sớm, ta nói rồi rất nhiều lần, ta không cần người khác thân thể, đem vị tiền bối này thân thể còn cho nàng. Đại y sư hít sâu một hơi, hướng nhậm bình sinh hơi hơi không người hành lễ, hắn phiếm trục, cũng không ác ý, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi, thân thể chúng ta nhất định trả lại. Chỉ sớm một đôi con ngươi mở mịt nùng liệt gió lốc, hắn nhìn chằm chằm đại y sư nhìn hồi lâu, môi phong nhấp chặt, hầu kết trên dưới lan lan, ngạnh thanh nói, nếu ngươi không cần. Ta liền hủy hoại khối này thân thể, ngươi không cần đồ vật, cũng không thể để cho người khác cầm đi. Nhậm bình sinh. Nàng nhìn xem trì sấm, nhìn xem đại y địa sư. Thầm nghĩ, các ngươi có thể hay không hơi chút tôn trọng ta một chút. Nàng đuôi mắt nhẹ cong, đáy mắt ý cười lại phai nhạt chút, nhẹ giọng nói, xem ra các ngươi cũng không tưởng hảo hảo nói, kia liền tính. Khi nói chuyện, nhậm bình sinh nhìn vân đạm không khí, thanh âm thậm chí còn mang chút ý cười. Sau đó trực tiếp một đao chui vào trì sấm vai phải ngay sau đó thân ảnh chấn lóe, trực tiếp xuất hiện ở đại y y sư phía sau, trưởng phong đánh nút lại, trong nháy mắt liền đem đại y y sư khống chế ở dưới trưởng. Nhậm Bình sinh lạnh thanh nói, ta xem như xem minh bạch, nếu quỷ vương không muốn đem thân thể trả lại với ta, là vì vị này đại y y sư nói, kia nếu đại y y sư không có, không phải không có loại này lo lắng sao? Nhậm Bình sinh nguyên cũng không nghĩ giết đại y y sư, nàng ngượng cơ hội tiến đến đại y y sư bên hai, nhẹ giọng nói, tiểu cô nương, khuyên phục hắn, có thể làm được sao? Nhậm Bình sinh nhẹ giọng mỉm cười, nhưng Đại Y Sư lại nghe minh bạch nàng chưa hết chi ngôn. Nếu có thể khuyên phục, ngươi chính là công thần. Nếu khuyên không phục, ngươi chính là con tin. Chỉ sấm sắc mặt đột biến, ngươi buông ra nàng. Đại Y Sư phản quát lớn một câu, ngươi nếu thật muốn làm ta chết liền câm miệng cho ta. Chỉ sấm hai mắt đỏ đậm, cũng không biết từ đâu mà đến lực lượng, quanh thân hồn lực bạo trướng, thế nhưng phá tan Nhậm Bình sinh thiết hạ gông cùm xiềng xích, hắn hồn lực giảo đến trận văn đều xuất hiện một tia hỗn loạn. Nhậm Bình Sinh nhíu mày, thân niệm vừa động, khống chế được trận pháp lần thứ hai biến hóa, lốc xoáy một lần nữa hiện lên. Gặp phải loại này không nói lý còn không có đầu vóc cố chấp cuồng, Nhậm Bình Sinh thật muốn tức giận mắng. Nàng phẫn nộ dưới, một phen chế trụ đại y sư bả vai. Nàng trưởng phong đem đại y sư tố sắc trường bào lay động, nguyên bản khấu ở đại y sư trên đầu mũ tràng rất xuống dưới, lộ ra nửa đoạn trên chưa chăn xà che khuất dung nhan. Nhậm Bình Sinh cùng đại y sư đồng thời sắc mặt biến đổi. Nhậm Bình sinh tức khắc minh bạch vì cái gì Chỉ Sấm một hai phải thế đại y y sư lưu lại khối này thân thể không thể. Nàng dưới trưởng nguyên bản hẳn là đại y y sư thân thể địa phương, thế nhưng giống tuyết khối này tố sát trường bào dưới nhìn như tràn đầy kỳ thật là cái bị linh khí che giấu phong phú lên vỏ rỗng. Nhậm Bình sinh mới đầu còn tưởng rằng Chỉ Sấm muốn đem nàng thân thể cấp đại y y sư là vì cấp hồn thể tìm được nơi nương nỗ để tu vi càng tiến thêm một bước, không nghĩ tới đại y y sư lại là có thật thể. Chỉ là này thật thể, làm người có chút ngoài ý muốn, bí mật bị chọc thủng, đại y sư sắc mặt cũng thay đổi. Nàng lập tức quay đầu, ánh mắt như đau, hận không thể đem phát hiện nàng bí mật người chắc chết. Này liếc mắt một cái lại xem đến Nhậm Bình Sinh đương trường ngây ngẩn cả người. Chẳng sợ khăn che mặt che giấu đại y sư hạ nửa khuôn mặt, nhưng này đôi mắt, nàng cũng vĩnh viễn nhận được. Thân niệm phân thân ở lấy một đôi năm, giữa sân điện quang cùng ánh lửa đàn sen, xương trắng cùng màu đen đan chéo, trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn nhậm bình sinh trong đầu như là bị búa tạ đánh trúng hỗn độn một mảnh nàng theo bản năng động tác chính là một phen vớt lên đại y yà sư khắp cái quyết làm trận pháp lần thứ hai biến ảo trận trung tâm lốc xoáy chỗ mọc lan tràn một cái sâu không thấy đáy hát động nhậm bình sinh làm cho mọi người mặt lược đi đại y yà sư nhảy xuống lốc xoáy phong bế chỉ sấm khỏe mắt nguồn nước ra mà hát động cái đáy đại y y sư không rõ nguyên do mà bị nhậm bình sinh bắt lấy tắc đi vào nguyên bản kinh giận không thôi hát động bên trong Là trận pháp mặt trái, một cái thuần trắng á không gian. Ở tiến vào nơi này nháy mắt, đại y lý sư cảm giác được nhậm bình sinh kiềm chế trụ chính mình lực đạo hơi chút lơi lòng chút. Nàng lập tức từ nhậm bình sinh dưới trưởng tránh thoát khai, chạy như bay ra thật xa, cách chỉ có thể ở đối chính mình tâm lý liêu biểu an ủi an toàn khoảng cách sau. Mới cảnh giác nói, tiền bối mới vừa rồi không còn muốn làm ta thuyết phục trì sớm, trả lại ngươi thân thể, hiện giờ sao đến đổi ý. Tiền bối có điều không biết, trì sớm cố chấp thật sự. Cũng không sẽ bởi vì ngươi lấy ta đương con tin, liền dễ dàng nhả ra, trước mắt ta không ở, hắn chỉ sợ sẽ càng điên. Đại y kỳ sư trong lòng cũng đánh cổ, thầm nghĩ như thế nào gặp phải một cái hai cái đều không ấn lẽ thường ra bài, phiền đều phiền đã chết. Mà nàng trước mắt cái này hắc y dìa đem toàn thân bao vây tiền bối lại mắt điếc hai ngơ, bước chân chậm chạp mà trầm trọng mà đi bước một hướng nàng tới gần. Đại y kỳ sư bị nàng bước cho đi bước một lui về phía sau, thẳng đến rốt cuộc không chỗ thối lui thời điểm hắc y tiền bối rốt cuộc đứng ở nàng trước mặt hướng nàng chậm rãi vươn tay đại y sư hấp tấp giới mấy dục chạy trốn lại không đường nhưng trốn chỉ có thể nhìn đôi tay kia rôi đến chính mình trước mặt nàng hai mắt nhắm nghiền, thầm nghĩ sống tạm ngần ấy năm chẳng lẽ thật sự muốn như vậy chết không minh bạch ít khi dự đoán bên trong đau đớn lại chưa tới tới đôi tay kia ấm áp khô giáo rõ ràng vừa rồi đối chiến thời như thế kiên định hữu lực mà giờ phút này lại mơ hồ đang run rẩy sau đó nghĩa vô phản cố mà ôm lấy nàng. Nhậm Bình sinh run rẩy đem đại y sư ôm vào trong lòng ngực, chống chân quần áo dưới, chỉ có một viên đầu chân thật tồn tại. So nàng trong tưởng tượng muốn nhẹ rất nhiều. Nàng kéo xuống ngụy trang, không hề che giấu, dùng chính mình nhất chân thật thanh âm, trầm trọng mà hô hấp hồi lâu mới nói: Ngươi, Còn sống a. Nghe được quen thuộc thanh âm, đại y sư hoảng sợ ngầm đầu, nhìn đối phương ở chính mình trước mặt kéo xuống màu đen mũ tràng, lộ ra kia trương nàng quen thuộc vạn phần dung nhan. Bốn mắt nhìn nhau, hai người trong mắt hiện lên vô số phức tạp cảm xúc. Đại y sĩ sư đôi môi ngập ngừng một lát, không hề dùng tố sắt trường bào làm ngụy trang. Trường bào tức khắc phết đất mà xuống, thoát ly lúc sau chỉ dư một viên lẻ loi đầu bị nhậm bình sinh ôm vào trong ngực. Đại y sĩ sư thầm nghĩ, giống nàng như bây giờ, nơi nào tính còn sống đâu? Ngay cả cái quỷ tu đều không tính là, chỉ là cái nửa chết nửa sống hoặc tử nhân thôi. Nhưng nàng trung quy một lời chưa phát, nhậm bình sinh ôm này viên mất mà tìm lại đầu. Hai chân mềm lún thật sâu vùi vào trong đất. Phần 43 Chương 43 này đi quanh năm. Nhậm Bình Sinh quỳ phục trên mặt đất, thật lâu sau không có nhúc nhích, nếu không phải ngực còn tại kịch liệt mà phập phồng. Đại y lý sư đều phải hoài nghi nàng có phải hay không cảm xúc quá mức kích động, giàu đi qua. Nhậm Bình Sinh ôm này viên đầu, cảm giác được đối phương dễ rủa giật giật, nàng cánh tay hơi hơi buông lỏng. Đại y lý sư liền tránh đi ra ngoài, một viên đầu treo ở giữa không trùng, há mồm đó là, buồn chết ta. Nhậm Bình Sinh đơn giản liền tư thế này trực tiếp ngồi trên mặt đất, nàng nửa là che mặt, nhìn chằm chằm đại y sư nhìn trong chốc lát, trầm trọng mà thở dài, Sương Thiên Hiểu. Ai, như thế nào? Nhậm Bình Sinh đau đầu nói, ngươi liền không thể làm ta nhiều ôn nhu trong chốc lát. Sương Thiên Hiểu đầu tiên là lộ ra một bộ hế răng biểu tình, mới nói, đã lâu không nghe được người kêu ta tên này. Nhậm Bình Sinh nhẹ giọng nói, chỉ là quỷ vực không người kêu mà thôi, nếu là ở nhân gian vẫn là có không ít người thờ phụng ngươi vị này Y Y Đạo Tổ sư. Nàng nói chính là lời nói thật. Xương Thiên Hiểu cùng nàng cùng Nghiên Thanh cùng nhau bị dâng lên cổ tam thánh, Sống lại thời đại sau Y Y Đạo toàn dựa năm đó Xương Thiên Hiểu lưu lại Y Y thư chống đỡ lên, xương nàng một câu Y Y Đạo Tổ sư, nàng gánh nổi. Nhậm Bình Sinh một tay chống cảm, trầm mặc một lát, thấp giọng nói, như thế nào làm thành bộ dáng này? Xương Thiên Hiểu ở không trung phiêu trong chốc lát, rớt xuống đến cùng Nhậm Bình Sinh tầm mắt bình tề trình độ, nói còn không có hỏi ngươi đâu bị cửu thiên huyền lôi tích trùng, ta còn tưởng rằng ngươi chết thấu đấu không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn sống nhậm bình sinh ấn giữa mày ân cũng coi như mạng lớn xương thiên hiểu gật đầu tán đồng nói nếu không phải mạng lớn ngươi ta cũng không đến mức đều làm thành này phúc quỷ bộ dáng còn có thể tại ngàn năm sau tướng phủng nhậm bình sinh liếc nàng liếc mắt một cái rốt cuộc nói ta sau khi chết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì xương thiên hiểu đôi mắt hơi rũ thanh em khó được không có ngày thường lương bạc bén nhọn nói cập loại này đau kịch liệt việc ngược lại hòa hoan xuống dưới mặt mày trầm ngưng phảng phất xuyên qua ngàn năm thời gian người sau khi chết di thiên đại trận mất đi hiệu lực chúng ta bốn cái thủ trận người tất cả đều trọng thương thiên hạ loạn thành một đoàn bất quá mười năm thời gian linh tộc diệt vong man tộc ngủ đông yêu tộc tị thế thường xuyên trời giáng vẫn hỏa trăm xuyên treo ngược đất nước thâm nếp gấp sương thiên hiểu nói tới đây đốn hạ Bình tĩnh mà dùng bốn chữ khái quát kia mấy năm hết thảy sinh linh đồ thán lại mấy năm chúng ta nhân loại người tu chân cũng chịu đựng không nổi. Xương Thiên hiểu quay đầu đi thật sâu xem tiến Nhậm Bình sinh đáy mắt ngươi cũng biết tận thế giới chẳng sợ không thể tu luyện chúng ta dựa vào này một thân đã tu vi bất phàm thân thể ít nhất đều có thể căng hơn trăm năm thời gian nhưng bầu trời những người đó sao có thể như thế dễ dàng mà buông tha chúng ta? Nhậm Bình sinh nhẹ há mắt trầm giọng nói thần hàng con rối. Sương Thiên hiểu thở dài, đúng vậy, thần hàng con rối. Nguyên bản ngươi phi thăng ngày ấy đã đem phong ấn chạy ra khỏi một tia cái khe, làm linh khí có thể thoáng chạy trở về, cấp đất hoang một đường thở dốc chi cơ. Nhưng thần hàng con rối hoàn toàn hủy hoại này hết thảy. Ngươi sau khi chết đệ thập năm, một đám thần hàng con dối ý đồ hủy thi di tích, tiêu diệt đất hoang còn sót lại toàn bộ người tu chân, đem người tu chân tất cả đều vây khốn với liệt thiên sơn, nghiên thanh mở một đường máu, làm ta mang theo càn khôn đạo ấn rời đi mới làm ta phải lấy sống tạm ngàn tái. Nhưng, cũng chỉ cứu ta một người. Nhậm bình sinh sau một lúc lâu không nói gì. Nàng trong đầu hồi tưởng khởi nghiên thanh nết môi lộ ra một hàm răng trắng hướng nàng cười vô tâm không phổi bộ dáng, lại khó miêu tả ra xương Thiên Hiểu trong miệng nghiên thanh ngay lúc đó bộ dáng, Nàng lại mở miệng khi, thanh âm có chút khẳng khàn, ngươi đã chạy ra tới, lại như thế nào, như thế nào thành hôm nay bộ dáng. Sương Thiên Hiểu ánh mắt chấm chút, trong mắt ba quang lưu chuyển. Nghiêng đầu nhìn về phía nhậm bình sinh, trong mắt toàn là hiểu rõ. Sương thiên hiểu khép cười một tiếng, mở miệng khi mang theo chút lạnh lẽo: ta từ liệt thiên sơn một đường chạy trốn đến Thương Châu, không bao lâu, phía sau thần hàng con rối liền đuổi theo lại đây, ta liền biết, Nghiên thanh. Nàng hít sâu một hơi, bình phục hạ tâm tình mới nói, Nghiên thanh không bảo vệ cho. Sương thiên hiểu rũ mắt, chỉ có thể nhìn đến vốn nên thuộc về nàng thân hình hiện giờ chỉ là một mảnh lỗ trống, hờ hưng nói, ta không biết liệt thiên sơn tình hình chiến đấu như thế nào. Nhưng với ta mà nói, đã hoàn toàn không có đường lui, ta liền tự bạo, tưởng cùng lúc ấy truy kích ta một đám thần hàng con rối Đồng Quy vô tận. Nàng nói tới đây, đốn hạ, nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, đến nỗi vì cái gì không chết hoàn toàn, thành hiện tại cái này nửa chết nửa sống bộ dáng nguyên nhân, ngươi hẳn là biết đi. Nhậm Bình Sinh đầu tiên là sững sốt trong chốc lát, nhìn Xương Thiên hiểu ánh mắt, trần chờ nói, chẳng lẽ là ta đưa cho ngươi thế thân con rối. Xương Thiên hiểu hung hăng gật đầu, lấy đầu đỡ đỡ Nhậm Bình Sinh. Cảm khai nói, lúc ấy không nghĩ tới, ngươi kia thế thân con dối như vậy hữu dụng, cơ hội là nhiều cho ta một cái mệnh. Nhưng cứ việc như thế, tự bạo qua đi, ta thân thể tẫn hủy, giữa ngươi thế thân con dối bảo hạ hiện giờ còn sót lại này viên đầu, vì làm càng khôn đạo ấn không bị thần hàng con rối cướp đi, trốn vào ngươi ở Vân Châu Động Phủ bên trong, hoàn toàn phong bế lên. Mấy trăm năm sau, ngươi Động Phủ bị hậu nhân khai quật, ta mới có thể gặp lại ánh mặt trời, lại không nghĩ rằng, mấy trăm năm sau thế giới, đã là nhật nguyệt đổi tân thiên Sớm đã không hề là lúc trước linh khí khô kiệt khi bộ dáng, Sương Thiên Hiểu thoải mái nói, như thế tính ra, chúng ta năm đó sở làm việc, đảo cũng không tính uổng phí. Nhậm Bình sinh ánh mắt lập lòe một lát, thấp giọng nói, thì ra là thế. xương Thiên Hiểu đuôi mắt gợi lên một tiêu ý cười, đỉnh mày khẽ nhết, hướng Nhậm Bình sinh ý bảo nói, ta nói minh chúc đại sư, ngươi luyện khí như vậy lợi hại, luyện chế ra thế thân con rối ngay cả ở tự bạo chung đều có thể cứu ta một mạng, cho ta lại làm thân thể, không phải việc khó đi. Nhập bình sinh khỏe mắt giật tăng tăng nàng nghiến răng nghiến lợi nói ngươi biết lúc trước cái kia thế thân con dối hao phí ta bao lớn công phu sao hơn phân nửa thân gia đều đáp đi vào gom đủ đất hoang trời nam đất bác sở hữu kỳ chân dị bảo ngay cả tiểu long thay thế lân giác đều bị ta kéo một lần bế quan ước chừng một năm mới làm ra như vậy một cái tới lúc trước cho ngươi là bởi vì chúng ta năm cái tuy đều gây thủ chuốc oán vô số nhưng duy độc ngươi thân thủ kém chiến lực ngược, ngươi còn muốn cho ta lại làm một cái không bột đấu gột nên hồ a Nàng câu môi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, muốn thay thân con dối cũng đúng, trước đêm ta thân thể thương chưa khỏi lại nói, hiện giờ y lý tu thật là một lần so một lần kém, ta hỏi thăm một vòng, không một cái có thể trị tử phủ thương. Sương thiên hiểu chừng nàng, không nói đến ta tạo hóa kim trâm đã hủy, liền tính tạo hóa kim châm còn ở, ta này không tay không chân, lấy mệnh cho ngươi trị. Nhập bình sinh đôi tay một quán, kia xong rồi, thân thể thương không chỉ hảo. Ta nào có cái này tu vi đi luyện chế thế thân con dối Hai người hai mặt nhìn nhau, mắt to trừng lớn mắt. Sương Thiên Hiểu dẫn đầu làm khó dễ, lão nhậm, như thế nào liền ngươi đều học được quanh co lòng vòng. Ngươi vừa rồi hỏi nhiều như vậy, còn không phải là ở thử ta, muốn biết ở ngươi sau khi chết ta đều làm cái gì, hoài nghi phản bội người đến tột cùng là ta sao. Nhậm Bình sinh khó thở nói, đúng vậy, ta chính là tại hoài nghi ngươi, không chỉ là ngươi nếu hôm nay xuất hiện ở trước mặt ta chính là bọn họ bất luận cái gì một người ta đều sẽ hoài nghi năm đó thủ trận người chỉ có các ngươi bốn cái di thiên đại trận mất đi hiệu lực ta thân chết đương trường cũng chỉ có có thể là các ngươi bốn cái động tay chân nhậm bình sinh đột nhiên đứng dậy ôm cánh tay tại chỗ đi rồi một vòng trầm giọng nói thiên hiểu chúng ta là bằng hữu cho nên ta vô cùng may mắn ngươi còn sống ngươi còn có thể tại ta trước mặt sinh long hoạt hổ mà cùng ta cãi nhau xương thiên hiểu là cái ý ghê tu khác y dê tu là ma thủ phật tâm nàng khét ngược phật thủ ma miệng cái gì đều không cần làm một trương miệng là có thể tức chết một đám người nghiên thanh tính tình hảo tổng có thể bao dung xương thiên hiểu này há mồm tố quang trần so xương thiên hiểu còn có thể nói thường xuyên đổ đến xương thiên hiểu nói không ra lời cho nên trước kia xương thiên hiểu liền cùng nhậm bình sinh ồn ào đến nhiều nhất nhưng các nàng hai đấu võ mồm về đấu võ mồm lại trước nay không hướng trong lòng đi qua nhậm bình sinh đốn hạ ngóng nhìn xương thiên hiểu nhẹ giọng nói Nhưng nguyên nhân chính là cho chúng ta là bằng hữu, ta mới muốn đích thân bài trừ ngươi hiềm nghi. Xương Thiên Hiểu không nghiêng không lệnh, đối thượng nàng tầm mắt, truy vấn nói, nếu người kia là tố quang trần đâu, ngươi còn sẽ hoài nghi sao? Nhập bình sinh không cần nghĩ ngợi, không có khả năng. Sương Thiên Hiểu chán nản, ngươi như thế nào liền cái lời nói dối đều không nói. Tốt xấu ta hiện tại ở ngươi trước mặt, ngươi đều không nói câu ta là quan trọng nhất lửa gạt ta. Nàng bùm bùm liên thanh lại nói, tố quang trần là trận pháp sư. Di thiên đại trận là nàng thân thủ bày ra, nếu trận pháp có thất, nàng cái này trận pháp sư không phải nhất nên bị hoài nghi sao. người sau khi chết chúng ta đều trọng thương hôn mê, lại lần nữa gặp mặt khi ta duy độc chưa thấy được nàng ở nơi nào, ngay cả nghiên thanh chết trận liệt thiên sơ khi, nàng cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ liền bởi vì là nàng đem ngươi từ loạn dân từ giữa mang đi, là nàng dẫn ngươi nhập đạo đồ, giáo ngươi như thế nào tại đây loạn thế dừng chân, ngươi liền không muốn hoài nghi nàng. Nghiên thanh chết trận sau. Nàng nản lòng thoái trí mà tự bạo, ở trong động phủ sống tạm đến nay khi, không có lúc nào là không nhớ tới, bọn họ năm đó vì sao thất bại, đến tột cùng là ai phản bội bọn họ. Ai lại nguyện ý hoài nghi chính mình bản thân. Sương Thiên Hiểu hít sâu một hơi, trong mắt hình như có thủy quang gần hiện, nhẹ giọng nói, ta biết, chẳng sợ chúng ta năm người thường xuyên ở một khối khả nhân trong lòng đều là có nặng nhẹ chi phân, dạ bạch trong lòng nặng nhất chính là ngươi, ngươi trong lòng nặng nhất chính là tố con trần cho nên ta mới không muốn nói cho ngươi năm đó sự tình nàng dụ mắt nói cảm giác được một đôi tay nhẹ nhàng đem nàng nâng lên lau đôi mắt nước mắt thiên hiểu tố quang trần đã chết sương thiên hiểu ngẩn ra ngơ ngác nước mắt khàn khàn nói ngươi nói cái gì năm đó ta ý thức được phong ấn tồn tại trước hết tìm được chính là nàng cái này kế hoạch là ta cùng nàng cùng nhau định ra nếu nàng có tâm phá hư ban đầu chúng ta liền làm không thành nhậm bình sinh mắt lộ ra bi ai vẫn thế chi kiếp sau Tố quang trần lấy bí pháp hiến tế chính mình, hóa thân sung dài, dẫn thiên thai vẫn hỏa với giữa sông, từ đây thao thao chảy về hướng đông, quanh năm không dứt. Như vậy một người, lại như thế nào sẽ phản bội bọn họ, làm bọn hắn kế hoạch thất bại đâu. Nhậm bình sinh hờ hững mở miệng, lấy chính mình đều tưởng tượng không đến bình tĩnh thanh âm nói ra những lời này, về một bí pháp, ngươi biết đến. Nàng rốt cuộc không về được. Sương thiên hiểu đôi mắt chớp chớp, chỉ cảm thấy một trận đau đớn. Nàng đôi môi run rẩy một lát, trước mắt thê lương. Rốt cuộc thất thanh khóc giống. Phần 44. Chương 44 quỷ môn lại khai. Khóc lớn một hồi sau, Sương Thiên Hiểu mới xem như hoán lại đây. Nàng ngước mắt, nhìn nhậm bình sinh biểu tình vẫn cứ không tính là đẹp, vừa định nói chuyện, liền mặc cho bình sinh thấp giọng nói, ngươi vừa rồi theo như lời toàn bộ, như thế nào đều ném một người đâu. Nhậm bình sinh phức tạp mà nhìn nàng, hỏi, còn có một người, hắn đi đâu? Nàng ở tiên vong trung hàng đêm vùi đầu khổ độc đem nghìn năm qua sở hữu sử sách kinh cuốn điển tịch cơ hồ đọc cai biến ngàn năm sau mọi người đem nàng cùng tố quang trần song song vì thượng cổ song bích lại đem nàng xương thiên hiểu cùng nghiên thanh cũng xương thượng cổ tam thánh năm đó bọn họ rõ ràng vẫn luôn là năm người đồng hành ngàn năm thời gian đấu chuyển bốn người đều ở sử sách lưu ảnh vì sao cố tình chỉ có một người hoàn toàn không có tin tức nhâm bình sinh há mắt trong mắt hiện lên vô số lần ân dạ bạch đi theo nàng phía sau kêu nàng tỷ tỷ bộ dáng Bọn họ năm người sở tu chi đạo cấp không giống nhau. Nàng tu phù đạo, Tố Quang Trần là trận pháp sư, Sương Thiên Hiểu làm nghề y liền nói, Nghiên Thanh là cái kiếm tu. Còn có cái tuổi nhỏ nhất Ân Dạ Bạch, tinh thông nhạc lý cùng cơ hồ sở hữu nhạc cụ, là cái âm tu, giỏi nhất tuổi sáu. Ngày ấy lộc Ngộng thành quỷ môn khai trước, nàng cấp tạ liên sinh nhạc phổ đó là Ân Dạ Bạch sở soạn. Hắn sở soạn nhạc phổ xa không ngừng này một quyển, đều là âm tu vô thượng của quý, lại đều ở thời gian sông giải trung đánh rơi, lại tìm không thấy. Ngay cả ân dạ bạch bản nhân, cũng cùng nàng sở soạn nhạc phổ giống nhau, đánh rơi với ngàn năm thời gian chung, rốt cuộc tìm không được tung tích. Sương thiên hiểu hai mắt đỏ bừng, thấp giọng nói, người nói dạ bạch. Nàng hôi ước nói, liệt thiên sơn một trận chiến khi, tình huống quá loạn, ta đi theo nghiên thành dạ bạch mang theo một đội người xông đi ra ngoài, ta nhìn có một đám thần hàng con rối đuổi giết đi lên, ở kia lúc sau ta liền không rõ ràng lắm. xương thiên hiểu trong mày, trần trờ nói, người kia, sẽ là dạ bạch sao? nàng nói ngay cả chính mình đều không tin đầy mặt hoang đường nói dạ bạch đối với ngươi cơ hồ tôn thờ hắn là nhất không có khả năng thương tổn người của ngươi nhậm bình sinh ánh mắt đen tối vài phần nguyên nhân chính là vì ở ân dạ bạch trong lòng nàng như thế quan trọng ân dạ bạch mới có thể bí quá hóa liệu ngăn cản nàng làm một ít nguy hiểm sự tình nàng quá hiểu biết ân dạ bạch vừa lúc là bởi vì hắn đối chính mình kia cơ hồ cuồng nhiệt quan tâm hắn mới có thể muốn ngăn cản nàng cùng tố quang trần kế hoạch những lời này Nhậm bình sinh không có nói ra. Ít khi, nhậm bình sinh nhẹ giọng nói, sự có định luật trước, trừ ra ta đã tự mình nghiệm chứng quá, ta sẽ bảo trì đối mỗi người hoài nghi. Nàng nói, hướng Sương Thiên Hiểu cong cong đôi mắt, Sương Đại Y Địa Sư, không ngại đi. Thích. Sương Thiên Hiểu phun một tiếng, thật dối trá, đi xa điểm, đừng dùng loại vẻ mặt này nhìn ta, ta nổi ra gà đều đi lên. Ngươi liền thừa một viên đầu thượng từ đâu ra nổi ra gà. Sương Thiên Hiểu theo bản năng cãi lại nói ngươi còn có tâm tư nói ta đâu ngươi như thế nào cũng hôn thành dáng vẻ này thay đổi phó thân thể liền tính như thế nào đổi thân thể còn tìm cái rách nát thành như vậy liền một lần nữa tu luyện đều khó khăn nói đến thân thể việc nhậm bình sinh tươi cười hiền lành rất nhiều làm xương thiên hiểu trong lòng thẳng phát mau, lại nói tiếp ta thân thể bị trì sấm đoạt đi rồi còn không có còn trở về đâu hán thế ngươi đoạt thân thể nhưng thật ra thực tích cực liền chính mình mệnh đều không cần nhậm bình sinh đến gần rồi chút cười tủm nói Ngươi cùng chỉ sấm, như thế nào nhận thức, hắn vì sao phải giúp ngươi trọng tố thân thể? Sương Thiên hiểu miệng giật giật, gian nan nói, việc này nói ra thì rất dài. Nàng may nhắc lại, hỏi ngược lại, ngươi đổi khối này thân thể sao lại thế này, như thế nào còn có tiên hạch cái loại này dơ đồ vật, kia không phải. Kia không phải trở thành thần hàng con rối điểm báo sao. Cũng may khối này thân thể tiên hạch bị xẻo rớt, sau này liền sẽ không tái sinh, bầu trời đám kia quỷ đồ vật sẽ không lại theo dõi thân thể này. Đến nỗi như thế nào chưa trị, thả đại ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhậm bình sinh trong lòng bóp thời gian, đánh gãy xương thiên hiểu nhớ năm đó, nói thẳng, trước không nói, tương lai còn dài, ngươi cùng trì sấm sự, ta từ từ nghe, ngươi thả trước nói cho ta một sự kiện có thể, nhất định đến nói thật. Nàng ánh mắt bước người, làm xương thiên hiểu cũng nhịn không được nghiêm túc lên. Trì sấm, là ngươi coi trọng nam nhân sao. Nhậm bình sinh hỏi chuyện đồng thời, nhớ tới mới vừa rồi chỉ sấm dầu muối không ăn cố chấp bộ dáng. Một trận đau đầu. Thầm nghĩ Dương Thiên Hiểu ngàn năm sau ánh mắt như thế nào trở nên kém như vậy. Ngàn năm trước có thể coi trọng trúc sơ như vậy thanh quý cao hoa người, ngàn năm sau như thế nào còn có thể xem trọng chỉ sấm. Dương Thiên Hiểu còn không có tới kịp nói chuyện, Nhậm bình sinh đẻ đẻ giữa mày, đau đầu nói, thôi, nếu thật coi trọng hắn, đem hắn đoạt lại đi nhốt lại đó là, cũng coi như gậy ông đập lưng ông. Xương Thiên Hiểu lập tức bay nhanh lắc đầu, không đúng không đúng, đương nhiên không phải. Nhậm bình sinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, vậy ngươi lưu tại quỷ vực, vẫn là theo ta đi. Sương Thiên Hiểu quyết đoán nói, đi theo ngươi. Nhậm bình sinh chậm rãi cười rộ lên, hành, này liền dễ làm. Còn ở Á không gian ở ngoài chỉ sống chút nào không biết này, hai nữ nhân dăm ba câu liền quyết định đi lưu. Nhậm bình sinh mặc đếm thời gian, cấp Sương Thiên Hiểu một lần nữa đem tố sắc trường bảo bộ hảo, một phen vớt lên nàng, dưới chân hắc động sầu khai, ở Sương Thiên Hiểu đột nhiên không kịp phòng ngừa là lúc Đột nhiên rơi xuống đi xuống. Hấp tập dưới, Sương Thiên Hiểu phát ra một tiếng đột nhiên không kịp phòng ngửa kêu sợ hãi, người muốn chết ta. Á không gian ở ngoài, Huyễn Hải Vạn Tinh Ấn bên trong đã hoàn toàn loạn thành một đoàn. Chỉ Sấm quanh mình nhiễm dày đặc hắc khí, đã lâm vào cực độ bạo nộ bên trong. Từ Nhậm Bình Sinh mang theo Sương Thiên hiệu nhảy vào á không gian sau, Huyễn Hải Vạn Tinh Ấn công kích hiệu dụng cũng đã dừng lại. Nhưng chỉ sống hiện giờ trạng thái đảo làm tình huống trở nên càng tao. Tứ đại quỷ quân liều mạng đố lại hắn, tật thanh nói: bệ hạ, quỷ môn đem khai, chúng ta thời gian không nhiều lắm. xem vừa rồi vị kia tiền bối hành vi hẳn là đều không phải là thích giết chóc người, bệ hạ, cửu ưu âm binh trận đã phát động, nếu quỷ môn khai khi ngài không ở, chỉ sợ là sẽ bị bầu trời vị kia nhận thấy được chúng ta động tác, chính sự quan trọng a bệ hạ. chỉ sống trong mắt huyết quang càng thịnh, hung hăng nhắm mắt, hắn trở tay một trường, muốn phá hủy huyết hải vạn tinh ấn, lại bị la sát quỷ quân tàn nhẫn nhào lên tới vội vàng ngăn lại. bệ hạ tam tư, đại y y sư còn ở bên trong ngài không biết trận này phát động hiệu quả nếu liên quan đại uy sư liền không hảo bọn họ vị này bệ hạ ngày thường lý chính thường vô cùng hoàn toàn xưng được với là cái anh minh thần võ quân chủ nhưng một đụng tới đại uy sư sự liền phạm trục bọn họ này đó đương thủ hạ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đại uy sư ngàn vạn đừng kích thích bệ hạ cố tình đại uy sư không cảm kích bọn họ suốt ngày lo lắng đề phòng sợ nào ngày bệ hạ liền bạo phát bệ hạ là toàn bộ quỷ vực người tâm phúc nếu là bệ hạ ra chuyện gì quỷ vực nguy rồi Chi sấm tay cầm ô kim trường đao mang theo đầy người dày đặc sát khí cùng huyết sắc chậm dài hướng về tê xuyên chỗ sâu trong cùng quỷ vực biên giới tương liên không ổn định chỗ đi đến quỷ môn đem từ nơi đó mở ra tê xuyên trung địa phương khác quỷ tu nhóm tầm bảo chi lữ đã tiếp cận kết thúc đều sôi nổi hướng về quỷ môn chỗ hội tụ mà đi mỗi lần quỷ môn khai là này đàn quỷ tu duy nhất có thể đi thông nhân gian cơ hội bọn họ đều bị coi đây là vinh vì tranh đi theo trăm quỷ danh lệch thường xuyên vung tay đánh nhau lúc này Biên giới tương liên chỗ quỷ môn đã mơ hồ thành hình, ở không trung dương cung mà không bán, tích tụ khởi cường đại hồn lực, làm ở đây quỷ tu đều thu hoạch pha phong. Vô số quỷ tu ở chỗ này hội tụ. Lệnh như mộng cùng thời vũ mang theo Trạm tiên hội giã quỷ nhóm cũng tiềm tàng đội ngũ bên trong, ý đồ nhân cơ hội trà trộn vào trăm quỷ bên trong, đi nhân gian đi một chuyến. Chẳng sợ chỉ có thời gian rất ngắn, cũng đủ bọn họ viên một giấc mộng. Mà lúc này, nhân gian, phụ du cốc, vân vi cùng quảng tức. Hai cái đạo thành về đại năng đồng thời tụ ở nơi này, đều là mặt mày trầm ngưng. Vân Vi quay đầu, đối một chúng khẩn trương các đệ tử vây vây tay, còn tại đây xử làm cái gì, chạy nhanh ra khỏi thành. Phó Ly Kha đám người canh giữ ở một bên, nghe vậy lắc đầu nói, Vân Phong Chủ, chẳng sợ chúng ta cũng không thực lực nhập quỷ vực, cũng tưởng ở chỗ này chờ, chẳng sợ có một đường cơ hội có thể chờ đến nàng tồn tại trở về đâu. Vân Vi suy một tiếng, lưu tại này chịu chết. Nàng hai mắt lạnh lùng, nhàn nhạt đảo qua tản mát ra không dung kháng cự uy thế đó là đạo thành về quỷ tu dẫn dắt trăm quỷ đêm tuần là các ngươi này đàn thiếu niên tâm tiểu quỷ có thể tham dự sao đừng ở chỗ này thêm phiền cận nguyệt dẫn bọn hắn ra khỏi thành đi vân cận nguyệt tiến lên cung kính nói là sư tôn nàng liếc mắt phó ly kha ngạnh cổ bộ dáng chiều bên cạnh sở thanh ngư thấp giọng nói sư muội có hay không cái gì có thể cho bọn họ ăn lập tức hôn mê quá khứ đồ ăn sở thanh ngư vô ngữ nói đại sư tỷ ta là thức tu không phải đan tu sẽ không chế độc càng sẽ không luyện đan nàng chỉ biết nấu cơm vân cận nguyệt đau đầu nói vậy không có biện pháp nàng đi đến phó ly kha trước mặt còn chưa há mồm phó ly kha liền nói sư tỷ không cần khuyên ta ta vân cận nguyệt dùng trôi kiếm một gõ ở giữa phó ly kha sau cổ hắn lập tức hôn mê bất tỉnh ngã vào tạ liên sinh trong lòng ngực này không phải được rồi sao mọi người xem đến khỏe mắt giật tăng tăng Cảm nhận được Vân cận nguyện ánh mắt hướng chính mình liếc tới, sợ chính mình cũng ai như vậy một chút, vội văng nói, không cần làm phiền sư tỷ, chính chúng ta đi. Thức mau, trong thành cũng chỉ thừa Vân Vi cùng Quảng Tức hai người. Quảng Tức nhìn hành chu thác cơn xuống dưới trận pháp đồ, cao mày, đã mất ngày thường trong sáng khí độ. Vân Vi ôm cánh tay nhìn hắn, hỏi, này trận pháp đến tột cùng có cái gì miêu nhị? ngươi nhìn một ngày. Quảng Tức trong tay vòng quanh lôi kéo ngọc giác thơ hồng, chậm rãi nói, cái này trận pháp ta trước kia tựa hồ ở địa phương nào nhìn đến quá nhưng ta cũng không nhận thức cũng không biết này tác dụng vân vi nhúng mày sau đó quảng tức nước mắt trước mắt châm sắc đây là một cái bị bóp méo qua đi trồng lên lên song trọng trận pháp chế trận thủ pháp cực kỳ tinh diệu tuy ban đầu trận pháp ta không biết ra sao tác dụng nhưng ở bị sửa chữa sau chỉ cần ban đầu trận pháp khởi động trận pháp liền sẽ tự nhiên biến hóa trở thành một loại khác bộ dáng cũng chính là chúng ta biết rõ kiểu đú âm minh trận vân vi mày vừa động ý thức được không đúng ngươi là nói quảng tức gật đầu trầm giọng nói không tồi kiểu ưu âm binh trận xuất hiện là vì ngăn cản ban đầu đệ nhất trọng trận pháp có hiệu lực hắn hít sâu một hơi tuy không biết đệ nhất trọng trận pháp tác dụng nhưng trong lòng ta mơ hồ có phán đoán ngươi còn nhớ rõ 30 năm trước định châu hoàng thành xuất hiện đám kia quái nhân sao vân vi ánh mắt run rẩy ngươi là nói hoàng thành trung đám kia phảng phất bị đoạt xá hoàn toàn biến thành một người khác con dối chi sấm rũ mắt Nhìn chằm chằm đem khai quỷ môn, có chút không chút để ý. Đột nhiên, không trung truyền đến một trận cực kỳ rất nhỏ bệnh kinh phong. Người khác không có chú ý tới, nhưng chỉ sấm trong lòng vừa động, lập tức phi thân mà thượng. Ở hắn đến đồng thời, không trung chợt xuất hiện một đạo hát động, từ chi sấm sau lưng, trận nổ tung một trận kinh phong, là một trường kiếm thu xương chiều hắn hung hăng chém xuống. Xương sắc lôi cuốn thu ý, tức khắc lệnh thiên địa thất sắc. Nhậm Bình Sinh cùng Xương Thiên Hiểu đồng thời xuất hiện ở đường trường, dẫn tới đàn quỷ kinh hô. Cơ hồ đồng thời, Tê Xuyên nội vô số cỏ cây sinh linh sôi nổi trên trúc, hướng về trì sấm chào dâng mà đi, ngáy mắt cuốn lên thân thể hắn. Trì Sấm vội vàng nghiêng người né tránh, hắn đã hồi lâu không có như vậy chật vật quá, đã tới mấy lần Tê Xuyên tựa hồ bắt đầu hoàn toàn bài xích hắn, ngay cả ven đường một gốc cây tiểu thảo đều ở hung hăng trụ phủi hắn nuôi chân. Ngay sau đó, trì sấm bên hông một nhẹ. nhập Bình Sinh nhìn tới tay giới từ túi, lộ ra một cái cảm thấy mỹ mãn mỉm cười. Trì Sấm lạnh lùng nói: Ngươi cướp đi giới tử túi lại như thế nào? Trừ phi ta chết, ngươi mở không gian đó. Nhâm binh Sinh hướng hắn lộ ra một cái rảo hoạt mỉm cười, nhẹ giọng nói, Quỷ Vương bệ hạ, hiện tại không cần ngươi. Lúc trước nơi trốn bị quản chế, đơn giản là yêu cầu trì sấm dùng thần thức tự mình mở ra giới tử túi. Nhưng nếu Xương Thiên Hiểu trong tay có trì sấm thần thức cấn ký, nào còn dùng đến hắn. Trong khoảnh khắc, nàng kẹp theo bên cạnh Xương Thiên Hiểu thân ảnh trận lóe, xuất hiện ở quỷ môn biên. Trì sấm khỏe mắt muốn nước ra vội vàng tới rồi nhưng hết thể đều đã muộn Trận, quỷ môn mở rộng nhậm bình sinh mang theo xương thiên hiểu nhảy xuống hoàn toàn chạy ra khỏi quỷ môn cơ hồ đồng thời ở đây sở hữu quỷ tu đều cảm giác được tê xuyên biên giới mãnh liệt chấn động như là muốn đem bọn họ bài xích đi ra ngoài trong nháy mắt mọi người chỉ cảm thấy núi sông đấu chuyển nháy mắt bị tê xuyên tặng đi ra ngoài không bao giờ gặp lại quỷ môn bóng dáng trong không khí còn tàn lưu người nọ mỉm cười thanh âm quỷ vương bệ hạ Ở chính mình biên giới chung, vạn vật toàn ở khống chế cảm giác thực hảo đi. Nhưng ngươi hiện giờ nơi, là ta biên giới. Tứ đại quỷ quân hai mặt nhìn nhau, trong lòng chỉ có một ý tưởng. Xong rồi. người này chẳng những làm trò quỷ vực đàn quỷ đánh bậy hạ mặt. Còn đem đại ý thị sư trói đi rồi. Ngỗng hơi trục trần. Phần 45 chương 45 đế tinh suy đoán. Phù du cốc ngoại, một đám người nhìn nhắm chặt cửa thành, bị vân vi đuổi sau, vô pháp tới gần. Vệ tuyết mãn coi nhẫn mại. Cùng phủ du cốc tiên quan cùng nhau sơ tán bên trong thành ba tánh. Hoành Chu trong miệng ngậm một chi bút, tơ vàng đơn phiến mắt kính lập lòe bạch quang, trước mặt sâu kín phủ một chương trận đồ, là nàng thác cấn xuống dưới phủ du cốc trung trận pháp. Hoành Chu còn nhớ rõ, chính mình đem trận đồ cho viện trưởng sau, viện trưởng biểu tình liền không đúng lắm, nhưng đến tuột cùng vì sao, viện trưởng lại không có nói cho nàng. Hoành Chu cẩn thận mà xem xét này chương trận đồ, này chương trận đồ đem nàng mệt nhọc gần 10 ngày thời gian. Nàng trước sau không thể giải trận thành công. Vô luận dùng hiện có loại phương thức nào đẩy đến, cuối cùng đẩy ra đều là một cái tử lộ, căn bản suy tính không ra này trường trận đồ chân chính tác dụng. Cái này làm cho Hoành Chu có chút bực bội. Bực bội rất nhiều, Hoành Chu trong lòng đột nhiên hiện ra nhậm bình sinh ngày đó theo như lời giải trận phương pháp. Nàng trong lòng vừa động, một tay đẩy đẩy chính mình tơ vàng đơn phiên kính, như suy tư gì mà nhìn về phía phủ du cốc phương hướng. Tuy rằng Nhậm Bình sinh theo như lời giải trận phương pháp là trận pháp sư trung đại nghịch bất đạo, nhưng có lẽ trước mắt loại này tình hình thật sự có thể thử một lần. Hoành Chu ánh mắt chầm xuống, lần thứ hai đắm chìm đến trận đồ bên trong, bởi vì quá mức chuyên chú, liền một bên mặt khác mấy người nói chuyện phiếm đều không có nghe rõ. Cách đó không xa, Phó Ly Kha ôm đau mà đứng, Thái Sử Ninh dùng quạt xếp bính chống cằm, hai mắt phóng không, không biết suy nghĩ cái gì. Vân cận nguyệt tay cầm trường kiếm, quét mắt bọn họ. Quanh mình chỉ có côn trùng kêu vang từng trận, thái sử ninh rốt cuộc hoàn hồn, thấp giọng nói, các ngươi nói, nhậm sư tỷ Còn sống sao? Phó Ly Kha chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trầm mặc một lát nói, ta tin tưởng nàng còn sống, nàng người như vậy. Hắn nói đến một nửa, lột mà dừng lại. Nàng người như vậy, nhìn như thân thể suy yếu, một thân thương bệnh, lại tổng có thể cho người mười phần cảm giác an toàn, tựa hồ chỉ cần nàng ở, sở hữu vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ngày ấy lộc mộng thành nàng dẫm lên cực hạn thời gian cứu trong thành ba cánh, có vẻ như vậy thành thạo làm cho bọn họ đều sinh ra một loại ảo giác tựa hồ căn bản không cần lo lắng nàng lại đã quên nàng thực tế thân thể trạng vững nhiều không xong nếu nàng thật sự như vậy thành thạo lại như thế nào sẽ bị vây ở lộc ngộng thành trung phó ly kha hít sâu một hơi nặng nề nói ta hy vọng cũng tin tưởng nàng ở quỷ vực hảo hảo tồn tại thái sử ninh nhìn hắn này đầy mặt túc sắc vội vàng rời đi đề tài gần nhất tiên vong kia kiện đại sự các ngươi nhìn sao Vệ Tuyết Mãn tiến đi, Bá Tánh trở về. Chính nghe thấy những lời này, liền nói: Ngươi nói chính là đạo pháp Thanh Đàm Hội, vẫn là cái kia bị đỉnh thành, cao lầu Tam Đại Đế Tinh người được chọn. Thái Sử Ninh buồn bực nói: Các ngươi chẳng lẽ cũng suốt ngày ngâm mình ở Tiên Võng, làm sao mà biết được nhanh như vậy? Sở Thanh ngư ngồi sồn hắn bên cạnh, dùng lá cây chơi con kiến. Nghe vậy nói, cùng chúng ta Thiên Diễn tương quan sự tình, rất khó không biết đi. Vân cận nguyệt ở một bên, một bộ đoạn vong đã lâu biểu tình, mờ mịt nói: Đạo pháp Thanh Đàm Hội ta biết mặt sau một sự kiện các ngươi đang nói cái gì thái sử ninh hăng hái đưa cho vân cận nguyệt một quả vân văn linh phủ nói vân sư tỷ ngươi thượng tiên võng nhìn xem sẽ biết vân cận nguyệt theo lời làm theo rốt cuộc tìm được rồi bọn họ vừa rồi nói kia cái kia thiệp về đế tinh một chút suy đoán nhìn đến tiêu đề vân cận nguyệt liền hô hấp cứng lại nhưng này thiệp phía dưới nội dung làm nàng càng thêm khẩn trương mọi người đều biết đế tinh hàng với thiên diễn mà thiên diễn này một thế hệ xuất sắc nhất không gì hơn bốn vị thân truyền đệ tử Lấy trong đó ba vị càng là như vậy. Đệ nhất vị, Nhậm Bình Sinh, bị vài vị đạo thành về đại năng tranh nhau thu làm đệ tử, lấy năm tông khảo hạch đứng đầu bảng thân phận tiến vào thiên diễn, bái nhập thiên diễn đệ nhất thái hoa phong vân vì phong chủ môn hạ, trở thành quan môn đệ tử. Theo không hoàn toàn thống kê, Nhậm Bình Sinh ở năm tông khảo hạch trung dùng ra quá phù đạo, đan đạo, võ đạo chờ nhiều môn đạo pháp, thả mọi thứ tinh thông, là cái khó gặp nhiều tu toàn tài, có thể nói là trăm năm khó gặp một lần nhân vật. Vị thứ hai Tạ liên sinh, Nam tông khảo hạch bằng nhãn, tu chân giới mệnh môn tạ ra này một thế hệ đích trường tử, pháp tu, thiện luyện khí, nghe nói luyện khí công phu đã viễn siêu tầm thường luyện khí sư, đến khí sư sẽ vài vị đại năng lau mắt mà nhìn, có được vài vị mạnh mẽ cộng sinh hỏa, có thể nói thiên tư chắc tuyệt. Vị thứ ba, Phó Ly Kha, lại nói tiếp, hắn ở nhập tiên đồ trước chỉ là cái phố phường tiểu nhi, ở Nam tông khảo hạch là cũng có thể từ trên người hắn nhìn ra được một thân thế gian phố phường tận, cùng mặt trên hai vị so sánh với Hán thiên phú cũng không tính đặc biệt đứng đầu nhưng hắn ưu thế ở chỗ cực kỳ thiện chiến giỏi nhất vượt cấp mà chiến sáng lập năm tông khảo hạch võ thí toàn thắng giai tích này ba vị là ta cho rằng cuối cùng khả năng đế tinh người được chọn nhưng đế tinh đến tột cùng sẽ dừng ở vị nào trên đầu còn không thể định luận các vị đạo hữu có ý kiến gì không xem xong cái này thiệp vân cận Nguyệt hung hăng nắm chặt chuôi kiếm lạnh lùng nói bụng dạ khó lường hiện giờ thế cục khắp thiên hạ đều ở quan tâm đế tinh đến tột cùng là ai Muốn tìm đế tinh nhiều, muốn giết đế tinh đồng dạng cũng nhiều. Cái này thiệp, không thể nghi ngờ là đem dán chung này ba người đặt ở hỏa trên rán nướng. Hơi có vô ý, nếu thật sự có người tin cái này thiệp, bọn họ ba cái sắp sửa gặp phải chính là họa sát thân. Vân Cận Nguyệt lo lắng mà liếc mắt Phó Ly Kha. Tạ Liên sinh xuất thân tạ ra, tạ ra chính là thế gia cường hào, bực này quái vật khổng lồ, ngay cả tầm thường tông môn đều là không thể chơi vào, Tạ Liên sinh âm thầm cũng có người một đường tương hộ, cũng không cần quá nhiều lo lắng. Nhưng Phó Ly Kha không giống nhau, hắn không hề bối cảnh, nếu thực sự có người tính toán âm thầm đối hắn động thủ, quả thực khó lòng phòng bị. Phó Ly Kha tựa hồ ý thức được vân cận nguyện suy nghĩ, hắn thật không có quá mức lo lắng, thậm chí còn trái lại an ủi nói, vân sư tỷ không cần lo lắng cho ta, ta không cảm thấy chính mình là đế tinh. Thái sử ninh chống mặt, bất đắc dĩ nói, thiên đạo việc, có thể là ngươi không cảm thấy liền không phải sao. Phó Ly Kha đốt ngón tay ở yêu đao tiêu sầu thượng nhẹ khấu, đạm thanh nói, nếu ta là cũng không sao hắn nói xong mấy người ánh mắt nhìn về phía tạ liên sinh tạ liên sinh hoàn mỹ vô khuyết tươi cười cương hạ thở dài nói thật không dám giấu dếm bởi vì cái này thiệp tại hạ đã nhiều ngày đã bị mẫu thân liền phát mấy trăm chương truyền âm phủ còn cần ta hướng nàng bảo đảm mỗi ngày sáng trưa chiều hướng nàng báo bình an một lần nếu mỗi lần chậm một chén trà nhỏ thời gian nàng liền tự mình mang trong nhà khách khanh ngày qua diễn buổi đọc thái sử ninh phúc một tiếng bật cười bả vai kích thích rất là vui sướng khi người gặp hòa nói Tạ sư minh, lệnh đường như thế quan tâm với người, một mảnh từ mẫu tâm địa, thật gọi người cảm động. Tạ Liên sinh liếc nhìn hắn một cái, lấy ra ám phi thanh đặt ở bên miệng, làm bộ muốn thổi. Mọi người vội vàng ngăn cản. Thái sử Ninh xin tha nói, ta sai rồi, ta không nên miệng tiện. Tạ đại công tử, thu thần thông đi, ngươi đến tột cùng vì cái gì có thể đem nhậm sư tỷ khúc phổ thổi thành như vậy làn điệu a? Hắn lời vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Thái sử Ninh vội vàng nói, ta miệng tiện, các ngươi coi như ta miệng tiện. Vân cận nguyện than nhẹ một tiếng, nghĩ đến thiệp trung càng nhiều nội dung, tâm tình lại không hảo. Ban đầu ta cho rằng nhậm bình sinh là có khả năng nhất trở thành đế tinh người, nhưng trước đó vài ngày nghe nói nàng gặp quỷ môn mở rộng ra, hiện giờ sinh tử không rõ, lời tuy như thế, nhưng ta cảm thấy này có lẽ là thiên diễn tự mình an ủi lý do thoái thác thôi, dưới bầu trời này ai không biết, vào quỷ môn, nào còn có đường sống. Nhân ra nhậm sư tỷ là vì cứu lộc ngộng thành bá tánh mà gặp nạn, Như thế nào tới rồi ngươi trong miệng nói chuyện liền như vậy không dễ nghe đâu. Lâu chủ lời nói tháo lý không tháo, tuy rằng đáng tiếc, nhưng sự thật như thế, nàng đại khái xuất là không ở trên đời. Dựa theo lẽ thường nói, nếu là đế tinh chưa hiện thế liền đã thân tử đạo tiêu, tử vi viên hẳn là sẽ ra mặt. Nhưng hôm nay tử vi viên thật lâu đóng cửa không ra, thiên diễn cũng không tỏ thái độ, nhận bình sinh sinh tử không rõ. Ta cảm thấy, đế tinh hẳn là không phải nàng. Trên lầu nói có đạo lý, nói như vậy. Có khả năng nhất là đế tinh, chính là mặt khác hai vị thiếu niên. Vân cận nguyệt nhìn này đó lên tiếng, một trận bực bội. Vệ tuyết mãn nhẹ giọng nói, kỳ thật ta không hiểu, đế tinh. Đến tuột cùng đại biểu cái gì? Vì sao khắp thiên hạ nghe thế hai chữ, đều cơ hồ lâm vào cuồng nhiệt bên trong? hắn lông mi buông xuống, che khuất thanh lánh như tuyết mắt, gọi người thấy không rõ đáy mắt cảm xúc. Vấn đề này, kỳ thật cũng là tiên vong chung rất nhiều người nghi hoặc. Từ tử vi viên tiên đoán xuất hiện tới nay. Tiên vong chung có vô số thiệp nghị luật quá, đế tinh đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, sẽ cho thế giới này mang đến như thế nào biến hóa. Nhưng ai đều chưa từng có cái chuẩn xác đáp án. Vân Cận Nguyệt nhớ tới Vân Vi đã từng theo như lời, nhẹ giọng nói, đế tinh, là có thể mang đến thay đổi người. Tạ Liên sinh biết đến hơi chút nhiều chút, hắn suy tư một lát, trầm giọng nói, Vân Sư tỷ, đế tinh, có phải hay không cùng thiên đạo chọn chủ một chuyện có quan hệ? Vân Cận Nguyệt nhìn hắn, trầm mặc gật gật đầu. Vân cận nguyệt xuất thần mà nhìn chân trời, chậm rãi nói, đế tinh huệ thiên mệnh mà sinh, đế tinh xuất hiện, đất hoang tan vỡ đã ngàn năm thiên đạo sẽ quý vị, thiên đạo bổ toàn, sở hữu người tu tiên, mới có phi thăng hy vọng. Mà không cần bị thiên ngoại thiên kiềm chế, tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng những lời này, nàng cũng không có nói. Thái sử ninh hít hả một hơi, thiên đạo. Đây là chúng ta có thể nghe đồ vật sao. Tóm lại này không phải chúng ta có thể cắm được với tay sự, nói cho các người cũng không sao vân cận Nguyệt nói cùng với đế tinh tiên đoán mà ra kỳ thật còn có một cái tiên đoán tiểu bất chu sân sẽ, thiên mệnh quý vị thiên đạo chọn chủ nàng đôi mắt nhẹ hạp che khuất đáy mắt phức tạp cảm xúc mấy năm nay các vị tiền bối sợ là đã chuẩn bị đủ lâu rồi vệ tuyết mãn trầm mặc thật lâu sau lúc này mới nói thì ra là thế khó trách toàn thế giới đều đang tìm kiếm đế tinh sở thanh ngư phản ứng chậm còn không có minh bạch thái sử ninh thở dài giải thích nói dựa theo tiên đoán đế tinh ở năm nay mới xuất hiện Lại là mới vừa tiến thiên diễn, đại khái xuất cùng chúng ta giống nhau, tu vi nhiều nhất không vượt qua vọng hải triều, ngươi cho rằng, thiên hạ một chúng đại năng thật sự có thể cho phép như vậy một cái tu vi thấp người ngồi trên này trí cao vô thượng thiên đạo chi chủ vị trí. Sở thanh ngư đôi mắt chớp chớp, phản ứng lại đây, cho nên, khắp thiên hạ đều ở tìm đế tinh, cũng không phải vì làm đế tinh trở thành thiên đạo chi chủ, mà là vì làm đế tinh hiện thân, lệnh thiên mệnh quy vị sau, này nhóm người lại đi tranh đoạt thiên đạo chi chủ thân phận vân cận nguyện trầm trọng gật gật đầu sở thanh ngư tê một tiếng sờ sờ cánh tay nổi ra gà muộn thanh nói tổng cảm giác đế tinh hảo nguy hiểm hy vọng các ngươi ba cái đều không cần là đế tinh vân cận nguyện ta nổi nói hiện giờ thiên mệnh còn chưa ứng kiếp hết thể đều là không biết bao nhiêu tạ liên sinh cười khổ mượn sư tỷ cắt ngôn, phù du cấp trung sắc trời đã tối gió đêm khấu mạnh rèm nổi lên một trận bệnh kinh phong sơ lánh có vẻ quỷ khí dày đặc vân vi cùng quảng tức canh giữ ở mắt trận chỗ Tinh chờ giờ tí đã đến, quỷ môn mở ra, chờ đợi thời điểm. Quảng Tức ôn thanh treo ghẹo nói, ngày xưa không gặp ngươi như vậy vội vàng quá. Vân Vi nhún vai, ngươi đệ tử không ở quỷ vực, ngươi tự nhiên có thể vân đạm phong khinh, ta không thể được. Quảng Tức nghe vậy, tươi cười thu liêm chút, nghiêm mặt nói, xác định là nàng. Vân Vi trầm tư một lát, bảy thành khả năng, như vậy rất cao. Quảng Tức tạm dừng một phách, tố sắc cân và táo dài bị gió đêm cổ động, ánh mắt đen tối, lại hỏi, xác định nàng còn sống? vân vi lúc này sắc mặt chấm chút năm thành khả năng quỷ vực đáng sợ bọn họ đều là dõi như ban ngày quảng tức cười khẽ đã chỉ có năm thành ngươi lại còn thủ tại chỗ này vân vi liếc mắt nhìn hắn ta là nàng sư tôn ta không tuân thủ ở chỗ này còn có ai đâu quảng tức lắc đầu cười khẽ kia liền chúc ngươi chuyến này trôi chảy hai người đàm tiếu gian trong thành âm phong sậu lãnh đông lạnh đến người hơi thở đều lạnh triệt hai vị đương thời hiếm thấy đạo thành về đại năng đàm tiếu không thay đổi sắc Nguồn ngữ gian, chuyện đã xoay cái cong Giờ tí buông xuống, chi sấm khó chơi thực, ngươi thủ trận, ta chủ chiến. Được không? Vân vi cùng quảng tức bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cụ là chấm sắc Có thể làm hai vị đứng ở tu chân giới đỉnh đạo thành về đồng thời kiên kỵ khẩn trương, chi sấm đương thuộc cái thứ nhất. Đột nhiên, ưu ám tế nguyệt, dôi tay không thấy năm ngón tay. Quỷ khóc thê lương tiếng động vang vọng phía chân trời. Trong thành, chật vỡ ra một đạo thâm thúy hát động từ giữa tản ra làm cho người ta sợ hãi linh áp vân vi cao mày mười ngón bấm tay niệm thần chú liên tiếp mộng tiên du pháp thuật đã vận sức chờ phát động quảng tức mặc niệm pháp quyết không chế được trong thành trận pháp hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch khẩn trương đến cực điểm thời khắc hắc động đột nhiên biến đại từ giữa rơi xuống một bóng người vân vi phản xạ có điều kiện mà liền phải công đi lên lại pháp quyết sắp đạt tới đối phương trên người khi mạnh mẽ dừng tay quảng tức mặt lộ vẻ nghi hoặc vân vi khó có thể tin nói tiểu tứ từ trong hắc động ngã xuống mà ra người nọ bị quán tính mang theo đi phía trước vọt vài bước từ màu đen áo choàng trung không biết rất thứ gì ra tới Quảng tức búng tay một cái chi gian bậc lửa một thốc ngọn lửa chiếu sáng lên giờ phút này hắc ám lúc này bọn họ mới phát hiện từ đối phương màu đen áo choàng rất ra tới lại là một viên đầu người đáng sợ nhất chính là này viên đầu thế nhưng còn sẽ động còn sẽ chính mình trôi nổi lên xoay cái mặt cùng bọn họ sáu mục tương đối an mặc màu đen áo choàng người tháo xuống mũ choàng nhìn vân vi Lại nhìn nhìn bên cạnh đầu người, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế một phen vớt hồi đầu người, lung tung nói, sư tôn, buổi tối hảo a Nàng chỉ vào chính mình ôm đầu người nói, đây là ta từ quỷ vực bắt cóc ra tới quỷ chất. Vân Vi Phần 46 Chương 46 trở về nhân gian Vân Vi đẩy mặt viết ngươi xem ta tin sao. Nhậm Bình sinh đốn hạ, cùng Sương Thiên hiểu hai mặt nhìn nhau. Cái này lý do xác thật có điểm xả. Nàng nguyên bản tính toán lén lút vào thành. Dòng chống thua chiêng mà không cần Rời đi nhân gian suốt bốn mươi chín thiên Chẳng sợ ở quỷ vực cũng có thể từ tiên võng chung được biết bộ phận tin tức Nhưng rốt cuộc vẫn là cách một tầng Không biết hiện giờ nhân gian rất nhiều tình huống Càng không rõ ràng lắm lộc ngộng thành từ biệt đồng môn hiện tại như thế nào Nàng ban tính đánh đến vang Ai có thể nghĩ đến vừa ra tới liền đụng phải nhà mình sư tôn thủ tại chỗ này Đương trưởng đánh vỡ nàng cùng một viên đến từ quỷ vực kỳ quái đầu người lẫn nhau cấu kết Trường hợp một lần xấu hổ Sương Thiên Hiểu lẻ loi một viên đầu, bị Nhậm Bình Sinh dùng cánh tay kẹp, đầy mặt không tình nguyện, lại cứ lại không tay không chân, hận không thể một ngụm cắn đi lên. Nhậm Bình Sinh trước tử giới tử trong túi rút ra một kiện tố sắc áo choàng cái ở Sương Thiên Hiểu trên đầu, cho nàng một lần nữa kéo hảo mũ choàng. lúc này mới có vẻ Sương Thiên Hiểu lẻ loi một viên đầu nhìn qua không như vậy quái gì. Quảng tức mãn nhan hưng thu tiến lên hòa giải, vân vi, đây là ngươi kia quan môn đệ tử. Nhậm Bình Sinh không quen biết trước mắt hắn, nhưng hơi chút tới gần liền cảm nhận được trên người hắn tản ra tuy nhu hòa lại cường đại linh áp. Đạo thành về. Lại là một cái đạo thành về. Nhậm bình sinh hơi suy tư, liền đối thượng hào. Nàng hơi hơi gật đầu, đệ tử Nhậm bình sinh, gặp qua quảng tức tiên sinh. Quảng tức mắt lộ ra hứng thú, Nga. Chúng ta còn chưa từng đã gặp mặt đi, ngươi sao biết là ta. Nhậm bình sinh ôn thanh nói, đương kim thiên hạ tám đại đạo thành về đại năng, nam tử chiếm thứ tư, ta đã thấy dược thánh cùng quỷ vương. Dư quảng tức tiên sinh cùng ma tôn chưa từng thấy, nhưng ngài linh áp tuy cường đại, nhưng không hề ma khí, không có khả năng là ma tôn, liền chỉ có có thể là Minh tâm thư viện vị kia danh chấn thiên hạ viện trưởng. Quảng tức nhẹ giọng cười, như Ngọc Thạch khẽ trạng, nghiêng đầu đối Vân Vi nói, ngươi này quan môn đệ tử, sợ không phải đem các ngươi thái hoa phòng trên dưới miệng đều trường trên người, như vậy có thể nói. Vân Vi tức giận mà liếc quảng tức liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Nhậm Bình Sinh. Lần này, Nhậm Bình Sinh đứng đắn nhiều. Nàng buông ra xương thiên hiểu, xương thiên hiểu ở không trung chậm rãi hiện lên tới, xem như hướng hai người chào hỏi. Nhậm Bình sinh giải thích nói: Ta vào nhầm quỷ vực trong khoảng thời gian này, là vị tiền bối này đã cứu ta. Xương thiên hiểu yên lặng nhìn nàng nghiêm trang mà biên nói dối. Nàng dạy ta như thế nào che giấu sinh hồn hơi thở, ta liền ở quỷ vực an thân xuống dưới, cũng không có bị mặt khác quỷ tu phát hiện. Trước đó không lâu, quỷ vực biên giới nối tiếp tê xuyên xuất hiện, quỷ môn ở tê xuyên mở ra. Ta tại đây vị tiền bối dưới sự trợ giúp đã lừa gạt quỷ vương, ở quỷ môn mở ra nháy mắt xông ra quỷ vực, lúc này mới thuận lợi trở về. Vân Vi mắt lộ ra nghi ngờ, ánh mắt ở nhậm bình sinh cùng Sương Thiên Hiểu trên người dạo qua một vòng. Hai người biểu tình đều là không hề sơ hở. Vân Vi thử nói, vị này, như thế nào xưng Hô? Sương Thiên Hiểu lãnh đạm mà bổ sung nói, gọi ta đại y Đế sư liền có thể. Quảng tức đốt ngón tay nhẹ khấu chính mình bên hông ngọc rác vài cái, ôn thanh nói, Vân Vi. Trước mắt thượng có đại địch cần ứng đối, môn phái bên trong sự, không bằng tạm thời trước gác lại. Nhậm bình sinh hậu chi hậu rất nói, thiên sinh nói đại địch. Chẳng lẽ là quỷ vương? Quảng tức vướng mày, nhìn mắt nửa đêm sắp trời, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải? Nhậm bình sinh ho nhẹ một tiếng, lung tung nói, nếu là lo lắng quỷ môn khai sau, quỷ vương dẫn dắt trăm quỷ đêm du nói, liền không cần. Chúng ta từ quỷ vực chạy ra tới thời điểm. Thuận tiện phong bế quỷ môn. Tiêu Trương phủ tuy rằng ngăn cản không được Quỷ Vương quá dài thời gian, nhưng hẳn là đủ để chống đỡ đến Quỷ môn tự hành đóng cửa. Nhậm Bình sinh hơi nhíu mắt, đen nhánh đêm che khuất đáy mắt đạm cười. Lần này mở ra Quỷ môn chính là ở Tê Xuyên. Lần này Quỷ vượt hành trình, lớn nhất thu hoạch, đó là thu hồi Tê Xuyên cái này Lộc phủ. Vân Vi cùng Quảng Tức một trận trầm mặc. Một lát sau, Quảng Tức quay đầu đi, bả vai kích thích, nhịn không được bật cười. Vân Vi cười đến liền làm càng nhiều, "Hảo, hảo a." Nhìn không tới chỉ sớm ăn mệt, thật là có điểm tiếc mới. Nhậm bình sinh nhìn chính mình lòng bàn tay, không khỏi có chút đáng tiếc. Trở về đỉnh tu vi thế nhưng mới ngắn ngủn 49 thiên, thật sự không đã quyển. Vẫn là đến nhanh hơn tốc độ tu luyện. Nếu không, lấy nàng hiện tại tu vi, căn bản mở không ra tê xuyên. Như thế, nàng nhìn về phía xương thiên hiểu ánh mắt càng thêm nóng bỏng lên, xem đến xương thiên hiểu một trận dùng mình. Đàm thiếu công phu, vân vi ánh mắt lập loại hạ, không lại tế hỏi. Nàng cấp Nhậm Bình sinh chỉ phương hướng, có người ở ngoài thành chờ ngươi, đi gặp bọn họ đi. Đợi cho nhìn Nhậm Bình sinh bóng dáng ra khỏi thành sau, Quảng Tức mới nói, có thể xác định, đế tinh là nàng. Vân Vi biểu tình xúc cảm sắc, như suy tư gì nói, nếu ban đầu chỉ có 7 phần xác định, hiện giờ đã có 9 phần. Biết được Nhậm Bình sinh tiến vào Quỷ Vực Y, nàng liền cho rằng chính mình cái này nhập môn thời gian không dài đệ tử đã là tử lộ một cái. Nhưng Tử Vi viên trước sau không có quá lớn phản ứng, khiến cho nàng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là nàng phán đoán sai rồi, tiên đoán sở chỉ người nọ cũng không phải nhậm bình sinh. Dễ thân mắt thấy nhậm bình sinh tung tăng nhảy nhót mà trừ bỏ quỷ vực sau, nàng mới có thể đủ chân chính chứng thực ý nghĩ của chính mình. Như thế vật thế, nếu không phải thừa thiên mệnh giả, ngược lại làm người giật mình. Quảng tức nhìn nàng mặt nghiêng, hỏi, kia còn lại một phân đâu. Vân vi hờ hững nói, này liền đến rửa tử vi viên tới chứng thực. Quảng tức cười nhẹ một tiếng, tự thả ra tiên đoán sau, tử vi viên toàn tông trên dưới phong sơn. Đóng cửa không ra, trên đại lục không hề có bất luận cái gì một cái tử vi viên đệ tử hành tẩu, nhưng cái này tiên đoán, lại thật thật tại tại đảo loạn đất hoang cục diện, không thể không nói, la bàn hạ một tay hào cờ. Vân vi hừ lạnh một tiếng, hắn lại trốn, lại có thể trốn bao lâu, ta cũng không tin, tới rồi tiểu bất chu sân sẽ, hắn la bàn viên chủ chính miệng chứng thực thiên đạo chọn chủ thời gian, hắn tử vi viên còn có thể tiếp tục đóng cửa không ra. Quảng tức nhìn về phía nhậm bình sinh rời đi phương hướng đến đế tinh giả được thiên hạ. Nhưng sự thật thật sự như thế sao? Ta như thế nào cảm thấy, ngươi cái này quan môn đệ tử, cũng không phải có thể dễ dàng bị người đắn đo nhân vật. Vân Vi nửa hạp mắt nói, nếu không phải nàng cái này tính tình, ta thật đúng là không thu cái này đồ đệ. Quảng tức thật sâu nhìn nàng, Vân Vi, thiên đạo trọng chủ, ngàn năm khó được một ngộ kỳ ngộ, có khả năng nhất là đế tinh người liền ở bên cạnh ngươi, gần quan được ban lộc, ngươi thật sự không tâm động. Vân Vi nhìn hắn một lát Trên mặt lại hiện ra một cái kỳ dị cười, không đáp hỏi lại, vậy còn ngươi? Vì thiên địa lập tâm quảng tức viện trưởng, ngươi không tâm động. Quảng tức rũ mắt, nhẹ giọng nói, thiên đạo chi chủ, thật sự giống thế nhân tưởng tượng như vậy hảo sao? Hai người ánh mắt đan xen, đều là hiểu rõ. Vân Vi đứng dậy, búi tóc có chút lỏng, nàng một lần nữa búi vài cái, không chuẩn bị cho tốt, đơn giản đem phát quang rút, một đầu sợi tóc hốn độn tán ở sau người, lại có một cái chớp mắt như ma trướng. Thật lâu sau. Nàng cười nhạt một tiếng, việc này, người ta rõ ràng, mặt khác vài vị, không thấy được không rõ ràng lắm, bầu trời kia vài vị, càng là chưa từng có một khắc thả lỏng quá đối chúng ta nhìn trộm, bọn họ trong lòng càng là rõ ràng. Thiên đạo một khi chọn chủ, lập tức sẽ trở thành bầu trời kia vài vị cái đinh trong mắt, không còn ngày bình yên. Cũng may, người ta tu hành, sở cầu cũng đều không phải là an bình độ nhật. Ta còn là câu nói kia, nếu bọn họ vẫn muốn tranh, ta đây cũng không thể không tranh thượng một tranh. Vân vi tiêu sái mà cười cười, tóm lại, ta cũng không phải lần đầu tiên đối trời cao ngoại thiên. Câu nguyện nghiêng, đêm đã qua nửa, Ngoài thành một đám người chờ đợi đến càng thêm nôn nóng. Thái sử ninh tại chỗ đi dạo tới đi dạo đi, bực bội nói, trong thành như thế nào một chút phản ứng đều không có, cùng lộc ngộng thành ngày ấy không giống nhau a. Hoành Chu đạo Hữu ngươi có thể xác định phù du cốc trung trận pháp thật sự chuyển biến thành kiểu đu âm binh trận sao. Hắn hô vài tiếng không gặp có người đáp lại, vỗ nhẹ hạ Hoành Chu bả vai. Hoành Chu mới trợn hoàn hồn, từ trận đồ chung ngằng đầu, chậm rãi nói, phi thường xác định. Nàng tận mắt nhìn thấy, phụ du cốc chung cái kia nàng chưa từng biết được trận pháp, trải qua 19 thứ nghịch đẩy sau, thế nhưng chuyển biến trở thành kiểu đu âm binh trận. Trận pháp chi gian cho nhau thay đổi cũng không phải không có khả năng, nhưng loại này trận pháp chi thuật quá mức tinh diệu, lấy nàng trận pháp tu vi cũng chỉ có thể làm được dùng một ít thường thấy thông dụng trận pháp chi gian cho nhau suy luận chuyển hóa. Nhưng vô luận là nàng không quen biết cái này trận pháp vẫn là kiểu ưu âm binh trận đều là trận đạo chung đến khó chi trận tầm thường trận pháp sư suốt cuộc đời khả năng đều bố không ra loại này trận. muốn tại đây hai loại trận pháp chung qua lại suy luận có thể nói khó như lên trời mấu chốt nhất chính là hoành chu đẩy, đẩy đẩy đơn phiến mắt kính dùng đôi chỉ chống ngọng kính méo nhéo, nhéo bị ép tới đỏ lên mũi y đổ xua tan trong lòng chấn động nàng đẩy ra lúc ban đầu cái kia trận pháp nàng tuy không biết tên sương, nhưng dùng nhậm bình sinh thuận miệng đề cập giải trận ý nghĩ Nàng thật sự suy luận ra cái này trận pháp tác dụng. Lúc ban đầu, nàng cho rằng đây là cái công hiệu càng thêm lợi hại ly hồn trận, rốt cuộc dựa theo trận văn phân bố, cái này trận pháp cũng có được ly hồn hiệu quả. Nhưng trải qua tiến thêm một bước phản đời sau, nàng phát hiện cái này trận pháp hiệu dụng xa không ngừng ly hồn. Ly hồn trận sẽ đem tiến vào trong trận người hồn phách từ thân thể trung rút ra ra tới, nhưng không có thân thể linh hồn vô pháp trường kỳ độc tồn, ở trận pháp trong thời gian ngắn tác dụng sau khi biến mất. Linh hồn liền sẽ trở về đến thân thể, mọi người thường thường lấy loại này trận pháp tới đi vào giấc mộng. Mà phù du cốc chung cái này trận pháp, tác dụng lại là ở mọi người hồn phách bị rút ra nháy mắt, một lần nữa quán trú một cái tân linh hồn tiến vào nguyên bản thân thể bên trong. Nàng hiện tại vô pháp xác định chính là, việc này đến tột cùng là đổi hồn, vẫn là đoạt xá. Nếu là người sau, hoành Chu không dám tưởng, như vậy lấy suốt một tòa thành tới bày ra đại trận, đến tột cùng đoạt xá bao nhiêu người. Lại đến tuột cùng rằng có bao lâu thời gian Nàng trong đầu bay nhanh tính toán Từ khi nào khởi Quỷ môn khai tần suất biến cao Nàng trong lòng sinh ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm Chẳng lẽ Kiểu ưu âm binh trận là cố ý Vì phá hư ban đầu đoạt xá trận pháp mà thiết Nếu thật là như thế kia làm này hết thẻ quỷ vương Có phải hay không biết cái gì nội tình Tính chờ ở một bên những người khác chút nào Không biết tại đây ngắn ngủn thời gian nội Hoành Chu đã suy xét tới rồi năm 6 7 8 Tầng chuyện sau đó Hoành Chu nói làm ở đây những người khác đều có chút sau lưng phát lệnh hoành chu chiếc khởi này trương nàng mô xuống dưới chân quý trận đồ cẩn thận mà thu hào sau đứng dậy đang muốn an ủi liền nghe được một tiếng trầm trọng muộn thanh từ phía trước không xa cửa thành chỗ vang lên mọi người sôi nổi nhìn lại thấy bọn họ chờ một suốt đêm cửa thành khai cửa thành cuối xuất hiện một cái cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể thân ảnh cũng may người tu chân nhĩ thanh mắt sáng với trong đêm đen cũng không ảnh hưởng bình thường coi vật liếc mắt một cái liền nhìn ra Từ trong thành chậm rãi mà ra, đạp đêm mà đến chính là người nào. Hoành Chu hô hấp cứng lại, đốn một phách. Gần này một cái hô hấp công phu, bên người nàng một đám người đều vọt đi lên. Vân Cận Nguyệt bay nhanh mà nhảy tới rồi nhậm bình sinh bên người, vì tranh tiên, như vậy đoạn khoảng cách, thế nhưng ngự kiếm tiến đến, lạnh thấu xương kiếm phong đều quát tới rồi nhậm bình sinh trên mặt, suýt nữa đem xương thiên hiểu che lấp thân phận mũ tràng cạo. Nhậm bình sinh vội vàng cấp xương thiên hiểu xả hảo mũ tràng ngay sau đó liền chính diện nên đón Vân cận Nguyệt phi phát lại đây nhiệt tình ôm, kiếm tu tay ổn, lực đạo càng đủ. bị một phen ôm vào trong ngực sau, Nhậm Bình sinh nỗ lực ngẩng đầu, mới ý thức được chính mình đổi về thân thể sau, không hề có trước kia nguyên bản thuộc về nàng thân cao. nàng mặt bị mạnh mẽ chôn ở Vân cận Nguyệt hóp vai, một lát sau Nhậm Bình sinh cũng không dãy dùa, mà là trở tay ôm lấy Vân cận Nguyệt, ôn thanh nói: Đại sư tỷ, ta không có việc gì, ta đã trở về. Vân cận Nguyệt môi tuyến nhấp chặt. Hốc mắt có chút phím hồng, một bộ nhẫn khóc bộ dáng, làm nhậm bình sinh có chút đau đầu. Nàng nghĩ nghĩ, một câu đừng khóc tới rồi bên miệng, sửa miệng thành, muốn khóc ta cũng có thể nghe trong chốc lát. Vân cận nguyệt nhịn nửa ngày, nước mắt vẫn là rơi xuống. Sư muội, ta liền biết ngươi không chết. Sương thiên hiểu bị tễ tới rồi một bên, mở to hai mắt trừng mắt vân cận nguyệt ôm nhậm bình sinh tay. Làm cái gì? Như thế nào không nói một lời liền bế lên? ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì? Sương Thiên Hiểu lòng tràn đầy phất ướt, thầm nghĩ ta cùng nàng khi cách ngàn năm gặp lại, cũng không có ôm thành như vậy quá. Nàng nhìn Vân Cận Nguyệt, cùng với Vân Cận Nguyệt phía sau chậm một bước nhưng đồng dạng kích động vô cùng một đám người trẻ tuổi, thầm nghĩ này rốt cuộc là chút người nào a? Vân Cận Nguyệt đang định ôm nhậm bình sinh hung hăng biểu đạt một chút cảm xúc, theo sau một bước tới rồi người hào hào sung lên, một đám người đoàn thành một đoàn, luôn cuống tay chân lại lung tung rối loạn mà ôm ở cùng nhau. Nhậm bình sinh bị tế ở bên trong, không được lúc ních. Cách trên trúc ôm, nàng nghe thấy được phó ly kha nặng nghề lại chợt lóe rồi biến mất nhẹ nào, nghe thấy được thái sử ninh lại nhảy hoan hô, thấy chậm gì gì đi tới chậm mọi người một bước sở thanh ngư khinh thanh tế ngữ hỏi nàng, sư muội hoan nên trở về, ăn nướng khoai sao. Cũng ở bóng đêm cùng đám người kẽ hở, thấy được vệ tuyết mãn khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, kia giọt lệ rơi xuống trên mặt đất, không có hoàn toàn đi vào bùn, mà là hóa thành một viên chân châu vẫn luôn lăn xuống đến bọn họ bên chân. Nàng bừng tình nghĩ Nguyên lai like đây mới là giao nhân nước mắt. Nguyên lai like nàng thật sự về tới nhân gian. Phần 47 Chương 47 Khuynh Thiên Trí Nức Có lẽ là bởi vì đi trước Mộng Vi Sơn tẩy trần này một đường nửa đoạn trước thật sự quá mức nhấp nô, từ Phù Du Cốc đến Mộng Vi Sơn nửa sau an ổn nhiều. Không cần thiết mấy ngày, một đám người trải qua hơn nguyệt thoải mái, cuối cùng tới rồi Mộng Vi Sơn dưới chân. Mộng Vi Sơn ở vào Tam Châu giao hội nơi, dãy núi liên miên, chiếm địa cực lớn, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Sơn đầu ma hiểm, cao mà kỳ, từ mặt đất ngựa đầu vọng, chỉ có thể thấy phong đầu ẩn với đám mây, không thấy chân dung Đất hoang trụ trời, tia cây thần thụ vào chỗ với dãy núi vây quanh ở giữa tối cao phong phía trên, gần tới gần, đều có thể cảm nhận được cập vào trước mặt thanh chính linh khí, lệnh người trực giác ngũ cảm trong sáng. đỉnh núi phía trên, vòng trời bên trong, một đạo thật lớn mà thâm thúy kẽ hở từ không trung chợt vỡ ra, nồng đậm linh khí quần quần không ngừng mà từ kẽ nước bên trong rót vào đất hoang. Bọn họ trên mặt đất, thấy không rõ vân trung đỉnh núi, thấy không rõ thần thụ chân dung duy độc này nói liệt thiên cái hở, xem đến phá lệ rõ ràng. Mọi người ở đặt chân đến mộng vi sơn cảnh nội khi, bước chân đều không khỏi rừng, lại lấy lại tinh thần, mới bừng tỉnh chính mình vừa rồi thế nhưng nhắm lại mắt, hoàn toàn đắm chìm đến loại này cảm thụ bên trong, một cái chớp mắt thất thần. Thái sử ninh không biết khi nào thay đổi đem lam đế thanh sơn sái kim bạch ngọc cốt quá xếp. So với thượng một phen đơn giản bạch đế mặc Sơn Phiến nhìn qua nhiều vài phần đẹp đẽ quý giá. hắn thở dài, này đó là năm đó Minh Trúc tiền bối phi thăng độ kiếp bổ ra thiên nước đi. Hoành Chu khẽ gật đầu, nàng xuất từ Minh Tâm Thư Viện, thuộc đọc các loại kinh quấn, một thân tạp học, đối với này đó lịch sử cũng là hạ bút thành văn. Nghe đồn, một ngàn năm trước đất hoang đi vào mạt Pháp thời đại, khắp thiên hạ người tu chân đều bó tay không biện Pháp, chỉ có thể ngồi chờ chết, cơ hồ tới rồi tuyệt cảnh thời điểm minh trúc tiền bối đập nồi dìm thuyền quyết định phi thăng độ kiếp hoành chu nhìn kia nói thiên nước thấp giọng nói cho đến ngày nay nàng phi thăng vẫn là tu chân giới kéo dài không dứt truyền kỳ Vân cận nguyện minh trúc tiền bối phi thăng khi tạo thành nàng thiên nước cũng không ngăn này một đạo nhưng này nói là bị minh trúc tiền bối tự mình phá vỡ được gọi là khuynh thiên nước còn có càng nhiều vô số tiểu nhân thiên nước phân tán với mộng vi sơn chung quanh tuần tra thủ vệ mấy ngày này nước đó là mỗi cái ở mộng vi sơn đóng giữ tông môn nhiệm vụ nghe nói chính là mấy ngày này nước dẫn vào đất hoang biên giới ngoại linh khí, lúc này mới đem đất hoang từ mạt pháp thời đại tuyệt cảnh trung giải cứu ra tới, minh Trúc tiền bối cao thượng, tuy phi thăng thất bại, nhưng cấp vô số hậu thế bổ ra một cái con đường phía trước. Vệ Tuyết Man thấp giọng nói, khói sóng giang, khuynh thiên nước, thượng cổ thời đại song bích, lấy như thế thảm thiết tư thái tại đây thế gian để lại vĩnh hằng dấu vết, thật là làm người than tiếc. Bọn họ nói, Từ Vân cận nguyệt đi đầu, toàn hướng khuynh thiên nước không mình hành lễ, lấy biểu kính ý Nhậm Bình Sinh đứng ở bọn họ bên cạnh, mặt không đổi sắc mà đi theo bọn họ một đạo cho chính mình không mình hành lễ. Sương Thiên Hiểu giấu ở mũ tràng phía dưới dùng không thể tin được ánh mắt lướt nàng. Nhậm Bình Sinh như là biết nàng suy nghĩ cái gì, hướng nàng vung tay, không tiếng động làm miệng hình nói, thói quen một chút, mỗi ngày bị khen loại sự tình này, sau này sẽ càng nhiều. Sương Thiên Hiểu táp lươi nói, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy không biết xấu hổ. Nhậm Bình Sinh gật đầu cười nhẹ, thập phần bình tĩnh mà tiếp nhận rồi lao hữu khen đột nhiên nàng cảm giác được túi áo giật giật, một chương tiểu trang giấy từ nàng túi áo nhô đầu ra, nhìn mắt quanh mình hoàn cảnh, thập phần linh động thả thuần thục mà tún nhậm bình sinh góp áo một đường bò lên trên nàng bả vai, quỷ vực gặp lại quá mức hấp tấp, xương thiên hiểu vẫn là lần đầu tiên gặp phải đế hưu, kinh dị nói, đây là cái gì? nhậm bình sinh nhặt được một cái tiểu con rối, nàng rũ mắt nhìn thoáng qua đế hưu, cảm thấy tiến vào đến mộng vi sơn cảnh nội sau, đối phương trên người khuynh hướng cảm xúc cùng màu sắc tựa hồ càng thêm tươi sống. Vẫn cứ là ban đầu giấy chất con dối thân, nhưng vô luận là làn da khuynh hướng cảm xúc, vẫn là thân thể độ ấm, đều làm hắn càng giống một cái chân thật người. Vẽ cả đời phù, Nhậm Bình sinh tự nhiên biết này đại biểu cái gì. Con dối phù khoảng cách nguyên bản thân thể càng gần, con dối nhìn qua liền sẽ càng chân thật. Nhậm Bình sinh câu môi, ánh mắt ý vị thâm trường mà từ đế hưu trên người dịch hai. Xem ra, cái này không quá thông minh tiểu con dối bản thể liền ở gần đây. Nếu là như thế này, Chia sai xử hắn đi theo chính mình bên người làm chủ giả, có phải hay không cũng ở gần đây. Trang giấy đế hưu còn hồn nhiên bất giác chính mình bí mật đã bại lộ một nửa, hắn có điểm phiền não Tuy rằng hắn bộ con dối thân sát xuống núi tìm nàng khi, cũng đã biết nàng đích đến là Ngộng vi sơn. Nhưng nàng hiện tại liền đến, đối với bọn họ mà nói, đều quá sớm điểm. Ở nàng bái tinh nguyệt phía trước, thân phận của nàng đều không thể bại lộ, nếu không nàng sẽ phi thường nguy hiểm. Từ thiếu niên tâm đến bái tinh nguyệt, Trước mắt tu sĩ ngắn nhất cũng dùng trăm năm thời gian. Gánh thì nặng mà đường thì xa. Vân Cận Nguyệt nói, Ngộng Vi Sơn tẩy trần, đó là muốn các ngươi ở Thần Thụ biên tiếp thu lễ rửa tội. Thần Thụ trung quanh có một phương độc đáo biên giới, hiện giờ chưa mở ra, các ngươi yêu cầu ở Mộng Vi Sơn phụ cận cùng chúng ta một đạo chấp hành đóng giữ nhiệm vụ, thẳng đến Thần Thụ biên giới mở ra mới có thể đi vào tẩy trần, đây là mỗi cái tân đến Mộng Vi Sơn đệ tử đều phải tiến hành nhiệm vụ. Nói tới đây, Vân Cận Nguyệt hướng bọn họ giơ lên mi biểu tình có chút thần bí. Nhớ cho kỹ, ở Ngộng Vi Sơn mấu chốt nhất sự, phải học được đoạt vị trí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này còn không có có thể lý giải Vân Cận Nguyệt ý tứ. Ngộng Vi Sơn địa giới quảng, không riêng chỉ có liên miên vây quanh dãy núi, chân núi tọa lạc Đan Sen có hứng thú thành trì cùng chạy dài thôn xá. Không ở trên núi thời điểm, đóng giữ người tu chân nhóm đều sẽ ở trong thành nghỉ ngơi. Đóng giữ Ngộng Vi Sơn tông môn 5 năm một vòng, mỗi lần ba cái tông môn dần già, vì phương tiện đệ tử nghỉ ngơi không ít tông môn đều ở mộng vi sơn dưới chân trong thành chuyên thiết chính mình tông môn nơi dừng chân bởi vì thần thụ nãi đất hoang trụ trời đặc thù địa vị mỗi năm đều có vô số người tu chân tiến đến tham viếng chẳng sợ không có này đó đóng giữ tông môn tu sĩ chân núi các thành trì khách điếm sinh ý cũng trước nay đều là trận đích. mộng vi sơn thượng mây mù lượn lờ dân cư hy tuyệt giống như tiên cảnh mà chân núi xác thật lui tới dòng người như xuyên ngựa xe như nước nhất phái phồn hoa cảnh tượng còn không có vào thành ở vào thành môn hẹp hỏi chỗ thiên diễn đoàn người liền cùng một khác đội người tới cái oan ra ngõ hẹp đối phương là người chưa tới kiếm khí tới trước kiếm quang như đêm lạnh thu thủy thanh hàn thấu xương lạnh thấu xương thúc giục người hình như có nhất kiếm liệt thiên khí phách thái sử ninh như suy tư gì nói xem ra trừ thiên diễn cùng tinh lan ngoại này một vòng cuối cùng một cái đóng giữ ngộng vi sơn là kiếm cắt cao ngất kiếm cắt thanh thiên kiếm đây là một vị đạo thành về kiếm cũng là kiếm cắt trên dưới các đệ tử kiếm nói chuyện công phu, chỉnh tề kiếm quang đột nhiên rơi xuống, trên mặt đất quát lên nghiêm nghị tiếng gió. Thiên diễn mọi người còn tại trên mặt đất không nhanh không chậm mà hành khẩu, quần áo không nhân bệnh kinh phong mà động, ngược lại ở thấy kiếm các mọi người sau còn rất là có lêm mà cấp đối phương chào hỏi. Hai đội đồng thời ngừng ở vào thành khẩu, vào thành khẩu hẹp hỏi, vô pháp song hành tiến vào. Thủ thành tiểu tiên quan khó khăn, hắn tả nhìn xem hữu nhìn xem, thiên diễn cùng kiếm các đều là vân châu danh môn, cũng là đất hoang số một số hai đại tông môn tựa hồ vô luận làm cái nào đi trước đều sẽ đắc tội bên kia tiểu tiên quan trong lòng chính thiên nhân giao chiến không biết nên như thế nào cho phải khi cửa thành ngoại hai đội gặp mặt mấy mắt không khí liền cứng đờ xuống dưới vân cận nguyệt liếc mắt kiếm các mọi người chưa ra tiếng liền đã ra khỏi vỏ nàng xuất kiếm khi tựa sông dài thao thao giang lưu huyền chuyển mênh mông mà đến lại nhận mà không mới vừa không đến chết đoạn ngược lại tài giỏi với kiếm phong chi gian trong khoảnh khắc thu thủy bạn hàng quang một cái tiểu giang lưu vân cận nguyệt đã vọt vào kiếm các đội ngũ chung thiên diễn mọi người trận tròn mắt bọn họ buồn không tưởng khơi mào sự tình chưa từng tưởng nhà mình dẫn đầu trước sát vào đối phương trong đội ngũ tiểu giang lưu hung hăng chụp ở bờ sông kiếm các mọi người đồng thời ra khỏi vỏ tức khắc kiếm quang bắt mắt kinh khởi hàn nhà thoáng chốc kết thành kiếm trận đem vân cận nguyệt vây quanh vân cận nguyệt không lùi mà tiến tới trở tay đem kiếm khí bức thành một đường thế nhưng tính toán trực tiếp cắt ra kiếm các mọi người kết thành kiếm trận Đúng là một cái nguyệt tây nghiêng, một cái nháy mắt công phu, vân cận nguyệt đã củng kiếm các mọi người giao thủ mấy trăm cái qua lại, kiếm quang tế minh, gọi người không kịp nhìn. Trận này giao chiến đưa tới bên trong thành ngoại không ít người bàn quan. Có người là ở nghị luận bọn họ tinh vi kiếm thuật, nhưng càng có rất nhiều ở thảo luận thiên diễn cùng kiếm các chi gian hay không âm thầm sinh cái hở. Mọi người nghị luận sôi nổi, này nhóm người lại chiến đến chính hàm. Kiếm các kiếm trận áp trận giả phát ra một tiếng lăng cười, hồi lâu không thấy. Vân đạo Hưu kiếm thuật lại có tiến bộ, chiêu thức ấy vô để kiếm, thật sự gọi người bội phục. Cùng với những lời này, tình hình chiến đấu mới vừa rồi biến mất. Vân Cận Nguyệt thối lui vài bước, cầm kiếm hành lễ nói, "Kỳ đạo Hưu quá khen, Kỳ đạo Hưu Thanh Thiên kiếm cũng đã luyện đến lô Hỏa thuần thanh, không hổ là cao ngất kiếm các đại sư huynh." Nhậm Bình sinh cách đám người, thấy kiếm các đội ngũ chung một hình bóng quen thuộc. Đối phương mặt mày lạnh lùng, mấy tháng thời gian, tựa hồ trưởng cao chút, có vẻ càng thêm cao gầy lĩnh bạn, hành tổ gian đã rất có kiếm giả chi phong liêu khê nam tông khảo hạch bên trong duy nhất một cái từ bỏ thiên diễn sửa đầu kiếm các người cảm nhận được nhậm bình sinh ánh mắt liêu khê ngước mắt thấy nhậm bình sinh khi sửng sốt hiển nhiên có chút kinh ngạc phản ứng lại đây sau mới hướng nhậm bình sinh gật đầu thăm hỏi ở thủ thành tiên quan thấp thòng trung vân cận nguyệt cùng kiếm các đại sư huynh kỷ nhiên bắt đầu rồi một ít khách sáo lôi kéo thỉnh kiếm các chư vị đạo hữu đi trước không không không thiên diễn đi trước ta chờ theo sau này như thế nào không biết xấu hổ vẫn là thỉnh kiếm các đi trước chúng ta ngự kiếm mà đến thời gian đoạn nghe nói thiên diễn chư vị đạo hữu chuyến này rất là thoải mái vẫn là trước vào thành nghỉ ngơi hảo mọi người nguyên bản xem đến thập phần hăng say thậm chí ở trong lòng âm thầm chờ mong hai đại tông môn đánh lên tới mau đánh lên tới lại không nghĩ rằng nay chẳng qua là một lần hứng thú sở khởi giao phong đấu pháp mà trừ ra trận này lâm thời này lòng tham đấu pháp ngoại này hai đại tông môn đệ tử chi gian chẳng những không có đối trọi gay gắt ngược lại phi thường khách khí nhập bình sinh vốn tưởng rằng vân cận nguyệt cùng kiếm các quan hệ không tồi không nghĩ tới mới vừa tiến thành vân cận nguyệt liền bắt lấy bọn họ một đám người bay nhanh mà chạy tới thiên diễn nơi dừng chân ở trên đường liên thanh dặn dò nói chấp hành nhiệm vụ tổ đội thời điểm ngàn vạn đừng chọn kiếm các người nhớ kỹ sao thiên diễn mọi người gật đầu lại hỏi vì sao vân cận nguyệt mặt trầm như nước nghiến răng nghiến lợi này đàn không biết xấu hổ kiếm tu nhất sẽ đoạt địa bàn nay đàn kiếm tu quả thực vô sỉ đến cực điểm ngày mai tiếp đóng giữ nhiệm vụ các ngươi liền minh bạch mọi người đại sư tỷ ngươi có phải hay không đã quên ngươi cũng là kiếm tu chương bốn một tôn khắc gỗ thiên diễn nơi dừng chân ở trong thành dựa đông vị trí chiếm không nhỏ một khối địa phương kiến tòa thôn trang không cần thay phiên canh gác khi thiên diễn đệ tử đều ở chỗ này nghỉ ngơi nhưng nhậm bình sinh đoàn người đi vào sau lại phát hiện thôn trang cơ hồ không vài người chỉ có mấy cái vẩy nước quét nhà đệ tử ở thôn trang tu bổ linh thực Còn lại chính thức đệ tử một cái cũng chưa nhìn thấy. Vân Cận Nguyệt mang theo bọn họ đi nhanh về phía trước, thấy nhiều không trách nói, Ngọc Vi Sơn chính là tu hành thắng địa, một vòng canh gác thời gian cũng không trường, nhiệm vụ rất nhiều, tất cả mọi người ở gió lốc khẩu nắm chặt thời gian tu hành, ngày thường rất ít trở về, liền sợ nếu là rời đi, hảo vị trí đã bị người khác cấp đoạt. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhậm Bình sinh thử nói, đến tuật cùng. Muốn như thế nào đoạt? Lúc này, bọn họ đối với vân cận nguyệt trong miệng đoạt địa bàn chuyện này còn không có rõ ràng nhận chi ngày hôm sau mới yêu cầu đi tiếp đóng giữ nhiệm vụ nhập bình sinh thừa dịp đêm nay nhàn rỗi công phu ở trong thành đi dạo đến nơi nào đều trước tìm hiểu rõ ràng địa hình cũng là nàng nhiều năm thói quen xương thiên hiểu biết nàng suy nghĩ cái gì phủ thêm áo choàng cùng nàng một đạo đi ra ngoài tuy đã vào đêm nhưng trong thành ngọn đèn dầu như ngày ngọc vi sơn dưới chân này vài tòa thành cơ hồ không có phàm nhân ở không ít tán tu Nhậm Bình Sinh ở trong thành dạo qua một vòng, rất là kinh ngạc phát hiện, Lăng Diệp Hiên sinh ý làm được lớn như vậy, ở chỗ này đều có Lăng Diệp Hiên môn cửa hàng. Nàng mặt không đổi sắc mà đi vào Lăng Diệp Hiên, tuần tra một vòng, có lẽ là bởi vì Mộng Vi Sơn là một chỗ đặc thù biên giới, có thể nói toàn đất hoang linh khí nhất nùng với địa phương, bởi vậy có không ít ngoại giới khó có thể nhìn thấy dự thảo, nơi này đều có. Nam Tông khảo hạch lần đó ở Lăng Diệp Hiên bán đấu giá làm nàng còn tính có điểm tiền trinh Quét sạch một phen lăng diệp hiên sau lập tức rời đi, cùng xương Thiên Hiểu một đạo đi trong thành lớn nhất một quán trà. Ngọc Vi Sơn sinh hoạt buồn kẻ, cái gọi là tu hành, một ít tuổi trẻ tu sĩ không chịu nổi tính tình, trong thành trà lâu quán rượu liền thành được hoan nghênh nhất nơi đi. Nhậm Bình Sinh không có mặc thiên diễn đạo phục, cùng xương Thiên Hiểu đều là một thân tố sắc áo tràng, nhìn qua cũng không thu hút. Đang muốn lên lầu tìm ra yên lặng nhã gian, Nhậm Bình Sinh lại thấy trà lâu quầy thượng bày một tôn tiểu xảo khắc gỗ này khắc gỗ là một khối tượng bán thân điều khác cũng không tính tinh xảo chỉ có thể mơ hồ nhìn ra điều khác chính là cái nam nhân đôi mắt nửa rũ phảng phất quan sát nhân gian vô tình thần minh này khắc gỗ bày biện địa phương cũng rất có chú ý tuy là đặt ở quán trà lầu một quay thượng nhưng lại là bị đặt ở có thể trực tiếp chiếu đến ánh mặt trời nam bác hiểu rõ đồ vật khí doanh là toàn bộ quán trà linh khí nhất tràn đầy nơi nếu đem cái này quán trà so sánh thành một phương đại trận kia này tôn khắc gỗ nơi ở chính là đại trận mắt trận khắc gỗ chung quanh nhìn như bố trí địa thấp kỳ thật thiết ba châu dẫn linh trận bao quát một phương tụ linh trận xây dựng thành địa trận hiển nhiên không phải đơn giản bày biện mà là cung phụ. Nhậm bình sinh lên lầu bước chân dừng lại nhìn chằm chằm này tôn khắc gỗ nhìn một hồi lâu nhìn pho tượng trung người rõ ràng gương mặt hiền tử, phảng phất rủ lòng thương chúng sinh nhưng nàng lại ngột mà khắp cả người phát lệnh chỉ cảm nhận được này tôn khắc gỗ thượng ngưng tụ nồng hậu âm lãnh hơi thở lệnh người không rét mà run xương thiên hiểu mọi nơi nhìn lại quan trà chung mặt khác trà khách lại phản phất đối này tôn khắc gỗ rất là tập mãi thành thói quen nghĩ đến đã ở quầy thượng bày biện không ngắn thời gian nhậm bình sinh quá mức trực tiếp ánh mắt đưa tới quán trà lão bản chủ ý lão bản từ trên xuống dưới đánh giá một phen nhậm bình sinh hai người hiểu do nói hai vị đạo hữu vừa tới mộng vi sơn vực đi nhậm bình sinh bất động thanh sắc nói xác thật là vừa tới lão bản làm sao thấy được lão bản cười loại này khắc gỗ ở mộng vi sơn vực cơ hồ từng nhà đều thờ phụng nhân thủ một cái hai vị nhìn qua chưa thấy qua vật ấy vừa thấy chính là mới vào nơi đây nhậm bình sinh cười một cái hiếu kỳ nói xin hỏi lão bản này tôn khắc gỗ thượng điêu khắc chính là là người phương nào vì sao bị cung phụng tại đây lão bản tả hữu nhìn xung quanh hạ mới nói đạo Hưu tuy chưa thấy qua này khắc gỗ nhưng điêu khắc người đạo Hưu nhất định biết nhậm bình sinh như suy tư gì nga lão bản chỉ vào bầu trời thần bí nói thiên ngoại thiên đạo Hưu biết đi này khắc gỗ sở khắc Chính là thiên ngoại thiên ở cảng cao kia tầng bầu trời chủ nhân Cũng chính là chúng ta tôn sưng chân tiên đại nhân Nhậm bình sinh hô hấp tính hạ Mặt không đổi sắc, thở dài Thì ra là thế, lại là vị kia đại nhân Đa tạ Lao Bản giải thích nghi hoặc Nàng mặt lộ vẻ khó hiểu Hỏi, chỉ là Ngài nói vật ấy ở mộng vi sơn vực từng nhà đều có Lại là không biết mộng vi sơn người trong Vì sao phải cung phụng này pho tượng lão Bản cười hạ Cung phụng còn có thể bởi vì chuyện gì tự nhiên là hy vọng bầu trời vị kia đại nhân có thể rủ lòng thương phù hộ nhậm bình sinh nhuận miệng cười nếu như thế xin hỏi lão bản vật ấy nhưng có người bán ta cũng tưởng mua một tôn trở về cung phụng ở trong nhà tìm kiếm phù hộ lão bản vội vàng nói đạo hưu cũng không thể nói vậy cung phụng bực này đại sự có thể nào dùng mua bán hai chữ tới thô tục cân nhắc lão bản trịnh trọng nói đã là cung phụng tự nhiên muốn tâm thành này pho tượng cũng đến chính mình điều khắc mới hảo ta này trong tiệm cung phụng Chính là ta chính mình điêu. Lão bản ngượng ngùng mà cười một cái, nhưng ta tu vi không tốt, tay nghề cũng không tốt, chỉ có thể làm được trình độ này. Bất quá thiên ngoại thiên tôn sử nói, tâm thành so pho tượng tinh xảo trình độ quan trọng, làm chúng ta không cần chú ý, chỉ cần tâm thành, chân tiên đại nhân tổng có thể cảm nhận được. Quan trà lão bản còn nhiệt tâm nói, giống ta, tu vi thấp, nhiều năm tu hành cũng vẫn là tạp ở thiếu niên tâm không được tiến thêm, chỉ có thể dùng một thạch vì liêu, nếu là tu vi càng cao chút, còn hữu dụng ngọc liêu thậm chí trực tiếp ở linh thạch quảng thượng điều khác. nhậm bình sinh du mắt đáy mắt lanh quang hiện lên lại ngước mắt khi, đó là nhất phái mở mịt lại tò mò thần sắc nhưng ta không biết vị kia đại nhân tôn dung lại như thế nào có thể chế ra hắn pho tượng đâu lão bản suy tư hạ thả chờ một chút đi mỗi năm đều có thiên ngoại thiên tôn sử sẽ qua tới đến lúc đó tôn sử sẽ truyền thụ cho các ngươi chế tác pho tượng bí pháp tính lên năm nay cũng không sai biệt lắm đảo lúc nhậm bình sinh hướng lao bản hơi hơi không người trí tạ điểm một hồ trà xanh ở lầu hai yên lặng nhã gian sau khi ngồi xuống lập tức thiết một phương bế âm trận phòng ngừa người ngoài nghe được các nàng nói chuyện xương thiên hiểu biểu tình nghiêm trọng tình thế so với chúng ta đoán trước còn muốn nghiêm trọng ngàn năm trước hắn chỉ dám dùng phong ấn đại trận bí mật hấp thụ đất hoang linh khí mà hiện giờ thế nhưng trực tiếp dùng phương thức này lừa gạt lấy đất hoang tu sĩ tín ngưỡng nhậm bình sinh cho chính mình châm trà nhìn ngân châm là cây ở ly trung phủ phù trầm trầm nói có lẽ còn không chỉ như vậy nàng chậm rãi ngước mắt đáy mắt thâm sắc làm xương thiên hiểu một cái chớp mắt ngộng hồi ngàn năm trước các nàng sơ gặp nhau là lúc nhậm bình sinh bộ dáng nhậm bình sinh chậm rãi nói nếu hắn chỉ cần tín ngưỡng chi lực kia hắn kỳ thật đã sớm đã làm được này mấy trăm năm thiên ngoại thiên ở đất hoang địa vị cao cả đất hoang chịu biên giới có hạn tu sĩ phi thăng vô vọng chỉ có trở thành tiên sử chỉ có đến chân tiên điểm hóa mới có thể phi thăng thành tiên quan niệm sớm đã thâm nhập nhân tông hắn đã có thể không cần tốn nhiều sức liền đạt được đất hoang tín ngưỡng chi lực Lại vì sao phải làm điều thừa, làm người làm này pho tượng tới cung phụng hắn. Sương Thiên Hiểu đồng tử co rụt lại, ngươi là nói. Nhâm Bình Sinh thật sâu nhìn nàng, ta hoài nghi, cái này khắc gỗ còn có khác tác dụng. Nàng từ lầu hai nhã gian cửa sổ nhìn về phía trường ai. Lui tới tu sĩ như nước chảy, từng nhà đèn đuốc sáng trưng. Nếu quán trả lão bản theo như lời không sai, kia này sơn vực trên dưới, mỗi nhà mỗi hộ đều cung phụng như vậy pho tượng. Nhâm Bình Sinh méo méo giữa mày, thấp giọng nói. Tốt xấu cũng là đã từng thiên hạ đệ nhất người, ở sử sách trung thanh danh hiền hách, như thế nào tới rồi một ngàn năm sau, này hãm hại lừa gạt trộm cắp sự đều làm cai biến. Sương Thiên Hiểu nhìn chằm chằm nàng, ngươi nên không phải làm mớn Nhậm Bình Sinh quay đầu, ánh mắt dao động nhìn phía ngoài cửa sổ, ai biết thân thủ chế tác pho tượng sẽ có cái dạng nào hậu quả, ta lại không đốc. Không tránh được phải làm một lần đầu trộm đuôi cướp, đi trộm một cái trở về. Sương Thiên Hiểu nhẫn cười nhịn nửa ngày cũng không nhịn xuống, cười to ra tiếng ngươi cũng có hôm nay nàng cười song sau nhớ tới chuyện vừa rồi lại nhớ mày trần trơ nói vừa rồi kia lão bản nói qua không được bao lâu thiên ngoại thiên sứ giả liền sẽ tiến đến nơi đây ngươi hiện giờ thân phận như vậy nguy hiểm nếu là trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trước mặt có thể hay không bại lộ hai người gặp mặt sau không lâu nhậm bình sinh liền hướng nàng thản luôn chính mình hiện giờ khối này thân thể vi diệu thân phận không nói đến bên người còn có cái hoa viên ở nhìn chằm chằm ngươi nhậm bình sinh bình tĩnh mà hạp khẩu cha xanh Mắt trong như tuyết, hiện lên một đạo liễm diễm tựa đao sắc ý. Nàng nhẹ giọng nói, tới cũng khéo. Là nên đem này thân phận vấn đề giải quyết rớt. Sáng sớm hôm sau, Vân Cận Nguyệt mang theo thiên diễn một đám đệ tử đi tới rồi trong thành lớn nhất một cái kiến trúc, nhiệm vụ đường. Khi đến sáng sớm, nhiệm vụ đường mới vừa khai, đường trước đã kín người hết chỗ. Nhập bình sinh bọn họ tới sớm, chiếm cái hảo địa phương, liền ở nhiệm vụ đường lầu một ở giữa, mà đến chậm một bức càng nhiều người ở phòng trong không chỗ nhưng chạm Đã lục tục chen đẩy trường ai Mới vừa đi vào, mọi người đã bị chấn động tới rồi. Vô số một bài rậm rạp mà bãi đẩy trên dưới lầu ba tứ phía vách tường. Vân Cận Nguyệt, mỗi một khối một bài sau lưng, đều là một cái nhiệm vụ. Ở Ngọc Vi Sơn, thiên nước đóng giữ nhiệm vụ nhất nổi tiếng, tiếp theo chính là dọn dẹp cùng tuần tra nhiệm vụ. Vân Cận Nguyệt thanh âm lực trầm, nhắc nhở nói, thiên nước linh khí nồng đậm, là tuyệt hảo tu luyện trường sở, thả bất đồng thiên nước linh khí trình độ bất đồng cho nên ở ngộng vi sơn mới có đoạt địa bàn nói đến càng đi chỗ cao thiên nước linh khí càng dày đặc hậu ở thiên nước Phủ cận tu hành có thể nói làm ít công to có không ít đệ tử ở ngộng vi sơn canh gác nửa năm tu vi có thể tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới thậm chí còn có có thể trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới vân cận Nguyệt lại nói như phi không có lựa chọn nào khác tận lực không cần đón gió bạo khẩu nhiệm vụ gió lốc khẩu nguy hiểm quá lớn lại cơ hồ không chỗ nào thu hoạch có chút lãng phí tu hành thời gian Nàng thập phần kiên nhẫn mà cấp các sư đệ sư muội giới thiệu nhiệm vụ đường trung tình huống, mà canh giữ ở nhiệm vụ đường chung mọi người tâm tình còn lại là càng ngày càng nôn nóng. Thẳng đến đệ nhất lũ Thái Dương nhảy ra đường chân trời, nhiệm vụ đường chung một tiếng cổ vang, gọi trở về mọi người ý thức. Cơ hồ nháy mắt, phòng trong ngoài phòng, đầu đường cuối ngõ tu sĩ tất cả đều hướng nhiệm vụ đường tế tới. Một loạt chỉnh tề kiếm quang hiện lên, lệ mọi người đều không khỏi nhắm mắt lại. Lại mở khi Phát hiện là cao ngất kiếm các đám kia kiếm tu thế nhưng ở như thế chen trúc trong phòng kết cái kiếm trận. Kiếm trận đem đệ tam lâu tất cả mọi người tưởng tranh đoạt nhiệm vụ bài trực tiếp bao phủ, thập phần bá đạo mà muốn đem này một tầng một bài tất cả đều chiếm xuống dưới. Vân Cận Nguyệt một tiếng lệ A, hôm nay các ngươi còn tưởng bảo chế đúng cách. Nàng trương kiếm run lên, xông ra ngoài. Những người khác cũng sôi nổi nói, các ngươi kiếm các chớ có khinh người quá đáng. Thiên diễn mọi người bị tế tới tế đi, hai mặt nhìn nhau rốt cuộc minh bạch vân cận nguyệt theo như lời đoạt địa bàn là có ý tứ gì nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh liền ở một đám kiếm tu hôn chiến thành một đoàn thời điểm không có người ý thức được chính mình dưới chân khi nào sáng lên một cái trận bàn yên lặng đem mọi người bao quát trong đó nhậm bình sinh quay đầu lại cách biển người tấp nập thấy được nơi xa hoành chu hoành chu đầu ngón tay nhẹ điểm cuối cùng một đạo trận văn sáng lên bị bao quát ở trong trận tất cả mọi người cảm giác được động tác trở nên vô cùng chậm chạp khó có thể nhúc nhích bao gồm vừa rồi chiếm trước tiên cơ kiếm các mọi người đồng dạng cảm giác được một trận làm cho người ta sợ hãi trọng lực suýt nữa đưa bọn họ từ giữa không trung kéo xuống tới hoành chu nhẹ dọn cười mũi chân nhẹ điểm phi thân thẳng thượng mắt thấy liền phải tháo xuống để tam lâu đệ nhất cái lệnh bài hoành chu vừa lòng tươi cười còn không có xuất hiện liền thấy chính mình quanh mình không biết khi nào xuất hiện vài sợi nhạt méo màu đen đột nhiên thu nạp nhậm bình sinh khỏe miệng ngập cười bút tẩu long xà, một lá bùa nháy mắt thành hình kéo u lam sắc phủ hỏa châm thành cho tẫn một tòa màu đen lồng giam chống rông xuất hiện đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó xứng với hoành chu sở thiết chỉ trệ trận một trên một dưới vừa lúc đem nhiệm vụ đường chung tất cả mọi người chế trụ bao gồm hoành chu bản nhân định tự tù thiên sơn nhậm bình sinh mang theo phía sau một đám thiên diễn đệ tử sân vắng tản bộ đi lên lầu ba trực tiếp hái nhất dựa trước để cho người đỏ mắt mấy khối nhiệm vụ bài hướng đường hạ mọi người gật đầu cười các vị đa tạng ta thiên diễn đi trước một bước Vừa dứt lời, màu đen lồng giam chợt biến mất. Mà một đám thiên diễn đệ tử sớm đã không ở tại chỗ. Chương 49 Thần Thụ Hiền Linh. Thẳng đến thiên vết nước khi, Vân Cận Nguyệt còn ở hưng phấn. Thống khoái, lúc trước bị kiếm các kiếm trận áp chế, tốt nhất một đám thiên vết nước nhiệm vụ bài đều bị bọn họ đoạt đi, hồi lâu không có như vậy thống khoái qua. Vân Cận Nguyệt đôi mắt sáng lấp lánh, "Sư muội, người chiêu này thực thích hợp đoạt nhiệm vụ." Nhậm Bình sinh dư quang liếc hướng đến chậm một bước hành trụ, cười nói: cũng là hoành Chu đạo hưu trận pháp phối hợp đến hảo. Hoành Chu, nàng Thái Dương nhảy nhảy. Vân cận nguyện dặn dò nói, Ngộ Vi Sơn thượng có lớn lớn bé bé thiên nước gần ngàn cái. Tuy rằng chúng ta hiện giờ đêm này coi như tu luyện hảo địa phương, nhưng cũng đừng quên, thiên nước bản thân là cái nguy hiểm địa phương. Nàng ngóng nhìn đỉnh núi lớn nhất cái kia vết nước, nghiêm túc nói, thiên nước ngoại chính là vô tận hư không, trong hư không là chưa từng dừng gió lốc. Nếu là vô ý ngã xuống tiến thiên nước, nhớ lấy, không cần chạy loạn. Nhiệm vụ bài thượng sẽ có kiếp nổ chỉ dẫn các ngươi trở lại đất hoang, nếu là kiếp nổ chặt đứt, vậy sẽ thật sự bị lạc ở trên hư không trung, lại không về được. Vừa nói, Vân Cận Nguyệt dẫn bọn hắn bước lên Vân Đài. Vân Đài lên cao, trời cao thanh hàn thấu xương, làm người nhịn không được đánh cái rùng mình. Thái sử ninh mới vừa há mồm đã bị rót một bụng phong, hắn nhìn phía đông bắc một chỗ thâm lam gần như màu đen thiên vết nước, kinh hô vân sư tỷ, đó là cái gì? Nhìn giống thiên nước, rồi lại không hoàn toàn tương đồng Này chỗ thiên vết nước cùng mặt khác thiên nước kém khá xa, tựa hồ có nào đó năng lượng trước sau không ngừng mà va chạm, vô sắc hữu hình, cơ hồ làm quanh mình không gian đều hỗn loạn, nhưng luồng năng lượng này tựa hồ lại bị nào đó cái chắn ngăn lại, không đến mức va chạm tiến đất hoang. Mọi người theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, sở thanh ngư hiếp mắt nhìn lại, cả kinh nói, nơi đó giống như có người. Ở cái kia thiên vết nước, một cái màu chảm võ giả trang nam tử tóc dài cao thúc, giữa không trung chúng quanh chân hương ngồi anh ở thiên vết nứt cùng cái chắn trung gian tùy ý kia cổ cuồng bá năng lượng va chạm chính mình vân cận nguyệt liếc mắt liền biết đối phương là ai lúc trước cho các ngươi không cần đón gió bạo khẩu nhiệm vụ gió lốc khẩu là thiên nước biến chủng trong hư không gió lốc thông suốt quá này đó gió lốc khẩu quán trú đến đất hoang tới tu vi chưa kịp nguyên anh cảnh chỉ có thể giao động với gió lốc khẩu bên ngoài vô pháp thâm nhập trong đó đây là gió lốc khẩu nàng dư quang đảo qua đối phương nói đó là kiếm các tiểu sư thúc các ngươi hẳn là nghe qua tên của hắn tạ liên sinh như có chút suy nghĩ nói kiếm si mai nhược bạch thái sử ninh quạt xếp ở lòng bàn tay một gó nguyên lai là hắn mai nhược bạch là kiếm các trung ít có chưa từng tu tập thanh thiên kiếm người hắn sở tập chi kiếm là hắn tự nghĩ ra kiếm pháp gọi danh đi ngược dòng kiếm lấy tự đi ngược dòng nước chi ý loại này kiếm pháp muốn rèn luyện xuất kiếm ý cực kỳ không dễ cần phải đi thăm thế gian các nơi tuyệt cảnh với tuyệt cảnh trung cầu sinh lộ mới có thể kiếm ý đại thành Vân cận nguyệt tùy tay vãn cái kiếm hoa ngôn ngữ gian lược có chiến ý hắn ở Ngộng vi sơn là cái danh nhân rồi người khác không yêu tuyển gió lốc khẩu nhiệm vụ thường thường hợp hắn ý ngày ngày ở gió lốc khẩu tu luyện tạ liên sinh thở dài quả thực kiếm si thái sử ninh đầu tiên là tán thưởng rồi sau đó không rảnh lo vân trên đài thang vội vàng móc ra một quyển bút ký vội vàng đặt bút ghi nhớ mới vừa rồi Vân cận nguyệt lời nói mọi người hiếu kỳ nói thái sử công tử đây là đã bắt đầu kế tục gia nghiệp thời khắc không quên sử a thái sử ninh cũng không ngẩng đầu lên bay nhanh hạ bút tránh ra tránh ra chắn hết đến lúc đó ta đất hoang phong vân anh hùng chí trăm tên phong vân bảng không hoàn thành nhưng đem chướng tính ở các ngươi trên đầu a mọi người vui cười tránh ra liên thanh nói thái sử ninh ngươi này phong vân anh hùng chí đều có ai a chúng ta có thể hay không bảng thượng để danh thái sử ninh đem chính mình bút ký che đến kín mít nâng lên thanh âm nói này phong vân anh hùng trí đệ nhất vị tự nhiên là minh trúc tiền bối đến nỗi các ngươi sao Hắn ánh mắt linh hoạt đảo qua, nết miệng cười nói, một đám thiếu niên tâm, nói chuyện gì phong vân anh hùng, đợi cho trăm năm sau lại đến cầu ta đem các ngươi viết tiến trong sách. Phó Ly Kha lanh mắt đạm quét, lạnh thanh nói, trăm năm sau, ngươi sách này có thể hay không ấn ra tới đều là cái vấn đề. Thái sử Ninh ôm quyển sách, khó chịu nói, nhà ta khai thư cục, sao có thể ấn không ra. Thiên vết nước phần lớn ở trời cao, nhưng chấp hành đóng giữ nhiệm vụ các môn phái đệ tử cũng đều không phải là tất cả đều là kim đan cảnh trở lên không phải tất cả mọi người có thể ngự không mà đi bởi vậy các đại môn phái ở mộng vi sơn tuyệt nhai trên vách núi đá kiến tạo rất nhiều vân đài kim đang cảnh dưới vô pháp ngự không mà đi tu sĩ có thể ở vân đài chỗ thủ vệ thiên nước nhậm bình sinh quét mắt nhiệm vụ bài bọn họ bắt được cũng đều không phải là tất cả đều là có vân đài nhiệm vụ khẩu liền đem có vân đài nhiệm vụ để lại cho những người khác chính mình tắc cầm cái yêu cầu ngự không đóng giữ nhiệm vụ nàng hướng vân cận nguyệt vây vây tay tựa như phi thân rời đi vân đài Đi trước chính mình nhiệm vụ điểm. Mới vừa quay người lại, đã bị bắt được thủ đoạn. Nhậm bình sinh xoay người, gặp được vệ tuyết mãn mắt trong cất giấu lo lắng âm thầm, nhẹ giọng nói, thương thế của ngươi. Có thể chứ? Nhậm bình sinh sóng mắt hơi dạng, không nghĩ tới hắn còn nhớ thương chính mình thương thế. Vệ tuyết mãn thấp giọng nói, ngươi linh mạch vốn là mang thương, lại mạnh mẽ độ kiếp kết đan, cảnh giới chưa ổn định liền rơi vào quỷ vực, hồn. Thịt chia lịa thời gian dài như vậy, thật sự thành đàn sao nhậm bình sinh nước mắt ánh mắt thanh thấu nhìn đến vệ tuyết mãn trong lòng bắt đầu bổ trồn vội nói nếu không muốn nói khi ta lắm miệng đó là thật sự thành đan nhậm bình sinh đuôi mắt nhẹ cong hơi rũ mí mắt cởi rộ lên giống một vòng câu nguyện nàng nghiêm túc nói ta mệnh quý giá thật sự ta sẽ không dễ dàng đánh cuộc tại đây loại sự tình thượng di thiên đan cấu tạo ra tới giả dối tử phủ đã tiêu tán nhưng kia viên kim đan là xác sắc, sắc thật thật tồn tại với nàng chân thật lại tàn phá tử phủ trung, tản ra nhiệt lượng thừa Nàng rõ ràng, này tuyệt phi kế lâu dài. Vệ tuyết mãn nghe vậy, lúc này mới yên tâm chút, nhưng thấy nhậm bình sinh rời đi bóng dáng, một lần nữa phẩm vị một vòng nhậm bình sinh nói, lại như mày. Sẽ không dễ dàng đánh cuộc tại đây loại sự tình thượng, là thật sự tích mệnh, vẫn là cảm thấy việc này phân lượng không đủ. Nếu có một ngày, đụng phải nàng cảm thấy đáng giá sự, nàng chẳng lẽ thật sự sẽ đánh cuộc mệnh sao? Vệ tuyết mãn không dám thâm tưởng. Nhậm bình sinh tùy tay chọn nhiệm vụ bài vị trí có chút xảo diệu. Vị trí cao hơn ngộng vi sơn hơn phân nửa đỉnh núi, chỉ còn thần thụ nơi kia tòa phòng, ngẩng đầu nhìn lên khi, có thể thấy thần thụ cao ngất trong mây cành lá. Như cái tựa dù, cả tòa ngọn núi đều bao phủ trong đó. Tuy bị tầng mây che đậy, nhưng cũng có thể nhìn ra được, thần thụ lá cây là thực tiễn kim sắc, gần như trắng bệnh. Nhậm Bình sinh mặt mày khẽ nhúc nhích, thần thụ lá cây nhan sắc, cùng bên người nàng cái kia lai lịch không rõ không thông minh tiểu con rối giống nhau. Nguyên lai không phải khô biến hoàng, nguyên bản chính là cái này nhan sắc ca nhậm bình sinh khó tránh khỏi hồi tưởng khởi lần đầu tiên nhìn thấy thần thụ bộ dáng khi đó thần thụ nào gánh đến lên trời trụ chi danh bất quá nàng cánh tay dài ngắn cành phím hát bị như có như không âm khí bao phủ khô vàng lá cây chỉ còn chút vụn vặt buồn bã hiệu sự mà treo ở mặt trên nhìn qua lại chọc lại đáng thương khi đó nàng mới vừa đột phá đạo thành về mơ hồ chạm vào vòm trời ở ngoài bích trướng ý thức được không đúng bắt đầu đi thăm thế gian tìm kiếm chân tướng tố quang trần đối với trận pháp mẫn cảm nhạy bén mà đã nhận ra đất hoang thiên đạo đã khuynh các nàng hiện giờ tình cảnh cần thiết muốn tìm được thiên đạo hóa thân mới được nàng đem tia căn khô mục từ trong đất đào ra thời điểm tố quang trần cũng trầm mặc khoanh tay ở một bên dạo bước thật lâu sau trầm ngâm nói thiên đạo hóa thân đều thành như vậy bộ dáng đất hoang còn có thể cứu chữa sao nhậm bình sinh đuôi chỉ phất quá khô vàng lá cây chỉ cảm thấy đến một tia cực kỳ rất nhỏ cầu sinh chi ý bị tử khí sở bao trùm tránh thoát không được nàng trầm mặc một lát lại phục nước mắt Trong mắt ẩn giấu một chút quang, dù sao cũng phải thử xem đi. Tố quang trần sóng mắt hơi dạ, mở miệng lại do dự trong chốc lát không ra tiếng. Nhậm bình sinh nhìn ra nàng muốn nói cái gì, cười nói, lúc trước người đem ta từ dân chạy nạn đôi mang ra tới thời điểm, ta chẳng uống sợ không phải so này cùng đầu gỗ còn muốn không xong. Nàng hiện tại không phải là tung tăng nhảy nhót. Tố quang trần đốn hạ, nhẹ giọng nói, đó là ta ánh mắt chuẩn. Nhưng cũng không lại ngăn cản nàng. Các nàng mang theo này tiệt khô mục ở đất hoang dạo qua một vòng, cuối cùng tìm được rồi mộng vi sơn, khi đó ngọn núi này còn không gọi tên này. Chỉ vì ngọn núi này ở vào linh nguyên nơi hội tụ, ở linh khí khô kiệt, hành đến con đường cuối cùng đất hoang là cái khó được hảo địa phương. Khi đó ngọn núi này cũng là người tu chân vùng giao tranh, rốt cuộc toàn bộ đất hoang cũng không dư thừa mấy chỗ thích hợp tu hành địa phương. Cứ việc như thế, nhưng muốn ở chỗ này gieo một cây khô mục, cũng không tính dẫn nhân chú mục nhậm bình sinh thân thủ đem nó reo dùng yên thanh đưa nàng đoạn truy cắt ra ngón tay ở trên núi thủ một năm dùng tâm đầu huyết nuôi nấng một năm sau này tiệt khô một cuối cùng chắc ăn có chút linh tính ngẫu nhiên còn sẽ dùng vương cảnh dùng lá cây câu lấy tay nàng chỉ cắm dễ sau nàng tới liền không như vậy thường xuyên chỉ là cách mấy tháng qua một chuyến dùng lúc ấy thiên hạ đệ nhất người tâm đầu huyết nuôi nấng hy vọng thiên đạo hóa thân trọng hoán sinh cơ cấp đất hoang mang đến một chút hy vọng tố quang trần ở tiểu đầu gỗ bên cạnh bảy cái trận bảo hộ nó sẽ không bị người khác phát hiện, có thể ở trận pháp trung bình yên sinh trưởng. tự kia lúc sau, chân tiên mục đích hoàn toàn hiển lộ, các nàng cùng chân tiên tranh đấu gây gắt đã là ở mưa gió trung an thân, liền khó có thời gian đi xem này căn tiểu đầu gỗ. không nghĩ tới ngàn năm lúc sau, nó thật sự trưởng thành vì đất hoang trụ trời. nhật bình sinh ánh mắt có chút xa xưa, tĩnh trong chốc lát, cười khẽ thanh. tố quang trần, ngươi ánh mắt, thật đúng là chính là thực chuẩn. thiên diễn chú điểm. Một chương người trong sách tựa hồ cảm nhận được cái gì, chống đỡ từ Nhậm Bình Sinh điệp ở một bên quần áo túi áo chạy vừa ra tới. Sương Thiên Hiểu đang ở Nhậm Bình Sinh trong phòng nghiên cứu ý nghệ thuật, cao mày, ý đồ tìm được một cái không cần tạo hóa kim trâm cũng có thể đem Nhậm Bình Sinh thân thể tử phụ phục hồi như cũ phương pháp, nàng đắm chìm ở chính mình tư duy chung, mới vừa vừa nhấc mắt, liền nhìn đến một cái người trong sách ở chính mình trước mặt thoảng qua đi. Sương Thiên Hiểu mấy ngày nay ở Nhậm Bình Sinh bên người nhìn đến quá vài lần cái này trang giấy con rối con tưởng rằng là nhậm bình sinh chính mình họa con dối phụ không nghĩ nhiều lúc này tinh tế đánh giá qua đi mới ý thức được không đúng nàng vẽ bửa công phu khi nào trở nên kém như vậy đế hưu hắn nhịn không được mở miệng thật sự họa rất kém cỏi sao sương thiên hiểu nghiêm túc gật đầu đế hưu túi đầu trầm mặc trong chốc lát sương thiên hiểu có chút hoài nghi hắn có phải hay không bị chính mình đả kích tới rồi trong nháy mắt liền thấy trước mắt một trận mênh mông khói trắng trang giấy con dối thiêu đốt hầu như không còn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cơ hồ đồng thời sở hữu đóng giữ thiên nước tu sĩ đều cảm nhận được một cổ tự nội mà ngoại thần thánh lực lượng từ nội tâm phát ra nhậm bình sinh ở thiên nước chỗ tu luyện bình tĩnh mà mở to mắt ngửa đầu nhìn lại nguyên bản liền ánh vàng rực rỡ thần thụ giờ phút này phảng phất chân chính sống lại phong động cánh lá không trung truyền đến rào rạt tiếng vang giống như thấp minh Ngọc vi sơn vực sở hữu tu sĩ mặt lộ vẻ vui sướng thần thụ hiền linh mau mau hấp thu này đó thần quang đối tu hành cực có rút ích một sợi nhạt nhẽo mây tía ở thần quang trung như ẩn như hiện theo gió phiêu diêu đến nhậm bình sinh bên người đem nàng vờn quanh trụ đầu tiên là câu lấy tay nàng chỉ chào hỏi dường như theo sau chui vào thân thể của nàng nhậm bình sinh không kịp kinh ngạc trước đã tọa điều tức hấp thu này lũ mây tía hồng mông mây tía khai thiên tích địa tới nay này phương thiên địa nhất thuần khiết thiên địa chi lực cũng chỉ có thần thụ như vậy thiên đạo hóa thân trong cơ thể còn có bảo tồn mây tía quanh quẩn ở nàng tàn phá y xôn sao tử phủ trung quanh hóa thành một đạo vững chắc hàng rào đôi đầy dao động khí hải làm kim đan hòa khí hải đều có chất biến hóa nhậm bình sinh bình tĩnh mà mở to mắt trong mắt hiện lên hơi mông ánh sáng tím nay trong ngáy mắt nàng cảm giác thiên địa vạn vật sở hữu sinh linh đều hóa thành đơn giản nhất đường cong nhất nguyên thủy quy tắc kể hết trong lòng nàng loại cảm giác này chợt lóe rồi biến mất mây tía lần thứ hai hóa thành thuần túy lực lượng đôi đẩy thân thể của nàng thật lâu sau Nhậm Bình sinh trợn mắt ghi, đã vào đêm, tinh ẩn mà Câu Nguyệt bắt mắt. Nhậm Bình sinh xuyên thấu qua nội coi, nhìn đến nguyên bản mạnh mẽ kết đan mà hình thành kia cái kim đan càng thêm tròn trịa không rảnh, trong đó ẩn chứa một sợi ánh sáng tím. Hồng Mông Mây tía lực lượng quá mức khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn nàng vô pháp luyện hóa xong nhưng liền tính như thế cũng làm nàng một chút nhảy thăng hai cái tiểu cảnh giới. Nhậm Bình sinh nhìn đỉnh núi bạch kim sắc thần thụ, khẽ cười nói: "Nguyên lai like ngươi còn nhận được ta." thần thụ đồng như sán vân cành lá lại lần nữa lay động tựa ở đáp lại nàng cầm lấy nhiệm vụ bài hồi chính khi vừa lúc gặp được ở gió lốc khẩu tu luyện kiếm si mai nhược bạch mai nhược bạch ôm kiếm nhập hoài hướng về mặt đất bay đi một ánh mắt đều không có nhiều cấp người khác nhậm bình sinh cùng hắn từ gió lốc khẩu sát vai chật dưng bước nhữ mày nhìn lại nung liệt gió lốc vô sắc không tiếng động bị bích trướng che ở đất hoang biên giới ở ngoài nhưng chỉ từ kia cơ hồ bị xé rách không gian đều có thể nhìn ra này gió lốc đáng sợ Nhậm Bình sinh thật sâu nhìn thoáng qua gió lốc khẩu. Không biết vì sao, nàng từ nơi đó cảm nhận được một cổ cực kỳ quen thuộc lực lượng. Lúc này nàng còn không biết, lần này thần thụ hiển linh ảnh hưởng, so với bọn hắn tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Ở thần thụ hiển linh nháy mắt, đất hoang các nơi đều thu được tác động. Vài vị đạo thành về đồng thời phụ không nhảy lên, hướng về thần thụ phương hướng thiếu ngủ. Thần thụ hiển linh, chẳng lẽ? Đế tinh xuất hiện. Phần 50. năm 50 hư thật khó phân biệt quảng tức đẩy ra cửa sổ một trận mưa thu kinh trần phát động hắn tố sắc tay áo rộng vị này danh chấn thiên hạ viện trưởng cũng không ở minh tâm thư viện trung mà là xuất hiện ở định châu hoàng thành hắn lui tới ở hoàng thành đảo cũng không hiếm thấy rốt cuộc ai đều biết minh tâm thư viện học sinh tự thư viện kết nghiệp sau có không ít đều tiến vào triều đình trở thành định châu các nơi tiên quan quảng tức nếu nguyện ý hoàng triều trên giới nhân xưng hắn một câu tôn sư hắn cũng đảm đương nổi từ đẩy ra phủ du cốc trung trận pháp tác dụng sau quảng tức liền trước sau ở các nơi buôn tẩu tu vi tới rồi hắn trình độ này phải đi biến đất hoang cũng bất quá là một ý niệm mà thôi hắn dùng này đoạn thời gian đi khắp đất hoang theo đã từng xuất hiện quá bị đổi lấy linh hồn con rối địa phương tìm đi càng xem càng cảm thấy tình thế phức tạp Thân thụ hiển linh khi quảng tức mới vừa thiêu xong một chương trận đổ ngọn lửa lay động làm trong phòng minh hối không chừng quảng tức à. hơi nghiêng đầu theo ngoài cửa sổ ánh sáng nhìn lại tư định châu hoàng thành là nhìn không thấy mộng vi sơn Nhưng này đối với một cái đạo thành vệ mà nói, đều không phải là việc khó. Quảng tức này liếc mắt một cái, xuyên thấu xa xôi sơn thủy, lập tức trông thấy mộng vi sơn điên kia thần quang tỏa khắp thụ. Sáng kim sắc cành lá lay động, vô số tu sĩ tại chỗ đả tọa, giành giật từng giây mà hấp thu thần quang, cầu được tiên duyên. Quảng tức thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, thần thụ, thiên đạo, còn có. Đế tinh. Thật lâu sau, hắn khẽ cười một tiếng, vân vi, thả xem ngươi lần này, xem đến chuẩn không chuẩn nói xong, quảng tức tản bộ mà ra, đạp tà dương hơi vũ, thư một đầu không thành điều tiểu khúc, trong nháy mắt đã biến mất ở tại chỗ. thương châu, một chỗ không chấp mắt khen núi. hồng y lìa mặc phát nữ tử đẩy cửa mà vào, phòng trong người mi mắt nửa hạ, buồn bã hiểu xịu mà hòa trên giường, sắc mặt có chút trắng bệnh, tựa hồ đã dự đoán được tới là ai, một bộ không chút nào bố trí phòng vệ bộ dáng. nữ tử áo đỏ giữa mày một mặt màu đỏ đậm dấu vết, một đôi mắt thương xẹt qua phòng trong người này phúc thảm đạm bộ dáng, lạnh thanh nói. Ngươi hiện tại bộ dáng này, một cái nguyên anh cảnh tiểu quỷ đều có thể bóp chết ngươi. Nàng lời tuy nói như vậy, lại bước nhanh tiến lên, một trưởng chụp ở đối phương giữa lưng, ấm áp linh lực rót vào, đối phương sắc mặt mới hơi chút đẹp chút. Vân vi tóc mai nửa tán, thập phần không khách khí mà trực tiếp một nghiêng đầu, ỉ ở lăng lung trên vai, muôn thanh nói, nơi này, trừ bỏ ngươi, người khác tìm không thấy. Nếu là người ngoài có thể được thấy một màn này, chắc chắn cả kinh nói không nên lời lời nói. Thiên diễn vân vi, bác trần lăng Lung hai vị này đạo thành về đại năng xưa nay không hợp thế nhân đều biết các nàng chi gian đối chọi gây gắt trường hợp đếm kỹ xuống dưới có thể nuôi sống vân châu hơn phân nửa người kể chuyện ngay cả mới vừa vào con đường tiểu nhi đều biết vân châu tối cao kia hai vị đại năng tố có cụ hoán gặp mặt chính là không chết không ngừng ai có thể nghĩ đến các nàng chi gian còn có thể có như vậy nhẹ nhàng thanh thản phảng phất lao hưu tư thái vân vi ho khan vài tiếng nuốt xuống một quả đan dược mới làm trên mặt có chút huyết sắc thấp giọng hỏi nói Tiêu đồ vật xuất hiện sao? Lăng lung mắt đỏ chấm chút, thượng nguyệt, ta tử phủ chung xuất hiện một cái gạo lớn nhỏ viên hạch, hẳn là chính là ngươi nói tiên hạch. Ta dựa theo ngươi nói, ở bên trong cảnh trung dựng một cái giả dối tử phủ, đem kia cái tiên hạch khóa ở giả tử phủ chung, làm nó vô pháp thông qua tử phủ ảnh hưởng đến ta, tạm thời không có gì khác thường. Vân Vi nhắm mắt lại, nói giọng khẳng khàn, vậy là tốt rồi, sau này thiếu tới gặp ta, diễn vẫn là chiếu diễn. Lăng lung mắt trợn trắng, tức giận nói. Ta là sợ ngươi một người chết ở này. Vân vi ấn tử phụ chỗ, một trận xé rách đau đau, nàng mặt không đổi sắc nói, không chết được. Nàng đau đến khó chịu, nói chuyện thanh âm đều hàm hồ chút, ngươi tấn chức đạo thành về đã gần đến một năm, tạm chưa xuất hiện khắc thưởng, đã nói lên chúng ta phương pháp là đúng. Việc này tuyệt không ngăn ở một cái đạo thành về trên người phát sinh quá, ta hoài nghi, mặt khác mấy người cũng có đồng dạng trải qua, chỉ là không biết bọn họ là như thế nào giải quyết. Nhưng tức mặc thanh giả tự mấy năm trước bế quan, đem kiếm các dao từ đại đệ tử xử lý tuyệt đối cũng là tu hành xảy ra vấn đề lăng lung giữa mày hợp lại khởi giữa mày màu đỏ đậm ấn ký đều có chút vạt mẹo nàng trầm giọng nói thiên ngoại thiên sau lương vị kia đến tột cùng đâu ra như thế đại bản lĩnh điểm hóa loại này chết cười phàm nhân nghe một chút liền bãi dám cách đất hoang biên giới trực tiếp đối đạo thành về động thủ nàng nhìn vân vi khó coi sắc mặt lo lắng nói ngươi mạnh mẽ chóc tiến hạch lưu lại khó có thể vãn hồi thương thế mỗi cách mấy tháng đều phải tới như vậy một chuyến Thật chỉ không hết. Thật sự không tin, ta đem nhan chuẩn nút lại, mà hắn một đoạn thời gian, hắn không phải dược thánh sao, tổng có thể nghĩ ra biện pháp. Vân Vi che mặt, đau đầu nói, ngươi cũng đừng nói. Còn dược thánh đâu, hắn là sớm nhất tấn chức đạo thành về người, nếu ta đoán không sai, hắn chỉ sợ là chịu tiên hoạch ảnh hưởng lớn nhất. Nếu thật tới rồi muốn làm khó dễ một ngày, nhan chuẩn chính mình liền tự thân khó bảo toàn. Hai người câu được câu không mà trò chuyện. Làm Vân Vi cảm thấy này mấy tháng một lần Tu Vi mất hết cùng ốm đau quấn thân cũng không phải như vậy gian nan. Đang nói, hai người đồng thời một đốn, toàn hướng phía đông bắc nhìn lại. Một lát sau, cho nhau trao đổi ánh mắt. Lăng lung. Vân Vi dẫn đầu mở miệng. Lăng lung môi đỏ câu lên, còn không có đại Vân Vi mở miệng, cũng đã biết nàng muốn nói gì. Ở ngươi Tu Vi mất hết trong khoảng thời gian này, thế ngươi bảo vệ ngươi kia thân phận Vi diệu đồ nhi, đúng không? Lăng lung dùng chôi đao gõ gõ Vân Vi đầu vai. Dũ mắt nói: đừng quên, ta hiện giờ là thiên diễn ghế khách giảng sư, nàng miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như ta nửa cái đồ đệ." Lăng lung ánh mắt sâu thẳm, "Nàng nếu thật là đế tinh, ngươi là muốn che chở nàng, vẫn là muốn khống chế nàng, đoạt được thiên đạo chi chủ vị trí?" Vân Vi cười khẽ, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt lại mãnh liệt kiên định. "Nếu cái kia vị trí thật sự như phố phường đồn đại giống nhau, chỉ cần đến đế tinh liền có thể được thiên hạ, kia thiên đạo chi chủ chỉ cần có thể đánh thì tốt rồi." Vân Vi lắc đầu cười cười. Nào có đơn giản như vậy? Nàng nói, rũ mắt, trong mắt xẹt qua một tia lanh quang, nhẹ nhàng bâng quơ nói, thần thụ hiền linh, chứng minh đế tinh sắc thật xuất hiện, âm thầm có một số người, sợ là muốn ngồi không yên. Lăng lung hướng nàng xua xua tay, đã biết, ngươi chính là một nhọc lòng mệnh. Vân Vi chỉ cười không nói. Nàng nhìn lăng lung bóng dáng. Đi ra này đã môn, các nàng lại là thế nhân trong miệng cũ hoán khó tiêu tốc địch. Nhậm bình sinh trở về thành khi đã đến đêm khuya, nhưng trong thành vẫn là náo nhiệt thật sự Khắp nơi đều có thể nghe thấy thảo luận hôm nay thần thụ hiển linh việc. Nàng không có nhiều làm dừng lại, lập tức trở về thiên diễn nơi dừng chân, lại ở khoảng cách nơi dừng chân hai con phố địa phương, thấy một hình bóng quen thuộc. Vệ tuyết mãn bị một đám người bên đường ngăn lại, tựa hồ đang ở bị khó xử. nhậm Bình sinh trong lòng vừa động, bước chân phóng nhẹ, hướng về đối phương tới gần. Gần chút sau, nàng rõ ràng mà nghe thấy được đối phương lời nói. Đại thiếu gia, ngài rời nhà đã lâu, gia chủ rất là tưởng niệm ngài nhậm bình sinh đứng ở nơi xa nghe thấy những lời này hơi hơi xoay người tìm chỗ ngoặc thần nấp thân ảnh nàng tưởng vệ tuyết mãn hẳn là bị không muốn tại đây loại thời điểm bị gặp được thanh lanh ánh trăng ở vệ tuyết mãn trên người mạ một tầng ngân bạch sấn đến hắn mặt nghiêng như ngọc như tuyết chỉ là nhậm bình sinh chưa bao giờ gặp qua vệ tuyết mãn có như vậy lanh ánh mắt hắn tu băng phách quyết nhiệt độ cơ thể hàng năm thiên lãnh nhưng nàng biết thiếu niên này có một viên ấm áp mềm mại tâm vệ gia là thương châu danh môn Thương Châu không giống Thăng Châu Thế Gia san Sát, cũng không giống Vân Châu Tông Môn khắp nơi, vệ gia ở Thương Châu hiếm, có địch thủ, bị gọi Thương Châu ông vừa không ai. Vệ Tuyết Mãn ở vừa đến Thiên Diễn khi đã bị hỏi qua không ít lần, hay không là vệ gia người. Hắn luôn là thề thốt phủ nhận, xương chính mình không cha không mẹ, chính là một sơn giã cô nhi. Người khác tin vài phần, nhậm bình sinh không biết, nhưng nàng là không tin. Hiện tại xem ra, quả nhiên như thế. Chỉ là không nghĩ tới. Vệ Tuyết Mãn là vệ gia vị kia thần bí chưa bao giờ bên ngoài lộ diện đại thiếu gia. Thật lâu sau, vệ Tuyết Mãn lanh chuyển ánh mắt dạng ra một tia châm biếm. Ta sớm đã cùng vệ gia đoạn tuyệt quan hệ, hắn làm nào năm ngọc đẹp. Hắn lưu lại một câu chế nhạo ngôn, phất tay háo đang muốn rời đi, phía sau gia phó thiếu lại lần nữa nói, đại thiếu gia, chẳng sợ ngài không xem tại gia chủ mặt mũi thượng, cũng đến ngẫm lại Lăng Liên tiểu thư, nàng chính là đau nhất ngài. Nhậm Bình sinh nhận nấp với góc đường rõ ràng mà đem vệ tuyết mãn thống khổ dễ rủa ánh mắt thu hết đáy mắt nàng than nhẹ một tiếng rũ mắt nghĩ đương nằm vùng loại này sống thích hợp không có tâm người như nàng như phó ly kha vệ tuyết mãn tâm quá mềm mại trang quá nhiều chuyện nặng trĩu áp chính hắn đều thở không nổi cố tình thân bất do kỷ tuyết mãn nắm tay khẩn nắm chặt khớp xương cơ hồ trắng bệnh cứng đờ mà rời đi này trường ai bóng đêm yên lặng nàng cố ý chậm vệ tuyết mãn một bước trả lời thiên diễn nơi dừng chân khi Vệ tuyết mãn đã thu thập hảo cảm xúc, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Nhậm Bình Sinh không có nói cập tối nay việc, nhưng mới vừa vừa vào cửa liền có một đội người vô cùng náo nhiệt mà vây đi lên, phủ một đối mặt chính là Liên Thanh Cảm Tạ. Đa tạ nhậm đạo Hữu nghe đế hưu tiên sinh nói, ngài ở quỷ vực đối hắn rất là chiếu cố, hắn mới có thể an toàn trở về. Người tới là tinh lan môn thủ đồ nhiếp trường phong, lúc trước cùng bọn họ đồng hành qua một chặng đường, cũng cùng nhau trải qua quá lộc ngộng thành kinh biến coi như có chút sinh tử giao tình đế lưu đứng ở nhiếp trường phong bên cạnh nghe nhiếp trường phong đối nhậm bình sinh khen chi ý buộc lộ ra ngoài chính hắn chỉ là ánh mắt hơi hơi rời đi không có nhìn thẳng vào nhậm bình sinh kỳ thật nương ánh trăng đế lưu sớm đã thấy được rõ ràng nàng khí doanh thế mãn thu vi lại có điều tiến bộ xem ra kia nói hồng ngông mây tía giúp được nàng nay liền vậy là đủ rồi đế lưu hơi hơi nhấp môi ngăn chặn trong lòng nảy lên tới vui sướng không có biểu hiện ra ngoài Nhậm Bình sinh nghe bên thai nước chạy khen, ánh mắt rất là kinh dị mà nhìn về phía Đế Hưu. Nàng đem Đế Hưu từ trên xuống dưới xem kỹ một bên, xem đến Đế Hưu rất là không được tự nhiên mà hận không thể hoàn toàn xoay qua thân đi. Đế Hưu bạch kim sắc tóc dài ở dưới ánh trăng rút đi hoa lệ áo ngoài, có vẻ lãnh bạch như tuyết, lưu quang ngày động. Nay sợi tóc làm Nhậm Bình sinh nhớ tới ban ngày nhìn thấy thần thụ, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Nay con dối, sống chết trước mắt đi theo nàng vọt vào quỷ vực. Buồn đầu buồn não mà theo nàng một đường. Không có ác ý, cũng không biết lai lịch. Nàng nguyên tưởng rằng ra quỷ vực, này con rối liền sẽ rời đi, ít nhất sẽ đi phục mệnh, nhưng hắn lại không có, mà là lấy người trong sách hình thái vẫn luôn thành thành thật thật mà đại ở chính mình bên người. Thẳng đến hôm nay, đột nhiên một lần nữa hóa thành nhân hình, không làm khác, đi trước tinh lan môn bậy bạ một phen. Đối hắn rất là chiêu cố. Nhậm bình sinh những mày, không cảm thấy chính mình đem hắn biến thành người trong sách tùy thân mang theo liền tính là có bao nhiêu săn sóc chiếu cố. Nhậm Bình sinh ánh mắt nhiếp đế Hưu, lần đầu sinh ra chút hứng thú. Cái này con rối, đến tột cùng là cái gì lai lịch, muốn làm cái gì? Phần 51. Chương 51 nơi nào hảo dưỡng? Nhậm Bình sinh cười một cái, phi thường không biết xấu hổ mà đồng ý nhiếp trường Phong cảm tạ, nhiếp đạo Hưu khách khí, thiên diễn tinh lan đều là Vân Châu tông môn, ra cửa bên ngoài cho nhau chiếu ứng, hẳn là. Nhiếp trường Phong ánh mắt ở đế Hưu cùng Nhậm Bình sinh trên người qua lại nhìn quét một phen. Muốn nói lại thôi một phen, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Hắn sắc thật tò mò, vì cái gì như vậy sống chết trước mắt, Đế Hưu Tiên Sinh sẽ đột nhiên hướng đã chú định trở thành một tòa tử thành lộc nông thành. Nếu hòa giải trước mắt vị này, nhậm đạo hữu không có quan hệ, hắn là không tin. Nhưng Nhiếp Trường Phong đánh giá hạ bọn họ hai người chi gian không khí, trực giác việc này vẫn là đừng hỏi xuất khẩu hảo. Nói tạ, Nhiếp Trường Phong liền tính toán rời đi. Hắn đi rồi vài bước, đều mau rời khỏi thiên diễn nơi dừng chân viện môn lại phát hiện Đế Hưu không có theo kịp, quay đầu vừa thấy, mới phát hiện Đế Hưu cũng không phải không đi, chỉ là bước chân phá lệ thông thả, dưới chân phảng phất trói lại ngàn cân trọng, mại một bước đều có vẻ cố sức. Nhiếp Trường Phong có chút kỳ quái, thầm nghĩ không phát hiện này Tôn Đại Phật bị thương a, như thế nào lộ còn đi không đạo? Nhậm Bình Sinh nhìn chằm chằm Đế Hưu thân ảnh nhìn trong chốc lát, mở miệng giữ lại, ta có một số việc, tưởng đơn độc cùng Đế Hưu tiên sinh tâm sự, không biết tiên sinh phương tiện cùng không. Đế Hưu lập tức đứng thẳng thân mình, Bước chân cũng không trầm, tinh thần cũng hảo, bay nhanh mà đi trở về tới, vội văng nói, phương tiện, bên ta liền, đi đâu nói. Hắn biểu hiện như vậy, làm trong viện tất cả mọi người ghé mắt xem ra. Thái sử ninh người ở trung đường, đem cửa sổ đẩy một đạo tế phùng, lộ ra một đôi linh hoạt đôi mắt, tham đầu tham não mà nhìn xung quanh, trong tay đã móc ra một quyển quyển sách cùng bút, chuẩn bị nhớ chút cái gì. Tạ liên sinh bị hắn lôi kéo đứng ở bên cửa sổ, lẩm bẩm nói, ta rốt cuộc vì cái gì muốn làm loại sự tình này. Hắn ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại rất thành thật bái ở bên cửa sổ, đi theo thái sử ninh một đạo nghe góp tường, qua đi điểm, ngươi tệ đến ta. Phó Ly Kha người ở cằm trống trôi đao, cùng vệ tuyết mãn vai sát vai, bả vai vừa động, đâm một cái vệ tuyết mãn, ý bảo hắn xem. Vệ tuyết mãn lại giống có chút không tinh thần, thấp giọng nói, ta đi về trước. Phó Ly Kha khó hiểu xem qua đi, lại chỉ bắt giữ tới rồi vệ tuyết mãn có chút mỏi mệt bóng dáng. Bóng đêm hạ, ánh đến trung. Nhậm bình sinh mặt nghiêng lúc sáng lúc tối. Nàng lênh đế hưu đi ra đình viện, còn không quên xoay người mang lên viện môn, cho mấy cái ngo ngoe rục dịch muốn theo kịp nghe góc tường người một ánh mắt. Trong viện một đám người sao động tâm lập tức bị vô tình mà kiềm chế đi xuống. Thái sử ninh hạ xuống nói, nàng như thế nào biết ta tính toán làm gì. Nhập bình sinh không nhanh không chậm mà đi tới, đế hưu đi theo nàng phía sau, thường thường thăm dò muốn xem một cái nàng biểu tình, suy đoán nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Hai người đi rồi trong chốc lát. Đế Hưu đột nhiên phát hiện, nàng tiến đến phương hướng là mộng vi sơn điên. Đế Hưu chấp chấp mắt, suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy chính mình tựa hồ không có gì bại lộ địa phương. Hẳn là, chỉ là trùng hợp đi. Ánh trăng như tẩy, ở hai người trên người đều mạ lên bạc xương. Nhâm Bình sinh ánh mắt buông xuống, dư quang thoáng nhìn Đế Hưu đi qua địa phương. Cỏ cây lay động, không biết khi nào bị người giẫm chết cỏ dại ở Đế Hưu trải qua sau, một lần nữa giãn ra cánh lá, tỏa sáng sinh cơ. Nhậm Bình Sinh đem hết thảy đều thu vào đáy mắt. Nàng đem thần niệm hoàn toàn trải ra khai, đem Ngộng Vi Sơn bực hoàn toàn bao phủ trong đó, được đến hồng mông mây phía sau, nàng có thể cảm giác được chính mình thần niệm cùng thế giới này liên hệ càng thêm khắc sâu. Thậm chí có thể cảm nhận được thần niệm bên trong hết thảy rất nhỏ biến hóa, bao gồm bị kính trần ngăn cách khai nơi đó. Nhậm Bình Sinh xoay người, nhìn thấy mắt mơ hồ để lộ ra chút khẩn trương đế hưu, nhẹ giọng hỏi, "Xem ra, Tinh Lan môn còn không có nhìn ra ngươi vị này trưởng môn lão hữu." là cái giấy chắt con dối. Đế Lưu không nói một lời, rũ đầu đứng ở nàng trước mặt, bạch kim sắc tóc dài rũ ở trước ngực, bị sơ phong lay động, chiếu ra đáy mắt tàng đến sâu đậm bích sắc. Nhậm Bình Sinh không giấu vết hỏi, trước đó vài ngày ở quỷ vực, đến ngươi làm bạn, cũng coi như không cô đơn. Ta biết ngươi đối ta không có ác ý, ngươi vừa không nguyện nói chính mình lai lịch, ta đây cũng không truy vấn. Nhưng con người của ta, cẩn thận quán, ta tôn trọng ngươi không muốn thẳng ngôn, lại cũng vô pháp tiếp tục lưu ngươi tại bên người nàng còn chưa nói xong đế hưu đột nhiên ngầm đầu biểu tình tuy không quá lớn biến hóa đáy mắt nôn nóng chi tình lại buộc lộ ra ngoài đừng đuổi ta đi đế hưu nhấp môi, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng ta ta sẽ chữa bệnh có thể giúp ngươi tu luyện không xảo thực nghe lời cũng không chiếm địa phương còn giống như trước giống nhau biến thành trang giấy ngươi đem ta đặt ở túi gáo liền hảo nhậm bình sinh nữ lại mi mắt lộ ra chân trờ đế hưu thấy nàng biểu tình có chút buông lỏng tiếp tục nói ta thực hảo dưỡng không cần ăn uống chỉ cần phơi phơi nắng nếu khác xối trận mưa thì tốt rồi hắn bạch kim sắc lông mi run rẩy tiểu tâm mà nhìn nhậm bình sinh ủy khuất mà thấp giọng nói ta không thể nói cho ngươi nhưng ta thật là vì ngươi mà đến có thể hay không đừng đuổi ta đi thấy nhậm bình sinh còn không có phản ứng đế hưu lại nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày lớn tiếng nói ta còn xinh đẹp hắn nghĩ đến đêm nay nhìn đến nhậm bình sinh cùng vệ tuyết mãn một trước một sau trở lại nơi bộ dáng nghiêm túc nói ta so với kia cá nhân đẹp nhậm bình sinh ngạc nhiên một lát sau không khỏi bật cười nàng ánh mắt ở đế lưu trên người dạo qua một vòng gật đầu cười nói sắc thật đẹp nghe được nàng nói như vậy tâm tình nhảy nhóc chút hắn bên chân theo gió lay động cỏ dại đột nhiên khai mấy đóa hoa nhậm bình sinh liếc mắt kia tùy hắn tâm tình mà khai hoa đôi mắt gợi lên tới gần một bước gợi lên đế lưu bạch kim sắc tóc dài lạnh leo nhu thuận xúc cảm cực hào, giống nguyệt hoa dệt thành gấm vóc tản ra độc nhất vô nhị phát sáng Nàng phảng phất tầm thường tán phiếm, lại nói, như vậy đẹp đầu tóc, là trời sinh sao. Đế hưu bị nàng đột nhiên tới gần kinh ngạc hạ, cái này khoảng cách rất gần, gần đến hắn có thể thấy rõ nhậm bình sinh trên mặt lông tơ. Làm hắn cảm thấy, nàng giờ phút này câu lấy không phải hắn sợi tóc, mà là... là khác cái gì. Đế hưu không biết nhân loại sẽ dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung như vậy cảm thụ. Trời sinh chính là cái dạng này. Đế hưu suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói, kỳ thật, ngẫu nhiên cũng không phải cái này nhan xác là số ít thời điểm. Nhậm Bình sinh nước mắt, lưu quang liếm diễm, vươn ra ngón tay ở đế lưu đầu vai nhẹ khấu vài cái. Hảo, ta đã biết. Đế lưu cho rằng nàng nói chính là màu tóc, liền truy vấn nói, ta đây. Có phải hay không có thể lưu tại bên cạnh người? Nhậm Bình sinh lại cười một cái. Nàng cười rộ lên thời điểm, đôi mắt giống một đuôi bơi lội cá, đẩy ra một hồ xuân thủy. Nàng thanh âm thực nhẹ, giống không đành lòng đánh vỡ thứ gì. Về đi, làm ta chính mình đái trong chốc lát Đế lưu còn muốn nói gì, được nhậm bình sinh một câu, không phải nói, ngươi thực nghe lời sao. Hắn liền thành thành thật thật mà đi trở về. Trở về thời điểm cũng mang theo điểm tiểu tâm tư. Nàng không có nói không cho ta lưu, đó chính là đồng ý ta tiếp tục để lại. Hắn không có hồi tinh lan môn, mà là quen cửa quen nẻo mà về tới nhậm bình sinh phòng. Lại đem chính mình biến thành một trương người trong sách, lui về nhậm bình sinh túi áo, nhắm mắt lại. Nhậm bình sinh không có bước lên đỉnh núi, kính trần trước hai nàng cũng vô pháp bước lên đỉnh núi chỉ có thể ở sườn núi chỗ nhìn lên dưới ánh trăng sân gian từ nơi này kỳ thật nhìn không thấy thần thụ nhưng ban ngày vân trung thoáng nhìn ký ức vưu thầm nàng còn có thể nhớ rõ kia bồng cảnh lá nhan sắc bạch kim sắc giống thiên hà chạy quá sơ phong tiệm thâm hàn lộ dính y yể. không biết từ chỗ nào bị quát tới một mảnh lá cây vừa vặn rừng ở nhậm bình sinh đầu vai bị nàng dùng đầu ngón tay vây hạ nàng nửa hắc mắt đem lá cây nửa cuốn đặt giữa môi thổi một đầu đơn giản tiểu điều khúc là ân dạ bạch phổ tố quang trần điện tử theo ân dạ bạch khúc phổ một đạo biến mất ở trong lịch sử không có truyền thừa xuống dưới thường thường có qua đường luân thủ trực đêm đệ tử trải qua nghe nàng thổi khúc nghỉ chân cũng không nói lời nào chỉ là dừng lại uống khẩu rượu lại phục rời đi đêm qua nửa khi nhậm bình sinh này đầu khúc mới thổi xong nàng cười khẽ thanh thật đúng là dám nói ngươi nơi nào hảo dưỡng a hôm sau nhậm bình sinh lần thứ hai xuất phát đi nhiệm vụ đường khi lâu nhiều cái người trong sách. Nhậm Bình Sinh không nghĩ tới hắn như vậy tự giác, chớn ăn mà xoa xoa người trong sách đầu. Lần này nàng không phụ sự mong đợi của mọi người mà lần thứ hai đoạt được đỉnh tầng nhiệm vụ bài, ở một đám hôn chiến chung hỗn loạn hâm mộ trong ánh mắt đi xuống lâu. Lại không nghĩ rằng nàng đem trong tay nhiệm vụ bài đưa cho Thiên Diễn đồng môn sau, chính mình nhiều cầm một khối trong một góc nhiệm vụ bài, vừa thấy chính là không ai nguyện ý muốn. Vân cận Nguyệt để sát vào nhìn thoáng qua, cả kinh nói sư muội. Ngươi vì sao phải đón gió bạo khẩu nhiệm vụ? Nhậm bình sinh không nói tỉ mỉ, chỉ là nói, hôm qua xem kiếm các tiểu sư thúc ở gió lốc khẩu tu luyện, ta cũng muốn thử xem. Nàng vừa dứt lời, một đạo bóng kiếm cũng bóng người từ nàng bên cạnh hiện lên. Từ trước đến nay trong lòng chỉ có kiếm kiếm si, lần đầu nhân người nói mà nghỉ chân. Nhưng cũng chỉ là một lát. Mai nhược bạch liếc liếc mắt một cái nhậm bình sinh, cảm thụ hạ nàng tu vi, liền cảm thấy không có gì thật nhiều nói. Như thế tu vi, ở gió lốc khẩu đại không được. Vân Cận Nguyệt biết chính mình cái này sư muội từ trước đến nay là cái có chủ ý, biết nàng như vậy quyết định nhất định có ý nghĩ của chính mình, không có ngăn cản, chỉ là nói, chính mình để ý, chịu không nổi liền trở về, từ bỏ một lần nhiệm vụ cũng không có gì. Nhậm Bình Sinh nhớ tới tối hôm qua Sương Thiên Hiểu đối nàng nói, cùng hôm nay Vân Cận Nguyệt theo như lời giống nhau như lúc, không khỏi cười, đại sư tỷ, ngươi yên tâm. Còn không có tới gần gió lốc khẩu, Nhậm Bình Sinh cũng đã cảm nhận được một cổ cường đại cảm giác các bách. Nàng không có quá mức kinh ngạc, thiên nước tuy là nàng độ kiếp lưu lại, nhưng hư không nàng đã từng đi qua không ngừng một lần. Đã từng vì điều tra rõ đất hoang bị phong ấn chấn tướng, nàng không ngừng một lần từ hư không cái khe rời đi đất hoang. Chỉ có thông qua nơi đó, nàng mới có thể không kinh động chân tiên. Nhập bình sinh rất rõ ràng trong hư không có bao nhiêu nguy hiểm. Đương nhiên, nàng càng rõ ràng, trong hư không có bao nhiêu bảo vật. Nàng đầu ngón tay bốc cháy lên một thốc minh hỏa, dẫn đốt một lá bửa. Lá bùa chú này hóa thành vô hình tuyến, một đầu hệ ở nàng bên hông, một khác đầu phiêu phiêu lắc lắc, thế nhưng xuyên thấu kính trần, trực tiếp hệ ở thần thụ trên thân cây. Bình Yên nằm ở Nhậm Bình sinh túi gáo đế hưu một chút mở to mắt. Hắn không kịp quá nhiều phản ứng, Nhậm Bình sinh thói quen hạ phong bạo khẩu cảm giác gác bách sau, nhảy xuống. Thế nhưng trực tiếp nhảy vào gió lốc trong miệng. Trong ngáy mắt, đã đặt mình trong hư không. Phần 52 chương 52 hư không hỗn đột. Lại lần nữa thân đến hư không cảm thụ so nhậm bình sinh tưởng tượng đến muốn không xong một ít nàng lần trước tới khi là bái tinh nguyệt đã đến hóa thần cảnh lần này lại chỉ có kẻ hèn kim đan cảnh liền xông vào nguy hiểm không thể nói không lớn mới vừa tiến hư không lạnh thấu xương như lao gió lốc coi như mặt mà đến xông thẳng nhậm bình sinh bề mặt mà đến lướt trên bệnh kinh phong cơ hồ muốn cắt hạt nàng đôi mắt nhậm bình sinh nhanh nhẹn mà nghiêng người hiện lên hơi hơi chấn tay tháo phi mặc từ tay tháo gian rơi xuống trong hư không ngân hà thưa thớt thiên địa yên tĩnh chỉ có gió lốc không giữ nhưng gió lốc cũng không phải trong hư không nguy hiểm nhất đồ vật nhậm bình sinh nước mắt bắt giữ tới rồi gió lốc trung cất giấu vô số dương nanh múa vuốt hư ảnh hàng ngàn hàng vạn mảnh dài dính nhớp trường chi ở trên hư không bên trong vũ động như là cảm nhận được người sống hơi thở tạm dừng một phách sau điên cuồng mà hướng nàng đánh úp lại này đó linh hoạt vũ động tứ chi vô sắc vô hình chỉ có phóng xuất ra thần nghiệm khi mới có thể đủ bắt giữ đến mơ hồ tung tích nhưng một khi thần nghiệm phóng thích thật giống như bị mấy thứ này lôi kéo trụ cả người thần trí đều lâm vào trì trệ bên trong ý thức một mảnh mê mang hỗn độn sinh với hư không quái vật trong hư không nhất khó giải quyết nguy hiểm nhất đồ vật đế hưu bá một chút từ nhậm bình sinh túi láo nhảy ra tới nháy mắt hóa thành hình người tật thanh nói là hỗn độn chúng nó sẽ cắn nuốt thân hồn nếu là bị bắt lấy người thân thể sẽ hoàn toàn bị lạc ở trên hư không trùng, đừng bị chúng nó đụng tới lời tuy như thế nhưng thật muốn làm được nơi nào dễ dàng như vậy này đó quái vật vô thật thể tiềm tàng ở trên hư không trùng, chỉ đi theo nhân loại thần nghiệm mà động tựa như ung nhọt trong xương khó có thể cắt đứt hắn che ở nhậm bình sinh trước người trong trẻo trong mắt bích sắc hoàn toàn xuất hiện bọc một chút kim như là nắng sớm mờ mờ khi sái lạc ở thần thụ lá cây thượng một mặt quang đế hưu biểu tình có chút ngưng trọng nếu là ở đất hoang cứ việc hắn giờ phút này chỉ là một trường con dối, cũng có thể ứng đối một vài nhưng giờ phút này là ở trên hư không trung hắn chạm đến không đến địa phương hắn giơ tay dưới trưởng xuất hiện thiển kim sắc mòng quang trầm giọng nói ta có thể chắn trong chốc lát ngươi mau lời còn chưa dứt nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng nặng cười ngốc không ngốc. nhậm bình sinh túm hạ hắn cổ áo vô dụng bút tay không ở hắn sau lưng vẽ cái không biết tên đồ án Đế hưu kinh ngạc mà nhìn chính mình nguyên bản biến thành hình người thân thể lại lần nữa biến trở về người trong sách bộ dáng bị nhậm bình sinh tay mắt lanh lẹ mà một phen nhét vào túi áo ta tiến hư không tìm chính là chúng nó Thư không tồn tại rất là thần kỳ, không cần sử dụng phù không thuật cũng có thể thoải mái mà huyền phù với trong hư không, phảng phất cảnh trong mơ. Nếu là không có này vô cùng vô tận gió lốc cùng ghê tởm quái vật nói, nơi đây lại vô người khác, nàng không cần cố kỵ công pháp bại lộ, dưới ngòi bút vô phù, từ giới tử trong túi lấy ra bảo bối vô cùng trầm tinh mặc chấm một bút, múa bút xái mặc. Tức khắc, mê loạn hư không tinh nguyệt rực rỡ. Màu đen như mưa, không gió tự động, ở trên hư không trùng tự thành một bộ sinh động tranh thủy mặc. Này màu đen đột nhiên thành xuyên phút chốc mà hóa hải cuối cùng hóa thành ngân hà tán với trường thiên gõ tinh hỏi nguyệt đêm thuyền hàng với thanh ngọc gian không biết hôm nay hôm nào nhậm bình sinh tàn phá tử phủ trung kim đan không ngừng bành trướng lại thu nhỏ lại hữu hạn linh lực cơ hồ bị nàng dùng tới rồi cực hạ khối này thân thể có thể phát huy ra tiềm lực cũng cơ hồ bị nàng áp bức tới rồi cực hạ kim đan cảnh hậu kỳ thực lực thế nhưng làm người mơ hồ nhìn trộm tới rồi nguyên anh cảnh bóng dáng nếu không phải mạt pháp thời đại khô cạn làm nàng không thể không mỗi một tia linh lực đều tiết kiệm dùng nàng cũng sẽ không rèn luyện ra như vậy tinh chuẩn sử dụng linh lực năng lực cứ việc như thế linh lực cũng là nháy mắt bị rút cạn kim đan cảnh linh lực xa chống đỡ không dậy nổi lớn như vậy tiêu hao nhậm bình sinh mặt không đổi sắc trực tiếp đổ một chỉnh bình đan dược nuốt ăn vào đi khôi phục tốc độ không đổi kịp tiêu hao tốc độ nàng đến lại mau một chút đế hưu từ nàng túi gáo chung ló đầu ra nhìn không chớp mắt mà nhìn trước mắt này mỹ lệ một màn hắn đối từ trước ký ức cũng không quá rõ ràng lại trước sau nhớ rõ rất nhiều rất nhiều năm trước ở hắn vẫn là một cây mau chết héo cây non thời điểm có người dùng đồng dạng thủ đoạn làm ra một mảnh treo ngược ngân hà đế hưu lại lần nữa quên mất chính mình hứa hẹn thực nghe lời chuyện này tiên lặng từ nhậm bình sinh túi láo bỏ ra tới không có quái dày nàng mà là hướng miệng nàng tắt một mảnh lá cây bạch kim sắc lộ ra chút tươi mát chi khí lại không có gì hương vị nhậm bình sinh không quá nhiều do dự liền ánh mắt đều không có động một chút Lá cây nhập khẩu trực tiếp hóa thành thuần khiết lực lượng rót vào thân thể của nàng lực lượng lần thứ hai tràn đầy lên cơ hồ nháy mắt liền khôi phục tới rồi tiêu hao trước trình độ này phiến lá cây như là ở nàng trong cơ thể hình thành một cái loại nhỏ lực lượng nguyên có thể làm nàng ở linh lực bị rút cạn sau lại nháy mắt bổ túc so nàng lại nuốt mấy bình đan dược đều dùng được nhậm bình sinh mặt mày trầm ngưng phi mặc hoành bút sườn phong rơi xuống hoàn thành này đối phủ cuối cùng một bút hữu lục phù hỏa bốc cháy lên hóa thành lưỡng đạo màu đen ở trên hư không bên trong hoàn toàn bày ra khai đây là tứ dai bừa chú lại bởi vì là xứng đôi một đôi bừa chú so với rất nhiều ngũ dai bừa chú tác dụng còn muốn lớn hơn nữa lưỡng đạo màu đen tản ra sau thứ nhất hóa thành treo ngược thiên hà thứ nhất thu nạp thành thuyền nhẹ một diệp tại đây trong hư không nhẹ nhàng lay động cùng đế hưu đã từng kinh hồng thoáng nhìn chứng kiến cảnh tượng giống nhau như lúc trấn tự thiên ở thủy áp ngân hà là nàng sở hữu bữa chú chung ít có hoàn toàn dùng cho tự mình bảo hộ phủ nhậm bình sinh bắt lấy đế hưu nhảy vào thuyền nhỏ bên trong màu đen ngân hà đem vô hình vũ động hỗn độn đẩy ra bọn họ cưỡi thuyền nhỏ giống như nhất kiên cố cái chán nhậm bình sinh động tác chưa đỉnh thừa dịp tử phủ trung kia phiến lá cây dư lực hay còn ở lập tức hai ngón tay một thanh phi mặc hư không vẽ tranh một quả vô giấy chi phủ lần thứ hai hiện lên hóa thành một thanh trường kiếm chật chém xuống trong hư không loạn vũ hỗn độn những cái đó dương nanh múa vớt xúc tua đột nhiên bị chặn đứt hành quân lặng lẽ một cái chớp mắt lệnh người kinh ngạc chính là, này đó vô sắc vô hình xúc tua bị chặt đứt sau lại có thật thể chuế rậm rạp nhỡ thịt làm người không nghĩ lại nhiều xem một cái nhậm bình sinh chống thuyền nhỏ ở trên hư không bên trong du đãng thuyền nhỏ lướt qua xúc tua nặng trĩu dừng ở trên thuyền một cái qua lại công phu cũng đã tái đẩy một thuyền liên vào giờ phút này lúc trước bị nhậm bình sinh một trường kiếm thu xương chém tới hỗn độn xúc tua lần thứ hai sinh trưởng ra tới như là trả thù giống nhau càng thêm mãnh liệt mà chiều nhậm bình sinh đánh lại này thế khó chán nhậm bình sinh trong tay phi mặc chợt biến đại cho đến lớn đến thuyền mái chèo lớn nhỏ ở màu đen ngân hà chung thêm nữa một bút này một bút phản phất là thật sự thuyền mái trèo căng động thuyền nhỏ chở bọn họ hướng về gió lốc khẩu chạy tới Này đàn xúc Tu ý thức được nhậm bình sinh muốn chạy trốn phát điên dường như cũng không vội mà truy nàng mà là đồng thời hướng về xuất khẩu dũng đi cơ hồ là ở nháy mắt liền đem gió lốc khẩu lấp kín thành một mảnh vô hình thị tường đế hưu tâm nhắc lên còn không có tới kịp nói chuyện Liền cảm giác được một vực chi cách bản thể như là bị cái gì tác động, liền như vậy không nhẹ không nặng tú một chút. Ngay sau đó, bọn họ làm thành màu đen thuyền nhẹ như là được cái gì trợ lực, bay nhanh về phía trước chạy tới. nhậm Bình sinh lấy bút vì đau, sắp tới đem đụng phải thị tường ngáy mắt, dùng phi mặc mềm mại ngói bút hung hăng cắt qua trước mắt chướng ngại, phá tan hư không biên giới mà đi. Rơi đi trước, nàng cuối cùng hướng trong hư không đầu đi liếc mắt một cái. Quái, phía trước cái loại cảm giác này lại ra tới nàng sắc thật cảm giác được trong hư không tồn tại nào đó nàng rất quen thuộc lực lượng thẳng đến lúc này nàng bên hông hệ dây mực mới mơ hồ xuất hiện dây mực hệ một chỗ khác ngụy nga kham làm trụ trời thần thụ không biết vì sao thế nhưng đột nhiên lay động hạ bạch kim sắc là cây lóe đến sườn núi chô đóng giữ các đệ tử đều không khỏi nhắm mắt lại thấp giọng kỳ quái nói gần nhất thần thụ động tĩnh có phải hay không quá thường xuyên điểm lao ra do lốc khẩu sau nhập bình sinh dùng phi mặc một chút bên hông hệ tuyến liền biến mất nàng quay đầu Vừa định đối kia một mảnh lá cây sự tình nói lời cảm tạ, lại thấy đế hưu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, hẹp dài đôi mắt đều mở to chút, rõ ràng là lạnh lùng diện mạo, lại vô cớ hiển lộ ra chút hồn nhiên trong suốt tới. Có thể không cần như vậy vội vã cải bỏ. nhậm bình sinh quay đầu đi, thật sự không nhìn xuống, bật cười, sự tình xong xuôi, liền giải khai, này trương phủ là hệ ở thần thụ trên người, ngươi có thể thế thần thụ đáp ứng không thành. Đế hưu. hắn yên lặng nga một tiếng lại một lần cảm nhận được không thể ở nàng trước mặt nói thật bị đè nén. Nhập bình sinh này phiên giống như trêu trọc hành vi trọc giận trong hư không hỗn độn, ở nàng chạy ra gió lốc khẩu sau, vô số căn hỗn độn xúc tua vẫn là truy lại đây. tuy rằng cách đất hoang biên giới, vô pháp thâm nhập, chỉ có thể hung hăng mà chụp ở gió lốc khẩu, cho hạ giận giống nhau. một cái khác gió lốc khẩu đang ở trải qua gió lốc lễ rửa tội tu luyện người chỉ cảm thấy gió lốc đột nhiên mãnh liệt vài cái cường độ, suýt nữa đem hắn quát bay ra đi. mai ngược bạch thủ đoạn vừa lần. Trường kiếm xuất hiện ở trong tay, giúp hắn ổn định thân hình. Hắn mày nhữ hạ, lánh mắt nhìn chằm chằm gió lốc khẩu nhìn trong chốc lát, tựa hồ muốn thấy rõ kia trong đó đến tuột cùng có cái gì, gió lốc lúc này mới khôi phục thành ngày xưa bộ dáng. Hắn mới vừa vừa động, liền ý thức được không đúng. Ánh mắt rời xuống, vừa rồi chợt manh liệt lên gió lốc quắt chặt đứt hắn gai lưng. Mai nhược bạch. Hắn một tay dẫn theo kiếm, một tay bắt lấy tùng suy sụt quần áo, còn tưởng kiên trì tu luyện. dãy ruột trong chốc lát, lại quần áo sắc mặt xanh mét phi thân trở về. Nhậm Bình Sinh kéo ra túi áo, liếc mắt đế hưu, ý bảo chính hắn tiến vào. Đế hưu nghẹn nửa ngày, không biết như thế nào trả lời có thể hay không thế thần thụ làm chủ chuyện này, thấy nàng như vậy động tác, nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa biến thành người trong sách chui đi vào. Mới vừa đi vào, liền nghe thấy Nhậm Bình Sinh nói, sự tình hôm nay, muốn bảo mật, ngàn vạn không thể nói cho Sương Thiên Hiểu. Đế hưu tuy không rõ vì cái gì, nhưng vẫn là ứng thanh, hảo. Thằng đến trở về, hắn mới ý thức được vì cái gì Nhậm Bình sinh muốn nói những lời này. Nàng hôm nay lại là cuối cùng trở về giao nhiệm vụ bài, trở lại thiên diễn nơi rừng chân khi, trong viện đã không vài người, đều ở từng người tu luyện. Vân cận nguyện trong viện, nhìn đến nàng bình an sau khi trở về mới yên tâm trở về. Nhậm Bình sinh trở lại phòng, còn chưa nói lời nói, liền trước bảy cái trận. Sương Thiên hiểu ý thư nhìn đến một nửa, thấy rõ nàng bố cái gì trận lúc sau, nghi hoặc nói, ngươi đây là muốn làm cái gì dùng tới như vậy kín mít bảo hộ trợn nhậm bình sinh ý bảo nàng đến cách gian đi nghỉ ngơi đôi mắt nhẹ cong lộ ra một cái rảo hoạt tươi cười tổng không thể làm ngươi vẫn luôn lẻ loi một viên đầu ở bên ngoài hoàng đi cho ngươi làm cái nghĩa hải sương thiên hiểu một chút tinh thần để sát vào tới liên thanh nói không phải nói kia thế thân con dối hao phí ngươi hơn phân nửa thân ra hiện tại tìm không đồng đều tài liệu làm không được sao ngươi lại tìm được rồi nhậm bình sinh vội không ngừng bố trận nói Cái kia tinh diệu cùng chân nhân dường như thế thân con dối ta là làm không được, hiện có tài liệu cùng ta hiện giờ tu vi, chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế một cái tạm thời, đơn sơ chút. Đến nỗi tài liệu sao, còn phải cảm tạ quỷ vương hỗ trợ tìm được trường sinh cốt, đây là trọng tố thân thể mấu chốt, hơn nữa ta đỉnh đầu có, có thể làm tới được việc một đoạn thời gian, nếu ngươi không thích, sau này lại đổi. Nàng đôi mắt hơi rũ, chuyên chú trên tay sự tình, không ý thức được chính mình thái dương còn có mồ hôi không biết là bận việc bao lâu mới gom đủ này đó tài liệu. Sương Thiên Hiểu hiếm thấy có chút thầm hận chính mình vô dụng lên. Trường sinh cốt ngươi chẳng lẽ không chính mình dùng. Sương Thiên Hiểu hạ xuống nói, ta có thể chờ một chút. Nhậm Bình Sinh cũng không ngẩng đầu lên nói, ta lúc ấy đoạt trường sinh cốt là lo lắng cho mình từ quỷ vương trong tay đoạt không trở về thân thể, hiện giờ chúng ta đều từ quỷ vực ra tới, trường sinh cốt cùng ta mà nói không có gì dùng, ta hiện giờ khối này thân thể cùng thần hồn phù hợp trình độ coi như cao. Cho ngươi làm cái thân thể càng có dùng Nàng bố xong trận Móc ra một bức trỗi chống trường cuốn Hồi ước xương Thiên Hiểu đã từng thân hình Nghiêm túc mà đặt bút, thực mau Một khối nữ tính Thân thể hình dáng liền xuất hiện ở trường cuốn bên trong Nhâm bình sinh đối với này bức họa đánh giá một lát Nghiêng đầu hỏi xương Thiên Hiểu Có muốn thêm sao Đế lưu nguyên bản ghé vào nàng túi láo bên cạnh đi theo xem Xem nàng vẽ đến một nửa liền cảm thấy không thích hợp Vội vàng che lại đôi mắt một lần nữa lùi về túi láo Sương thiên hiểu đảo không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, nàng là đại phu, lại là cái quán ái ở nhân thân thượng động đao tử đại phu, xem quen rồi này đó, không cảm thấy có cái gì, ghé vào nhậm bình sinh bên người trên dưới đánh giá trong chốc lát, cảm chỉ vào chỗ nào đó, cao điểm là được, khắc khá tốt. Nhậm bình sinh mắt lẽ xem nàng, ngươi nên không phải là cảm thấy trước kia không ta cao, hiện tại tưởng ở nghĩa hải thượng bổ trở về đi. Nàng hiện tại khối này thân thể, các phương diện đều hảo, duy độc một chút. Thân cao so với đã từng có lại quá nhiều. Cũng không trách vân cận nguyệt vừa thấy đến nàng liền cảm thấy nàng gầy yếu, đến hảo hảo dưỡng. Sương thiên hiểu tiểu tâm tư bị chọc phá, muộn thanh cười trong chốc lát, bị nhậm bình sinh đuổi đi ra ngoài. Nên làm nhiệm vụ ta mấy ngày nay trước tiên tất cả đều làm xong, trong khoảng thời gian này đừng làm cho người quấy rời ta, cho dù có động tĩnh cũng nhất định phải ngăn đón. Sương thiên hiểu theo tiếng, đem phòng để lại cho nhậm bình sinh. Đế hưu tò mò mà nhìn nàng luyện khí. Lại thấy nhậm bình sinh ở chuẩn bị tài liệu bước đầu tiên, trước từ giới tử trong túi móc ra một đống lớn giữ tận khó coi xúc tua. Xúc tua thượng đéo thịt còn đang rung động, nhìn cực kỳ ghê tởm. Đế hưu. Hắn biết vì cái gì nàng không cho đem sự tình hôm nay nói cho Sương Thiên Hiểu. Phần 53. chương 53 Thiên Ngoại Đại Sứ. Tính lên, đây là một ngàn năm người kế nhiệm bình sinh lần đầu tiên luyện khí. Nàng luyện khí số lần không nhiều lắm, khi cách ngàn năm lại cũng không thấy ngựa tay nhậm bình sinh đem này đó khó coi xúc tua bãi thành một loạt lại ở bên cạnh chỉnh tề mà chất đống còn lại muốn luyện chế tài liệu cuối cùng mới lấy ra trường sinh cốt trường sinh cốt là nàng ở tê xuyên trung từ chỉ sấm trong tay đoạt tới nàng chết về sau mấy cái động phủ rơi dụng khắp các nơi chỉ có một cái bị hậu nhân khai quật còn lại mấy cái động phủ đều ở ngàn năm thời gian dựng dục trung tự thành thế giới sinh ra một ít ngay cả nàng chính mình đều không thể đoán trước biến hóa nếu là cái dạng này biến hóa phát sinh ở một ngàn năm trước nàng nhất định thật cao hứng. Bởi vì phi thăng trước, nàng công pháp trước sau không có thể sờ đến cuối cùng một tầng cai chán, bởi vì này đó động phủ tự thành thế giới mà cuối cùng chạm vào. Đáng tiếc chính là, hiện giờ tâm cảnh lĩnh ngộ đã đến, thân thể tu vi lại còn xa xôi không thể với tới. Nhậm Bình Sinh cười khẽ một tiếng, than thế sự vô thường. Trường sinh cốt không lớn, dừng ở trong tay lại nặng trĩu. Nhậm Bình Sinh nhìn này một tiểu khối xương cốt, tổng cảm thấy sự tình không như vậy đơn giản. Một ngàn năm sau, này hết thể sự tình tựa hồ đều quá mức trôi chảy, nàng bị thiên lôi tích chết, hồn phách ly thể, bởi vì thần hồn cường đại, có thể xuyên qua thời gian ở một ngàn năm sau có thể giữ lại liền cũng thế. thế nhưng còn như vậy xảo, có một khối cùng nàng thần hồn như thế phù hợp thân thể bị đuổi giết mà chết, làm nàng thần hồn có thể thuận lợi ở một ngàn năm sau là đủ. còn có này khối xương cốt, bởi vì là ở tê xuyên trung dựng dục ra tới, cho nên thiên nhiên mà liền có chứa nàng thần hồn ấn ký. nếu là người bình thường muốn luyện hóa như vậy bảo vật chỉ sợ là mấy năm đều không đủ, nhưng bởi vì trường sinh cốt quen thuộc nàng hơi thở, nàng muốn luyện hóa, liền phải đơn giản đến nhiều. tuy rằng hiện giờ vẫn là sóng quỷ vấn quyệt, nhưng nhậm bình sinh vẫn là cảm thấy quá thuận lợi. thật giống như này thân thể, này trường sinh cốt đều là bị người tính toán hảo, trước tiên cho nàng chuẩn bị giống nhau. nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, lại cũng không thể tưởng được còn có ai có thể làm được này một bước. chỉ có thể cho là do là nàng lại đa tâm. lòng bàn tay bốc cháy lên một đốm lửa nhỏ tuy rằng không đủ đại, độ ấm lại cũng cao, đế hưu phản xạ có điều kiện mà trốn xa chút, hắn hiện tại này trang giấy thân thể, liền sợ hỏa, hắn sợ quấy giày đến nhận chức bình sinh, không có biến trở về hình người, vẫn duy trì người trong sách bộ dáng từ túi áo nhảy ra, bỏ đến trên bàn chuyên chú mà nhìn nàng luyện khí, sớm chút nhận tử, đế hưu cũng không phải không có trộm nhất cái người giấy con rối xuống núi, hắn cũng xem qua người khác luyện khí, nhưng không có một người có thể có nàng này như vậy nước chảy mây trôi, có khác một fan mỹ cảm. Những cái đó khó coi xúc tua ở nhậm bình sinh ngọn lửa hạ chậm rãi thu nhỏ lại, cuộn tròn lên, cuối cùng hòa tan thành màu da sền sệt chất lỏng. Này đó hỗn độn xúc tua dùng để luyện chế huyết nụ, trường sinh cốt dùng để dựng cốt cách. Nhậm bình sinh tính đến cực hảo, trường sinh cốt chỉ có một, nhưng xúc tua có thể đi trong hư không lại đoạt một ít tới, như thế, liền tính sau này xương thiên hiệu muốn đổi di hải không xương cũng là có thể giữ lại. Sáng sớm hôm sau, thiên diễn một đám đồng môn nhập thường lui tới giống nhau muốn đi gõ nàng môn tìm nàng một đạo đi nhiệm vụ đường khi chỉ có thấy bị mũ tròn che khuất nửa khuôn mặt xương thiên hiểu lánh đạm thân ảnh cùng với xương thiên hiểu trước người bày một đống lớn bị hoàn thành nhiệm vụ bài vân cận Nguyệt kinh ngạc tiến lên đếm hạ phát hiện nhậm bình sinh không biết khi nào đã hoàn thành cho đến thần thụ kính trần mở ra trước sở hữu nhiệm vụ nói là lòng có sợ cảm không muốn nổ phá trực tiếp bế quan một đám người nhìn xương thiên hiểu lạnh nhạt mặt nghiêng đốn giác từ nàng trong miệng hỏi không ra cái gì tới chỉ có thể rời đi Nàng này một bế quan chính là suốt 7 ngày. Tại đây 7 ngày chung, phát sinh sự tình cũng có bao nhiêu đến làm người khó có thể tưởng tượng. Ngày thứ năm chặng vạng, thiên diễn một đám đệ tử mới vừa kết thúc nhiệm vụ, kéo mỏi mệnh thân thể khi trở về, ngoài ý muốn phát hiện hôm nay trong thành dân cư cực kỳ thưa thớt. Ngày xưa lúc này, đúng là một chúng trợ thủ đệ tử kết thúc nhiệm vụ, trở về ở quán rượu trong trà lâu thả lỏng một phen thời khắc, hiện giờ lại không có một bóng người. Thiên diễn mọi người trực giác không đúng bắt lấy người qua đường hỏi qua mới biết được các ngươi không biết sao hôm nay mọi người đều là trước tiên kết thúc nhiệm vụ trở về hiện giờ hẳn là đều ở thành tây hàn sơn đàn trước chiếm vị chờ nghe giảng nói đâu tạ liên sinh hiếu kỳ nói là vị nào đại năng tới đây giảng đạo sao thế nhưng dẫn tới toàn thành tu sĩ tranh nhau đi trước còn cần tranh đoạt vị trí nghe lão bản nói như vậy vân cận nguyệt tựa hồ minh bạch cái gì biểu tình phai nhạt chút lão bản nói tiếp nói nhìn vị đạo hữu này nói kia chính là khắp thiên hạ nhất hấp dẫn người địa phương, có đại năng tới giảng đạo, tự nhiên dẫn nhân chú mục. Tạ Liên Sinh còn khó hiểu thời điểm, Vân Cận Nguyệt Đạm thanh nói, là Thiên Ngoại Thiên. Lão bản cười thanh, khen ngợi nói, vẫn là vị đạo hữu này phản ứng mau. Mấy người sửng sốt, Thái Sử Ninh Hương phân nói, Thiên Ngoại Thiên. Nam Tông Tam vực Vân Ngoại Thiên cái kia Thiên Ngoại Thiên. Hắn thấp giọng kinh hô, ở bên ngoài muốn gặp Thiên Ngoại Thiên người còn không thấy được, những cái đó tiên sử nhóm quá mức thần bí, ta còn chưa bao giờ gặp qua. Nguyên lai like bọn họ thế nhưng sẽ đến này giảng đạo. Hắn vội vàng bước nhanh hướng về lão bản nói địa phương mà đi, đi rồi vài bước, phát hiện phía sau đồng môn không co theo kịp, khó hiểu nói, thiên ngoại thiên tôn sử giảng đạo ai, các ngươi không muốn nghe sao. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói liền thấy Phó Ly Kha cùng tạ liên sinh biểu tình đều có chút không được tự nhiên. Lúc này, Thái sử Ninh mới nhớ tới một ít nghe đồn tới. Nếu nói đế tinh có khả năng nhất người được chọn, còn phải là thiên diễn thân chuyển chung kia ba vị sau lại nhậm bình sinh vào nhầm quỷ vực bị truyền thân chết đế tinh hoài nghi đối tượng từ ba vị biến thành hai vị nhưng còn không phải là hắn trước mắt hai vị này sao mà tuy rằng hắn vẫn luôn không có gặp qua thiên ngoại thiên tiên sử lại cũng có đầu óc biết thiên ngoại thiên đối với đế tinh hứng thu cùng kiên kỵ thái sử ninh bước chân một đốn lại thu trở về kỳ thật cũng không có gì dễ nghe chúng ta trở về tu luyện ngày mai sớm chút đi nhiệm vụ đường hẳn là có thể vào tay tốt nhất thẻ bài hắn trở về đi rồi vài bước lại cùng sở thanh ngư gặp thoáng qua cái này nói chuyện làm việc vẫn luôn chậm gì gì tổng cho người ta một loại ôn thôn cảm thiếu nữ đi ở mọi người phía trước ngoái đầu nhìn lại liếc mắt vẫn là cái kia nghe xong làm người thẳng sốt ruột ngữ tóc nói nếu dây giụa đã nói lên muốn nhìn muốn nhìn liền đi xem bái phó ly kha cùng tạ liên sinh thần sắc hơi dạng bị vân cận nguyệt dùng chui kiếm gó hạ. bọn họ ghé mắt nhìn lại thấy vân cận nguyệt cầm kiếm canh giữ ở bọn họ bên cạnh ngữ khí bình đạm mà kiên định đi xem là tôn sử cũng hảo địch nhân cũng thế dù sao cũng phải gặp qua trong lòng mới có phán đoán suy luận vân cận nguyệt đấy mắt xẹt qua sắc nhọn hàng quang đến nỗi này đó đồn đãi không cần lo lắng hết thể chưa nói rõ phía trước thiên diễn vẫn là hộ được hai cái thân truyền đệ tử nàng lời vừa nói ra sở hữu thiên diễn đệ tử đều không khỏi biểu tình khẽ nhúc nhích vẫn luôn che giấu với thiên diễn đệ tử bên trong không hiện sơn không lộ thủy hoa viễn phá lệ nhìn nhiều vân cận nguyệt liếc mắt một cái nhưng cũng chỉ là liếc mắt một cái Hắn lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở phó, tạ hai người trên người. Này một đường, hắn quan sát thật lâu. Tiên Vong tuy rằng nhân viên phức tạp, tốt xấu lẫn lộn, nhưng về đế tinh thân phận suy đoán còn tính có điểm phổ. Xuất hiện thời gian, địa điểm, này hai người đều có thể đối được. Trước đó vài ngày thiên ngoại thiên còn truyền đến tin tức, nam tông khảo hạch kết thúc, này hai người tiến vào thiên diễn hành bái sư lễ ngày đó, tử vi viên bên trong xác có dị động. Tinh tượng động, lại là bọn họ, xuất hiện ở Ngộng vi sơn lúc sau. Tiên lặng mấy trăm năm thần thụ thế nhưng đột nhiên hiền linh, ơn trạch thần quang dư sở hữu tu sĩ đủ loại dấu hiệu đều cho thấy đế tinh có khả năng nhất chính là này hai người một trong số đó dư lại vô pháp xác định một vấn đề bọn họ hai người bên trong đến tuột cùng ai là đế tinh hoa viễn nhớ mày nhớ tới ở thiên diễn trung đồng dạng sắm vai quan trọng nhân vật người nào đó hắn hướng tới thiên diễn nơi rừng chân phương hướng liếc mắt một cái ánh mắt hơi trầm xuống tự quỷ vượt ra tới lúc sau nàng hành sự hắn liền bắt đầu xem không hiểu thiên ngoại thiên ở thiên diễn mật thám nhất trung tâm nhân vật như thế không chịu khống làm hoa viễn trong lòng có chút không ổn hàn sơn đàn tiến đến nghe giảng nói người so với bọn hắn tưởng tượng đến còn muốn nhiều đến nhiều thái sử ninh nhìn liếc mắt một cái âm thầm táp lươi nói này sợ không phải toàn bộ ngộng vi sơn vực tu sĩ đều tới không sai biệt lắm đi có tưởng bác cái tiên duyên có đơn thuần muốn nghe giảng đạo bất quá đại bộ phận đều là tới xem náo nhiệt hoành chu đến gần ứng thanh sau Nhìn bọn họ này nhóm người tổ hợp, đẩy đẩy tơ vàng đơn phiến mắt kính, hiếu kỳ nói, nàng đâu, như vậy khó được nhật tử, nàng không có tới. Vân Cận Nguyệt giải thích một câu nhậm bình sinh ở đột phá thời điểm, bế quan. hoành Chu gật đầu, ánh mắt đảo qua chen chúc đám đông, ý vị không rõ mà nói câu, kia thật đúng là đáng tiếc. Nàng hướng tới giữa đám người phương hướng điểm môi, ý bảo bọn họ xem qua đi. Không hổ là đất hoang nhất thần bí tối cao không thể phản thiên ngoại thiên, này đi ra ngoài trận trượng thiên hạ tam đại tông không một có thể địch nổi được xưng linh thực trí bảo ngọc cổ hoa quanh quẩn ở trong đó không ngừng bay múa đang là chạm vạng vốn không phải quá lượng thời điểm nhưng vừa lúc có một sợi mặt trời lặn tà dương ánh mặt trời tiết lộ chiếu vào ngồi ở ở giữa bục giảng thượng giảng đạo người nọ trên người sơn đến người nọ bình phàm dung nhan nhiều vài phần thần thánh tiên khí thiên ngoại thiên tiến đến giảng đạo người nọ một thân huyền sắc khoan bảo duy sau lưng sinh vài đạo vệt đỏ như là bốn lượn mà thượng dây đẳng đem người bao vây Nhìn bất quá là cái khuôn mặt bình thường trung niên nam tử, đôi mắt nửa hạp rũ xuống, nhìn mọi người đều không gì biểu tình, phảng phất vô tình bầu trời tiên. Vân Cận Nguyệt lại nói, người này tu vi ít nhất là bái tinh nguyệt, không. Thậm chí càng cao. Huỳnh Chu khẳng định nói, là mộng tiên du, tiểu thừa cảnh. Mọi người trong lòng chăm chút. Đất hoang đạo thành về, liền tính hơn nữa yêu ma quỷ tam vực kia ba vị, cũng bất quá tám người. Đạo thành về dưới chính là mộng tiên du, ở đất hoang cũng đã là cao cấp nhất tu sĩ Tầm thường khó có thể nhìn thấy, ngay cả bọn họ thiên diễn hiện giờ tông chủ vân ngai tử, cũng là mộng tiên du đại thừa cảnh thực lực. Ai có thể nghĩ đến, bất quá một lần đơn giản ra ngoài giảng đạo, thiên ngoại thiên là có thể phái ra một giấc mộng tiên du tiểu thừa cảnh cường giả. Mọi người không khỏi âm thầm suy nghĩ, thiên ngoại thiên thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cường. Không chỉ có bọn họ nghĩ như vậy, ở đây nghe giảng nói người, đồng dạng cũng như vậy tưởng. Như thế, một ít người nhìn về phía thiên ngoại thiên một đám người biểu tình không khỏi càng nóng bỏng chút Phảng phất chỉ cần leo lên thiên ngoại thiên, bọn họ liền từ đây tiên đổ có hy vọng rồi. Rốt cuộc, đất hoang thiên đạo tàn khuyết, biên giới có tổn hại. Nếu bọn họ này nhóm người chú định vô pháp dựa vào lực lượng của chính mình phi thăng, vì sao không chờ mong đến chân tiên điểm hóa đâu? Hoành Chu hơi quay đầu đi, dùng khí thanh đối Vân Cận Nguyệt nói, phát hiện sao? Vân Cận Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, người này chúng ta gặp qua, ở phụ du cốc, người phát hiện cái kia trận pháp phía trước. Trận này giảng đạo rằng có hai cái canh giờ. Thẳng đến bóng đêm khẽ tịch, ở đây lại không có một người rời đi, tất cả đều tễ tại đây phương không tính đại bục giảng, chờ mong vị này giảng sư có thể nói thêm nữa một câu. Người này lại nói, hôm nay giảng đạo liền đến nơi đây, giảng đạo liên tục ba ngày, sau này hai ngày cũng tại nơi đây, các vị đến lúc đó có thể tiến đến. Một bên người nghe chung, có người đánh bạo hỏi, vị tiền bối này, ta chờ tâm hướng thiên ngoại thiên, ba ngày giảng đạo không khỏi cũng quá ít chút, xin hỏi tiền bối, còn có gì loại phương thức? có thể biểu đạt tại hạ đối với chân tiên đại nhân một mảnh kính ý. Phía dưới mọi người đào hút khí lạnh cảm thấy hắn gan lớn giả có chi, đối với hắn như vậy tư thái khinh thường giả có chi. Còn có một đám nghe náo nhiệt, thấy như vậy cảnh tượng, càng thêm hưng phấn. Loại người này, lấy thái sử ninh cầm đầu, hắn lại móc ra hắn kia quyển sách nhỏ, không biết ở nhớ chút thứ gì. Một mảnh xấu hổ bầu không khí chung, giảng đạo kia nam tử đột nhiên nói, muốn nói phương pháp, sắc thật cũng có. Hắn cầm nhẹ nâng bên người người hầu tiên sử tiến lên, cất cao giọng nói, chân tiên đại nhân đại nghĩa, nguyễn phúc trạch phù hộ ta đất hoàng, chư vị nếu thành tâm thờ phụng chân tiên đại nhân, chỉ cần lấy này pháp chế làm một phương đại nhân pho tượng, ngày ngày cùng phụng là được. hắn xúc lên khay mảnh, bàn trung thình lình chỉnh tề mã phóng một đống ngọc giác, ghi lại chế tác chân tiên pho tượng phương pháp. Phần 54 chương 54 đế tinh là ai? hoành chu đầu ngón tay chống giữa mày, thấu kính hạ ánh mắt mình tối tăm sóc, người này nhắc tới pho tượng nàng liền nghĩ tới trải rộng mộng vi sơn vực các gia các hộ hình thức lược có khác biệt nhưng đại thể cơ bản nhất trí các loại pho tượng nàng tới mộng vi sơn vực sau đi khắp nơi này dãy núi bên trong các nơi thôn trang thành trì lớn đến tiên quan phủ nhỏ đến đầu đường tiểu quán không có buông tha một chỗ đây là nàng ở lộc mộng thành sau dưỡng thành thói quen kiến thức quá đem cả tòa thành làm căn cơ tới bảy trận thủ pháp sau hoành chu vô pháp không nhiều lắm tưởng chỉ có thể thông qua phương thức này tới trước xác định sở tại hay không an toàn sau đó nàng liền phát hiện mộng vi sơn vực các nơi đều có đại kém không lầm pho tượng nguyên lai kia pho tượng cung phụng chính là thiên ngoại thiên sau lương vị kia thiên ngoại thiên sứ giả sau khi nói xong ở một bên nghe giảng nói các tán tu kích động không thôi sôi nổi nói cảm nhớ chân tiên đại nhân đại ân ta đối thần thụ thể nguyễn vĩnh thế cung phụng chân tiên đại nhân cầu đại đạo trôi chảy tại hạ cũng là nguyện vì chân tiên đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó thiên ngoại thiên giảng đạo vị kia tôn sử ngồi ngay ngắn ở trung tâm to rộng tay háo hợp quy tắc mà rũ ở đầu gối chỗ, phát quan thúc đến không chút cầu thả, tựa hồ nói được khác, bưng lên một ly trà xanh thiển hạ một ngụm, bình tĩnh mà nhìn hắn người hầu tiến lên cấp những người khác phát ngọc giác. Như vậy đạm mạc khí độ, nhìn đảo thực sự có vài phần tiên gia khí độ, làm người rất là tin phục Thiên ngoại thiên mang đến ngọc giác không tính quá nhiều, khẳng định là không đủ ở đây mọi người mỗi người phân một cái, nhưng này cái ngọc giác, chẳng sợ cũng không phải một lòng muốn leo lên thiên ngoại thiên người, cũng nhịn không được tâm động. Dù sao chỉ là cái ngọc rác, lấy về đi, dùng không cần, có làm hay không pho tượng kia còn không phải chính mình định đoạt. Như vậy tưởng người một nhiều, ngay cả tiến đến xem náo nhiệt người cũng tưởng lấy một khối ngọc rác trở về, tự nhiên liền không đủ dùng. Thiên diễn mọi người đứng ở xa hơn một chút một ít địa phương, nhìn phía trước đám đông chen trúc đối kia khối ngọc rác xua như xô vịt, quan cảm có chút phức tạp. Thái sử ninh tả nhìn xem, hữu nhìn xem, trần trờ nói, nếu không, ta đi lấy một cái mọi người đều xem hắn thái sử ninh đôi tay giơ lên khẩn trương nói ta ta là tưởng nói chúng ta thiên diễn dù sao cũng phải lấy một cái trở về nhìn xem là cái gì đi tuy rằng có tiên đoán ở nhưng nhưng biết người biết ta a phó ly kha liếc mắt nhìn hắn con ngươi ô trầm gọi người nhìn không ra hắn suy nghĩ ngươi nói đúng hắn đang muốn chính mình đi lấy không nghĩ tới vân cận nguyệt đã trước hắn một bước tiến lên đi ta đi vân cận nguyệt ý tưởng rất đơn giản ra cửa bên ngoài sự có không quyết nên là thiên diễn thủ đồ làm quyết định nhưng hiện tại nhậm bình sinh không có mặt nàng làm đã từng đại thủ đồ nên nàng đi làm quyết định này vân cận nguyệt dựa vào khắp nơi đánh nhau đấu pháp đánh ra tới bản lĩnh thành công chen vào trong đám người bắt được ngọc giác vân cận nguyệt đem ngọc giác lăn qua lộn lại nhìn nhìn cùng bình thường ghi lại công pháp ngọc giác không khác nhiều nhìn không ra có cái gì đặc biệt nàng đang chuẩn bị trở về lại nghe thấy phía sau bị chúng tinh phủng nguyệt hộ vệ ở ngay trung tâm giảng đạo người nọ đạm thanh mở miệng nhìn chăm chú vào nàng phảng phất hết thể đều hiểu rõ với tâm tiểu hữu chính là thiên diễn đệ tử vân cận nguyệt nhìn hạ chính mình này một thân thiên diễn đạo bảo lại hiển lộ mắt bất quá cảm thấy đối phương là biết rõ cố hỏi thiên ngoại thiên giảng đạo giả đem vân cận nguyệt đánh giá liếc mắt một cái đột nhiên nói không biết thiên diễn tạng phó hai vị thân truyền đệ tử nhưng ở đây bầu không khí chợt động lại xuống dưới vân cận nguyệt bất động thanh sắc nói bọn họ cũng ở Ngộng vi sơn không biết tôn sử tìm bọn họ hai người chuyện gì đám người ở ngoài Phó Ly Kha cùng Tạ Liên sinh nghe thế câu, tâm đều trầm vài phần. Nếu nói lúc trước còn đối thiên ngoại thiên thái độ có điều chờ mong, kia hiện tại là có thể xác định, thiên ngoại thiên chính là đối với đế tinh phá lệ chú ý. Chẳng sợ hiện tại còn vô pháp xác định bọn họ hai người chính là đế tinh, chỉ là làm có khả năng nhất người được chọn, thiên ngoại thiên cũng đã như vậy gấp không chờ nổi sao. Tạ Liên sinh cùng Phó Ly Kha trao đổi một cái cẩn thận ánh mắt, nhìn đến Vân Cận Nguyệt ở sau người đánh thủ thế, cũng không có tiến lên. Mà là chờ đợi đối phương sẽ nói ra cái gì. Giang đạo giả dư quang sẹt qua hai người, lại không có vẹt trần, mà là lập tức đứng dậy, từ người hầu khay chung đặc biệt lấy ra hai quả, đưa cho Vân Cận Nguyệt, "Vậy làm phiền tiểu hữu, đêm này hai quả ngọc giác thân thủ giao cho tạ phó hai vị thiên diễn thân truyền." Vân Cận Nguyệt ánh mắt lóe lóe, tiếp nhận ngọc giác khi, cảm giác trên tay nặng trĩu. Chỉ, chỉ trong nháy mắt, nhân này một câu, trong sân bầu không khí hoàn toàn không giống nhau. Ở đây giả cũng không mệt nhận thức tạ liên sinh cùng phó ly kha hai người bọn họ đứng bên ngoài vây nhìn trung tâm tuy không thấy được lại cũng không có che lấp giang đạo giả lại chỉ là tầm thường xoay người đối người hầu nói hôm nay liền đến nơi này về đi tiểu thưa cảnh cường giả hồi tự là ở vừa dứt lời liền thấy bóng người như biến mất một đám người hầu theo sau một bước đồng dạng cũng biến mất ở bục giảng chỉ dư một đám tu sĩ tại chỗ có nhân cướp được ngọc giác mà hư phấn có lạc hậu một bước ánh mắt vừa chuyển Động ai tâm tư, muốn đoạt người khác. Cũng may, Ngọc Vi Sơn trung tán tu tuy nhiều, nhưng đóng giữ nhiệm vụ nghĩ đến gọn gàng ngăn nắp, loại này trực tiếp đoạt bảo việc bên ngoài có lẽ nhiều, nhưng ở chỗ này phát sinh vẫn là thiếu. Như vậy đoạn lộ trình, Vân Cận Nguyệt đi trở về đi khi cũng đã cảm giác được âm thầm vô số ánh mắt hướng nàng, hướng thiên diễn những người khác, đặc biệt là hướng Tạ Liên Sinh cùng phó Ly Kha hai người nhìn lại. Vân Cận Nguyệt sắc mặt khó coi vài phần. Một câu, gần một câu Thiên Ngoại Thiên liền hoàn toàn đảo loạn trận này nhân đế tinh tiên đoan cục. Nàng vốn tưởng rằng, ở đế tinh thân phận không có xác định phía trước, Thiên Ngoại Thiên sẽ không có đại động tác, lại không nghĩ rằng Thiên Ngoại Thiên căn bản không thể dùng tầm thường ý nghĩ tới suy đoán. Thiên Ngoại Thiên căn bản không tính toán chậm rãi xác nhận thân phận. Vân Cận Nguyệt tiến lên, ở thiên diễn mọi người trước mặt mở ra tay, tam cái ngọc giác ở nàng lòng bàn tay tản ra huyễn huyễn ánh sáng nhạt. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều ở đối phương trên mặt thấy được trầm trọng. Vân Cận Nguyệt trầm giọng nói: Ngày mai, nhiều đoạt mấy khối nhiệm vụ bài, vô luận tốt xấu, trước tiên đem đã nhiều ngày nhiệm vụ làm xong, sau đó ở thần thụ kính trần mở ra trước, đều không cần ra cửa, nghe hiểu chưa? Nàng mấy ngày liền diễn nơi rừng chân đều không có hồi, trực tiếp đã phát trương truyền âm phù hồi thái hoa phong cấp vân vi đi tin. Sáng sớm hôm sau, thiên diễn một đám người lại ra cửa khi, có thể cảm nhận được đầu đường cuối ngõ nơi trốn đều là âm thầm khuy hướng bọn họ ánh mắt, ánh mắt khác nhau.